Chương 119, Huy Hoàng Kiếm Uy. Chương 119, Huy Hoàng Kiếm Uy. Mẹ nó, cái này nhỏ đạo sĩ đến cùng là Long Hồ Sơn người nào? Huyết hồn nhìn thấy tự mình bản mệnh quỷ khí xuất hiện hư hao, trong lòng lộn bộ một chút. Phải biết đêm nay hắn bố cục đại náo Thiên Giang, vạn quỷ giả hành. Toàn bộ Thiên Giang thành phố không biết có bao nhiêu người chết thảm ở trong tay của hắn, mà hắn thu thập huyết khí toàn bộ đều tổn trữ tại phệ huyết châu, tuy nói cùng trong dự đoán huyết khí dung lượng trên lệnh rất nhiều, nhưng ở quỷ vực tăng phúc hạ vẫn như cũ cái người. Thế nhưng là đâu? Tu hồn pháp tịch, vẹn vẹn không đến 10 giây liền bị hắn khám phá. Bây giờ ngay cả quỷ khí tự thân đều bị phá hư. Hắn tại Câu Linh Ti hành tẩu nhiều năm, bản mệnh quỷ khí cho tới bây giờ liền không có bị hao tổn qua. Đây chính là ngay cả cơ bá đều không đánh tan được bản mệnh quỷ khí à, cái này thối đạo sĩ thế mà dùng kiếm đâm ra một vết nứt. Cái này mẹ nó đến cùng là cái quỷ gì tình huống? Huyết hồn tâm chính đang dị máu. Chữa trị phệ huyết châu cần đại lượng huyết khí, mà lại phải dùng tự thân quỷ khí nhuận nuôi, nói cách khác, dù là đêm nay đem tiên trang thành phố tất cả mọi người giết sạch, tương lai mấy năm hắn đều chỉ có thể đợi tại Câu Linh Ti một tấc cũng không rời chữa trị phệ huyết châu. Ta với các ngươi Long Hồ Sơn không đội trời chung huyết hồn hai mắt sung huyết phẫn nộ quát ngay sau đó hai tay của hắn làm chào hình giao thoa tại trên hai tay hung hăng vạch ra mười đạo huyết ngân âm trầm đáng sợ quỷ khí từ thân thể của hắn phun ra mà ra lôi cuốn lấy trên cánh tay máu tươi trôi nổi tại trung quân hắn hóa thành từng đạo tà tính mười phần chú văn các ngươi tất cả đều cho ta hiếu tế huyết hồn quét qua trước mặt quỷ triều đại quân hung hăng ra lệnh nghe nói lời này quỷ triều trong đại quân có được linh chi quỷ tướng nhóm tất cả dần mình trong hốc mắt hai ngọn ưu minh quỷ hỏa sợ hãi run rẩy lên giống giống nương theo lấy từng tiếng khiếp người tiếng kêu thảm thiết vang lên Ngoại vi quỷ bình quỷ tốt như là quân bài đổ mì nổ giống như nga xuống, từng sợi quỷ khí bốc lên, hướng phía huyết hồn đồng bên tới. Huyết hồn ngẩng đầu hướng về huyết châu phương hướng phun một cái. Một vũng lớn đen nhánh sền sệt máu tươi tung tóe vậy trường không. Ầm ầm. Dị tượng trong phút chốc hiển lộ. Bầu trời truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như cối xay chuyển động, từ phệ huyết châu quanh mình, đầy trời quỷ khí cùng sền sệt máu đen đều xoay quanh mà đến. Vẹn vẹn mây tức. Một cái đỏ thấm sen lẫn cự hình vòng xoáy lượn lờ tại phệ huyết châu bốn phía. Tối đạo sĩ, chết đi cho ta. Huyết hồn thần sắp hiện thị rõ vẻ điên cuồng, một trưởng vô gia Trước người một viên chú văn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là giữa không trung bên trên phệ huyết châu bộc phát ra kinh thiên sát khí, không đợi người kịp phản ứng, một đạo thô như trụ miệng huyết hồng laze từ châu thể bắn ra. Ngoa tạo, nhanh trốn đi, nguy rồi. Trương tiên sư làm sao bây giờ? Linh dị cục bên trong ngự quỷ giả nhóm chỉ cảm thấy một cấu nguy cơ tử vong cảm giác đập vào mặt, không cần suy nghĩ, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Phanh, không có gì sánh kịp sát khí laze chớp mắt là tới. Cả tòa linh dị cục đại địa như là bị thiên thạch đập trúng, mặt đất nâng cao mà vỡ cây, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn thành phân tử. Đầy trời khói lửa đem thiên giang linh dị cục bao trùm, cao ốc đổ sụp. Trong cục ánh đèn minh ám chớp, nương theo lấy liệt hỏa cháy hương hực, biến thành phế tích. Bị sát khí sóng ánh sáng đánh trúng đại địa trực tiếp lõm đi xuống một khối, liền giống bị đạn đạo đánh nát đồng dạng. Huyết hồn nhìn chòng chọc vào phía trước khói lửa tràn ngập đất lõm, hắn biết rõ long hổ sơn kim quang thần chú không thể phá vỡ, vẹn vẹn một kích không đủ để đem trương thần giết chết, muốn tìm hắn thân ảnh, chuẩn bị tiếp tục phát động vòng tiếp theo thế công. Ngược lại là coi thường ngươi. Quả nhiên à, các ngươi những thứ này cấp ba có được quỷ vực ngựa quỷ giả, sắp thực so cấp ba quỷ vật xử lý muốn phiền toái một chút. Trương Thần lánh đạm thanh âm tự phế khư bên trong vang lên. "Bá." Theo một đạo kiếm phong càn quét mà qua, khói đặc bị thổi làm ngược lại tán, bên trong lộ ra Trương Thần kim quang như lửa thân ảnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, xung quanh mặt đất đã triệt để sụp đổ, duy trì có hắn đứng đấy vị trí hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi thậm chí ngay cả một điểm tổn thương đều không có. Huyết hồn khó có thể tin. Rất bình thường, có khói vô hại định luật chưa nghe nói qua sao? Đáng chết. Ta nhìn ngươi có thể khiêng mấy lần. Huyết hồn tức sủi bọt mép, hai tay điên cuồng huy động, trước người từng mai từng mai chú văn liên tiếp biến mất. "Beng, beng, beng." Từng đạo sát khí sóng ánh sáng từ khát máu châu khuế động mà ra, ẩn chứa trong đó uy lực kinh khủng đủ để đem trọn tòa linh dị của quanh thành cho tàn. Trương Thần sắc mặt lạnh lẽo, thể nội khí hải nguyên khí mãnh liệt hội tụ, trong tay giải kiếm thần quang đại tác, ẩn chứa thiên sư kiếm quyết kiếm ý phát ra kịch liệt tiếng vang minh. Chém thế gian chư tà. Ầm ầm. Huy hoàng kiếm uy, giả thiên cái địa. Theo Trương Thần huy kiếm một trạm, một đạo uy nghiêm lại bảng bạc kinh thiên kiếm mang hoành không mà ra. Bầu trời lôi minh nứt hai, vết kiếm tia phía trên đồng dạng dày đặc kim sắc lôi hồ, chính là khắc chế thiên hạ yêu tà chí cường đến dương lôi pháp. Thiên sư kiếm quyết, ngũ lôi chí pháp cả hai kết hợp, uy lực vô tận, giết ba, huyết hồn muốn rách cả mí mắt, một kích này chút xuống toàn lực của hắn, không chỉ có thôi động toàn thân quỷ khí, liền ngay cả 10 năm gần đây thu phục quỷ buộc đều hy sinh hơn phân nửa, có thể nói là át chủ bài ra hết, phanh phanh phanh, một chính một tà hai cỗ kinh khủng năng lượng ba động anh đụng vào nhau, trong ngay mắt nổ ra liên tiếp cao tần tiếng vang, Dấu ở phía tích góc tránh thoát một kiếp mấy người đều sợ choáng váng, chiến đấu như vậy đừng nói tham dự, vẹn vẹn bị tác động đến đều lúc nào cũng có thể sẽ đến thân tiêu đạo chết, nhưng mà để bọn hắn không tưởng tượng được là bên ngoài phệ huyết châu bạo phát đi ra sát khí song ánh sáng khoảng chừng mười mấy đạo ma trương thần chém ra kiếm mang vẹn vẹn một đạo nhưng chính là như vậy làm song phương nguyên khí cùng vị khí giao đụng nhau kiếm mang giống như thẳng tiến không lùi lợi khí đối mặt sát khí song ánh sáng ăn mọn, đúng là phân tức không cho từng tức từng tức tới gần đem một bộ bộ thanh thế hạo đẳng sát khí song ánh sáng tăng dã như là liệt diễm dung băng trời sinh khắc chế ngoan mỗi một đạo sát khí song ánh sáng tiêu tán liền sẽ nổ ra dọa người sóng âm thiên giang linh dị cụp lại cũng không chịu nổi áp lực trực tiếp bị chấn bể nhà này kiến trúc lịch sử lâu đời vi bí ẩn tính nhiều năm như vậy đến cũng chưa từng sửa chữa lại, bây giờ đứng trước như vậy thế đại lực trầm thế công, triệt để tuyên bố giải thể. mắt thấy sát khí sóng ánh sáng bị một đạo tiếp một đạo đánh nát, huyết hồn sắc mặt triệt để trở nên trắng bệ ông. lang trương thần kiếm mang tới gần vệ huyết châu thời điểm, phía trước sát khí sóng ánh sáng đã toàn bộ tăng lên dã, sắc bén vô song vết kiếm đánh rất tại châu thể bên trên, vệ huyết châu lập tức trải rộng khe hở. trong đó bộ lúc đầu tiên diễm ước át huyết quang càng là ảm đạm vô quang, mắt nhìn thấy liền muốn phá thành mảnh nhỏ, không muốn, huyết hồn toàn thân đều đang run rẩy, đột nhiên đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Cái kia giữa không trung lơ lửng to như vậy, huyết châu bỗng nhiên co vào. Khi trở lại huyết hồn trong tay thời điểm, đã biến thành một viên lớn chừng bằng móng tay viên thủy tinh. Huyết hồn bại, bị bại mười phần triệt để. Cho dù thi triển quỷ vực toàn lực thôi động khát máu châu, vẫn như cũ không địch lại trương thần một kiếm chi uy. Nguyên bản trải rộng tiên giang linh dị cục quỷ triều đại quân đã toàn bộ biến mất, bọn chúng bị ép nghe lệnh của huyết hồn mệnh lệnh, hiển thế ra bản thân một thân quỷ lực tan vào vẹo huyết châu bên trong bộc phát một kích mạnh nhất, vẫn như trước không cách nào ngăn cản trương thần huy hoàng kiếm uy. Bá, trương thần lách mình mà tới, gỗ đào thất tinh kiếm gác ở huyết hồn trên cổ, thản nhiên nói. Còn có cái gì gì ngôn muốn bàn giao sao? Chương 120, kết thúc vạn quỷ giả hành. Chương 120, kết thúc vạn quỷ giả hành. Ta. Được rồi, ta không muốn nghe. Huyết hồn vừa muốn mở miệng, Trương Thần khoát tay áo, trực tiếp một kiếm kết thúc tính mạng của Hàn Đình. Ngài đánh giết cấp Á ngự quỷ giả, thu hoạch được rút thượng cơ hội một lần. Viên thủy tinh rớt xuống đất, ung ngu cục trượt đến Trương Thần bên chân. Trương Thần xoay người nhặt lên, đánh giá hai mắt, phát hiện chính là huyết hồn bản mệnh quỷ khí, phệ huyết châu. Bản thân nó chỉ có lớn nhỏ như vậy, chỉ có huyết hồn triển khai quỷ vực thời điểm mới có thể bành trướng gấp mấy trăm lần. Thế rồi Trương Thần chấm ngâm một tiếng, sau đó đem phệ huyết châu bóc nát. Quỷ này khi đối với Linh Dị Cục tới nói hẳn là kiện bà bối. Bất quá bản thân lây dính quá nhiều máu khí, cho dù nó tiền nhiệm tốc chủ đã bị Trương Thần tiêu diệt, nhưng bên trong thâm căn cố đế huyết tính khó mà làm ham mọn, người nắm giữ cực kỳ dễ dàng bị phản phệ tâm trí. Trương Thần vần quanh bốn phía một vòng, phát hiện Thiên Giang Linh Dị Cục đã ở vừa rồi trong lúc đánh nhau hóa thành phế tích, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là vết thương di mất, khói lửa cuồn cuộn. cuộn. Khu khu khu. Tương đổ bên trong, cái kia mấy tên cấp es ngữ quỷ giả trống lên trên người cục đá vụn bọ lên ra. Nhìn thấy bị san thành bình địa linh dị cụ, mấy người không biết nên cười hay là nên khóc. Trương Thiên Sư, cái kia câu lưu trong phòng cái kia tà ác ngự quỷ giả, có người nghĩ đến huyết ảnh, sợ hắn mượn cơ hội chạy trốn, gấp vội mở miệng. Yên tâm, tới thời điểm ta đã đem hắn thuận tay giải quyết. Trương Thần khoác tay áo, biểu thị yên tâm. Vậy là tốt rồi, Trương Thiên Sư ngài tính toán không bỏ sót. Tiên Thiên Ngự Quỷ Giả nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hỏi, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục đi thanh lý những cái kia dù đã tại Thiên Giang thành phố quỷ vật sao? Không cần. Trương Thần lắc đầu. Huyết hồn vừa chết, hắn những cái kia quỷ bộ lẽ ra hôi phiên diệt, vừa mới tránh thoát hiến tế cái kia mấy cái cấp bê hung thần quỷ tướng tại tự mình đánh giết huyết hồn lúc đồng bộ hóa thành cho tàn nghĩ đến tối nay vạn quỷ dạ hành nháo kịch cũng nên đã qua một đoạn thời gian. bất quá mặc dù kết thúc vạn quỷ dạ hành nhưng quỷ vật tồn tại long quốc sợ là không dối gạt được như thế đại quy mô quỷ triều xuất động chứng kiến một màn này thiên giang thị dân chỉ sợ đã siêu trăm vạn muốn tiêu trừ nhiều người như vậy ký ức căn bản không có khả năng thực hiện mà lại Giờ phút này internet phía trên liên quan tới quỷ vật tập kích nhân loại video sợ là sớm đã phô thiên cái địa, Long Quốc Linh Dị Cục cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tiếp tục giấu giếm, linh dị khôi phục, trấn tướng. Phục họa khó liệu a, Trương Thần có chút cảm khái mở miệng. Bất quá, đây là Long Quốc Linh Dị Cục nên nhức đầu sự tình, cùng hắn không có nhiều quan hệ. Ngoan. Đang lúc hắn dự định rời đi nơi đây thời điểm đột nhiên, một đạo tiếng nổ lớn từ xa mà đến gần. Chỉ thấy một đạo toàn thân phát ra Phật quang mập mạp thân ảnh giống như di động cao tốc bóng ra giống như bay tới, còn xuống đất lộc cộc hai vòng lăn đến Trương Thần bên người. Ta fff. Phật từ bi. Tiểu tăng thật gánh không được á. Đa bảo toàn thân thảm hề hề, nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Trương Thần đang xem lấy hắn, hai hàng thanh lệ bá một chút liền xuống tới, "Lão trương, cứu mạng a. Ngươi thế nào làm cho chật vật như vậy?" Trương Thần bó tay rồi, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, Thiên địa căn bản không phải người." Mập mạp nâng lên hai tay khoa tay một chút, đống tác lớn như vậy nằm đờ a." Ầm ầm. Vừa dứt lời, cơ ba cái kia như là hột đồng dạng thân ảnh rơi đập tại Trương Thần cùng trước mặt mập mạp, hắn toàn thân sát khí bốc lên, cực nóng khí tức đập vào mặt. Mập mạp vừa nhìn thấy hắn thân thể không nhịn được run một cái, vội vàng chỉ vào Trương Thần nói ra, "Cơ sư phó, chính chủ tại cái này, hai người đánh, tiểu tăng không phục buổi." Thối đạo sĩ ba. Cơ bá nhìn thấy Trương Thần ở đây lập tức nổi giận hét lớn, nó sóng âm càng là chấn động đến xung quanh khói lửa đều tại kịch liệt lui tán. "Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thiếu ngươi tiện." Trương Thần liếc mắt, dư quan quét hướng phía sau, phát hiện cái kia mấy tên tử trong phế tích bỏ ra tới ngự quỷ giả chính lén lút hướng cục đá vụn bên trong kim cương trở về. Người đem huyết ảnh, huyết hồn đều dã triển khai quỷ vực cơ bá sức cảm ứng hết sức kinh người giờ phút này cảm giác không đến huyết ảnh cùng màu oán khí tức điểm nộ khí lập tức điên cuồng tiểu thăng đúng vậy a sợ bọn họ tịch mình không nếu không ngươi cũng xuống dưới cùng bọn họ kết bạn đồng hành trương thần thản nhiên nói ta muốn giết ngươi cơ bá trợn mắt trừng trừng hữu quyền đột nhiên vung ra đánh ra kịch liệt âm bạo thành kinh khủng quỷ sát chi khí hóa thành quyền lớn hướng phía trương thần đối diện đánh tới béo bá trương thần vừa định đem mập mạp bắt tới cản tổn thương kết quả phát hiện mập mạp sớm đã trốn mất rơi vào đường cùng đành phải thôi động kim quang thần chú Ngạnh sinh sinh đón lấy cái này thế đại lực trầm một kích. Phanh! To như vậy quyền ấn như là tỏi khô lạm hủ xe tăng, đem Trương Thần chấn động đến bình di mấy bước. Xách, thật ra man. Trương Thần cơ cơ hơi tê tê cánh tay, cao mày nhìn về phía cơ bá. Cùng những thứ này tà ác ngự quỷ giả chiến đấu nhiều chàng như vậy, hắn phát hiện tăng phúc loại ngự quỷ giả là khó dây dưa nhất. Cái khác giống máu đoán huyết ảnh cái này linh môi hình, đơn giản chính là triệu hoán quỷ vật khó đối phó một chút, tự thân thuộc về sơ hở, một khi bị cận thân liền rất dễ giải quyết. Mà huyết hồn loại này quỷ khí loại ngữ quỷ giả liền càng không cần phải nói. Tất cả thủ đoạn cơ hội đều muốn thông qua, bản mệnh quỷ khí đến thi triển, vô luận là công kích tính vẫn là phòng ngự tính đều khuynh hướng trung đẳng. Nhưng trước mắt cơ bá là thật vượt mức bình thường, vô luận là công kích, phòng ngự hoặc là tốc độ, toàn bộ đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Mấu chốt là hắn cùng mập mạp đánh lâu như vậy, mập mạp đều sắp bị đánh gần chết. Kết quả gia hỏa này ngay cả khẩu khí đều không mang theo thở. Gia hỏa này ngay từ đầu không nguyện ý triển khai quỷ vực, nghĩ như thế hẳn là di chứng tương đối nghiêm trọng. Trương Thần suy nghĩ lấp lóe, trong lòng lập tức có cách đối phó. Thối đạo sĩ, cho ba người bọn họ trôn cùng đi, chờ ngươi sau khi chết. Ta muốn đem thiên giang thành phố tất cả mọi người đổ giết sạch." Cơ bá lửa dẫn ngút trời, ánh mắt lóe ra phệ nhân quang mang ẩm. Đang khi nói chuyện, hắn song chân vừa đạp, hóa thành một viên hình người đạt áo, hướng phía Trương Thần lao xuống mà đến, đồng thời quanh thân quỷ sát chi khí phát ra, hóa thành từng đạo màu đen luồn khí xoáy, hội tụ ở hai tay, khiến cho tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Càn chữ bách Hoa hỗn loạn. Trương Thần phải chân vừa bước, khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát, vô số đạo kim quang như lửa thân ảnh từ phía sau hắn xôi nổi mà ra, nhìn kỹ, đúng là từng cái ánh mắt tiến tinh Trương Thần. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Phế tích phía trên đã nhiều hơn đem gần trăm đạo trương thần thân ảnh, bọn hắn lấy cơ bá làm trung tâm, hiện lên vây giết hình, đem cơ bá vây chặt như nêm gói. Oan, cơ bá một quyền đem trước mặt trương thần đánh ảnh chúng, cái sau bá một chút hóa thành một sợi nguyên khí tiêu tán ở giữa không trung. Cùng thời khắc đó, còn lại thân ảnh đồng thời đưa tay, lăng không hư hỏa. Từng trương lóng lánh xanh thảm quang mang phù lục hiện lộ mà ra. Thông thiên lục. trương thần âm thanh lạnh lùng nói, "Đi." Chương 121. Rửa rưới thể. Chương 121. Rửa rưới thể. Ầm. Vạn đạo sấm sét đất bằng lên. Theo chư thần sáng tác Ngũ Lôi Phủ, tốc độ càng lúc càng nhanh, Bành Trướng khuấy động Lôi Điện hóa thành Ông Dương Đại Hải, Cơ Bá bị nuốt trong đó, bị từng đạo kinh sét đánh trúng, toàn thân nổ lên từng đợt chói hai tiếng sấm rền, điều trùng tiểu kỹ. Ta đã nói rồi, ta không sợ ngươi lôi pháp. Đối mặt đầy trời, Ngũ Lôi Phủ, Cơ Bá mắt cũng không chấp cái nào ánh mắt của hắn tới lui bốn phía, mang theo xem kỹ, nghi hoặc nhìn quanh mình trên trăm đạo trương thần thân ảnh. Lao Trương đây là dùng pháp thuật gì, lại có thể chế tạo ra nhiều như vậy đạo phân thân? Nước ở phía xa mập mạp cũng có chút ngọng, lần thứ nhất trông thấy trương thần thi triển, phong hậu ký môn, càng tự quyết, rất cảm thấy kinh ngạc đơn giản phụ nào đó một chỗ trương thần vừa mở to miệng bá sau một khắc cơ bá nhanh như buôn lôi thân ảnh liền dứt tới trước người bao vây lấy quỷ sát chi khí năm đấm cấp tốc quanh đến mang theo kịch liệt âm thanh xé gió bao nhiêu đạo này phân thân lúc này như là bọt khí giống như nổ tung hóa thành từng sợi nguyên khí đơn giản phụ ầm đơn giản ầm Xách. ngươi cái tên này có thể hay không để cho người nói hết lời liên tục bị cơ bá đánh gãy lời nói trên trăm đạo chương thần thân ảnh đồng thời lắc đầu im lặng nói cơ bá chưa mặc ánh mắt hung lệ tiếp tục tìm kiếm trương thần chân thân tại câu linh thi Cơ bá từ trước đến nay rất ít suy nghĩ vấn đề, thường thường đều là huyết hồn chỉ huy hành động, hắn đến phụ trách áp dụng. Nhưng hôm nay huyết hồn đã chết, hắn chỉ có thể thông qua phương thức của mình đến giết chết trương thần. Thối đạo sĩ, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nghe được trương thần không nói thêm gì nữa, cơ bá ý đồ thông qua vừa rồi xoắn phương pháp đến tiếp tục đánh giết trương thần. Ta cùng như ngươi loại này tên điên không có gì tốt nói chuyện. Đứng tại nơi nào đó trương thần liếc mắt, sau đó trái chân đạp đất, định trung cung, vô hình kỳ môn cục trong nháy mắt triển khai, nó mở rộng phạm vi càng là trực tiếp đem toàn bộ linh dị cục bao trùm, không chữ thủ hạ xa chữ khảm thính phong âm, cách chữ xích luyện, tốn chữ hương đàn công đức, Đổi chữ chống tránh, cấn chữ, nhiều loại địa bàn bắt quái khẩu quyết không ngừng từ khác biệt phân thân thi triển mà ra. trong chốc lát, cung phong gào thét, liệt hỏa hoành không, sơn băng địa liệt, gai gỗ khắp nơi trên đất. ngũ hành thuật pháp tựa như không tiêu hao nguyên khí giống như đều hướng cơ bá trên thân chào hỏi đối mặt như thế dày đặc thế công, cơ bá đồng tử du lên, vội vàng hai tay che ngực, vui đầu ngồi sụp trên mặt đất. ầm ầm, trong máy mắt, cao tầng tiếng nổ liên miên chập trùng. Khoáy động mà lên khí lãng càng là quét sạch tứ địa, đem nguyên bản bao phủ tại phế tích bên trong khói lửa đều thổi tan. Ta FF. Thứ bi, Long Hổ Sơn thuật pháp cũng quá là nhiều a. Lao Trương vậy mà có thể đồng thời tại nhiều như vậy phương vị thôi động ra nhiều như vậy loại thuật pháp. Gia Lận, đây quả thực là gia Lận. Mập mạp trợn mắt hốc muồm, toàn bộ miệng há đến cực kỳ khoa trương. Hắn nguyên bản cảm thấy Trương thần, Kim Quang Thần chú, cùng Ngũ Lôi chính Pháp đã đủ biến thái, bây giờ xem ra, hắn ngay cả vận dụng kỳ môn thuật pháp đều như thế biến thái. Nói đến đây thật ra là Trương Trần lần thứ nhất đồng thời vận dụng hai loại bắt kỳ kỳ. Phong hậu kỳ môn, thông thiên lục, cả hai chồng cộng lại tính sát thương sát thực mười phần qua trương ngũ hành thuật pháp thế công vừa kết thúc, thông thiên lục bắn ra tổn thương theo nhau mà đến. Cơ ba tựa như một cái không biết gì động bia ngắm mặc cho hải lượng pháp thuật đánh vào trên thân, mắt trần có thể thấy hắn thân thể khổng lồ đã xuất hiện không ít vết thương. Thiên sư không hổ là thiên sư, cái này thủ đoạn công kích cũng quá là nhiều đi. Ông trời ơi, các ngươi nhanh, lại có địa long. Tống nghị ca nói đến quả nhiên không sai, trương thiên sư thật sẽ triệu hán băng xương cử long. Các ngươi mau nhìn, vừa rồi cái kia tà ác ngự quỷ giả đánh cho lõm đi xuống đại địa thế mà bị trương thiên sư cho lấp đầy đây là cái gì thần kỳ pháp thuật một lần nữa trốn vào phế tích nơi hẻo lánh mấy tên ngự quỷ giả thấy nẹn họng nhìn chân chối đêm nay thật sự là trướng kiến thức bọn hắn cũng coi như lý giải tống nghị vì sao muốn đem trương thần thánh là thiên nhân trước mắt đây hết thảy đơn giản chính là thần tiên thủ đoạn a nhất là cái kia từng trương trôi nổi tại giữa không trung ngũ lôi phủ theo trương thần cấp tốc sáng tác chỉ một lát sau đã dày đặc toàn bộ bầu trời sáng lạn như nắng gắt ầm ầm chói tai hổ quang điện âm thanh căn bản không dừng được trong đó một tên ngự quỷ giả thấy sợ mất mật, run rẩy nói ra, cái này lôi phủ tùy tiện một đạo bổ vào trên người của ta, ta đoán chừng trực tiếp liền bị anh thành tạt bã, lớn mật một điểm, là không còn sót lại một chút cạn. một thanh âm yếu đớt vang lên, nghe vậy, đám người giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mật mạc lại chẳng biết lúc nào cũng chạy đến phía tích nơi hẻo lánh ngồi sụm xuống, xuống. đa bảo sư phó, ngươi cái này, tới tới tới bên kia quá nguy hiểm, cho tiểu tăng đằng cái địa phương, ta tiến đến tránh một chút. mật mạc một bên nói, một bên không muốn mặt hướng trong khe hở chen đám người, cùng lúc đó đưa thân vào thuật pháp thế công trung tâm cơ bá lạnh lùng ngẩng đầu. Kinh Tông nói, Thối đạo sĩ, ngươi cho rằng bằng những pháp thuật này có thể làm gì được ta? Thôi động nhiều như vậy nguyên khí, chỉ sợ ngươi đã là nọ mạnh hết đã đi, giết ngươi là đủ. Trương Thần cười nhạt nói, a, vậy ta liền chờ ngươi chậm dãi kỳ lực. Cơ Bá cười lạnh, thật sao? Vậy liền xem ai không kiên trì nổi trước đi. Trương Thần từ chối cho ý kiến, ánh mắt đánh giá Cơ Bá khí tức trên thân biến hóa, đồng thời tính toán thể nội khí hải nguyên khí. Theo thời gian chuyển rời, Cơ Bá ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngay từ đầu, hắn to lớn vô cùng thân thể xuất hiện thương thế sẽ rất nhanh tự động khôi phục, nhưng chậm rãi đến đằng sau những cái kia thụ thương bộ vị thế mà không còn tự lành, thậm chí có máu tươi chẳng ra, tích rơi xuống đất. xem ra ngươi quỷ khí đã bắt đầu không cách nào làm cho ngươi tiếp tục triển khai quỷ vực. trương thần thấy thế, thế nữ khí bình thản mở miệng. chính như hắn sở liệu, vô luận là ai triển khai quỷ vực đều mười phần tiêu hao quỷ khí. cái này cũng gián tiếp nói do vì cái gì chỉ có tấn thăng làm cấp hạ ngự quỷ giả mới có thể có được quỷ vực. bởi vì quỷ vực vốn là ngự quỷ giả thủ đoạn mạnh nhất, không có đại lượng quỷ khí trèo trống, căn bản không đủ để buộc phát ra huy lực cường đại. nói đến, cơ ba bây giờ trạng thái kỳ thật khủng, rùa rùa thể, không sai biệt lắm cả hai đồng dạng là dựa vào đại lượng thiêu đốt sinh mệnh lực đến thu hoạch được đối thân thể toàn bộ cơ năng tăng cường loại trạng thái này là không cách nào kéo dài mà lại rùa rui thể một khi cắt ra di chứng mười phần nghiêm trọng bây giờ cơ bá nhìn như cái lực nhanh song a của chiến sĩ nhưng trương thần suy đoán một khi hắn cắt ra quỷ vực đoán chừng lập tức liền lại biến thành chiến năm tàn bã thối đạo sĩ cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục cơ bá ngửa mặt lên trời gào thét lồng ngực cấp tốc chập trùng giống như một đầu nổi giận ra thú chuyện cho tới bây giờ hắn cuối cùng minh bạch trương thần vì sao không sử dụng ngũ lôi chính pháp Nguyên bản gia hỏa này từ đầu đến cuối cũng không tính cùng tự mình cứng rắn, chương 122, đóng vai độ tăng lên, giải tỏa bát kỳ kỹ, chương 122, đóng vai độ tăng lên, giải tỏa bát kỳ kỵ, một câu bị hí lộng cảm giác nhục nhã xông lên đầu, tại câu linh ti hành tẩu nhiều năm như vậy, cơ bá vẫn luôn là sung làm, thợ săn, nhân vật, có thể giờ này khắc này, hắn thân ở chướng thần kỳ môn trong cục, bị thông thiên lục áp chế gắt gao, giống như một con rơi vào cạm bẫy dã thú, chỉ có thể đau khổ dãy rủa, quỷ vực thi triển thời gian tức sẽ đi về phía cuối cùng, trong cơ thể hắn quỷ lực đã hao hết, phanh nghĩ tới đây cơ bá lại cũng không đoái hoài ở toàn thân thương thế bị sát chi khí buộc phát chống ra một luồng ánh sáng Chọi cứng lấy đầy trời vạch phá trường không vạn đạo ngũ lôi hướng phía một bên nhân số dày đặc nhất phân thân giết tới bành bành bành quen quen đến thì tiếng nổ lớn liên tiếp nhưng mà hắn căn bản là không có cách khám phá trương thần bàng hoa hỗn loạn chỉ có thể trơ mắt nhìn một cấu nguyên khí tiêu tán ở giữa không trung chó cùng rất dẩu giờ khắc này cơ bá nội tâm dâng lên một cấu nguy cơ chí mạng cảm giác cầm. không chút do dự hắn song chân vừa đạp quay đầu liền hướng về trong cục yếu kém nhất phương vị phóng đi nghĩ muốn chạy khỏi nơi này muốn đi đã quá muộn. Ký môn trong cục, trương thần đôi mắt hiện lên một vòng sắc cơ, lang không một nắm, kim quang chú, nương luyện ra một thanh to lớn vô cùng đại truy, bí mật mang theo gào thét. Âm thanh xé gió, đón cơ bá chạy trốn thân ảnh đập xuống giữa đầu. ầm ầm, tiếng nổ lớn chân thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều bị một kích này nện đến ra bị nẻ, mãnh liệt mãnh liệt dư ba càng đem cách đó không xa tường đổ nát thành một mịn. Tương ngực. thấy cảnh này, trốn ở phía tích nơi hẻo lánh mấy tên ngự quỷ giả nhau nhau nuốt ngụm nước bọt, run run rầy rầy nói, còn tốt chúng ta bên này không có bị tác động đến, bằng không thì liền thật thành thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Yên tâm yên tâm có tiểu tăng tại, các ngươi không có việc gì. đa bảo vô vô ngự, nhưng nhìn thấy cái kia tráng kiện vô cùng kim quang đại truy, khỏe mắt cũng không tự chủ dạo dực. một bên khác, bị kim quang cự truy ném ra tới trong hồ sâu, cơ bá nằm tại chính giữa, miệng lớn ho ra máu, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức bể bải, mắt nhìn thấy liền muốn không sống nổi. trương thần cất bước đi tới, đi đến bờ hố nhìn xuống hắn, sắc mặt bình tĩnh, muốn giết cứ giết, đừng dùng loại này đáng thương ánh mắt nhìn ta. cơ ba tức giận không thôi mở miệng, lợi còn chưa dứt lại phun ra một ngụm máu lớn mạnh, ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị trương thần đập nát. Theo quỷ vực tán đi, hắn bây giờ trạng thái có thể nói là trên lẹn tới cực điểm. Hiện tại đừng nói là ngự quỷ giả, coi như tùy tiện đến cái có chút khí lực người trưởng thành, đều có thể đem hắn đánh chết tươi. Trương Thần Trầm mặc không nói, chậm rãi giơ bàn tay lên. Trong chốc lát, gỗ đào thất tinh kiếm lần nữa chống rông xuất hiện. Bá, hắn tay phải nhẹ nhàng gỗ. Một giây sau, thất tinh kiếm giống như mũi tên, quyền mang theo gào thét của phòng, chớp mắt đâm vào cờ bá đầu lâu đinh. Ngài đánh giết cấp hai ngự quỷ giả, độ hoàn thành, bốn đinh. Chấn áp và tà, sát giết hung uế, ngài đóng vai độ gia tăng năm Đinh. Ngài đóng vai độ đạt tới 50%, thiên sư kiên quyết, đẳng cấp tăng lên đến đến đạt đến cảnh giới. Đinh. Ngài đóng vai độ đạt tới 50% giải tỏa bát kỳ kỵ, thần cơ bách luyện. Đinh. Ngài đóng vai độ đạt tới 50% giải tỏa đạo pháp, thái cực kình. Đinh. Ngài trước mắt có được 3 lần rút thưởng cơ hội. Thái cực kình, thần cơ bách luyện. Nghe được trong góc vang lên thanh âm nhắc nhở, Trương Thần hai mắt sáng lên. Trong khoảnh khắc, theo đóng vai độ tăng lên, Trương Thần thân thể thuộc tính lại lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng, đồng thời, có quan hệ với thần cơ bất luyện cùng thái cực kình, tin tức dung nhập trong óc tự nhiên mà thành. Quả nhiên, mỗi tăng lên 10 phần trăm đóng vai độ, ta đều có thể giải quyết một loại bắt kỳ kỳ. Trương Thần nhẹ giọng nỉ non, đồng thời lại cảm thấy không hiểu, liên sát 4 tên cấp A mới tăng lên đến 50 phần trăm đóng vai độ, đến tiếp sau 5 loại bắt kỳ kỳ ta lại nên như thế nào thu hoạch được. Hắn đọc qua qua thiên giang linh dị cục hồ sơ kho. Theo hắn biết, Long quốc cho đến trước mắt tối cao chiến lược chính là cấp A đi phong. cấp S ngự quỷ giả hoặc là cấp S quỷ vật căn bản lại không tồn tại. Có khả năng hay không? Là bởi vì thiên giang linh dị cục quyền hạn không đủ cao, cho nên không cách nào tra được liên quan tới cấp S tư liệu. Trương Thần suy nghĩ lấp lóe được rồi, gặp đi bộ bước đi, không nghĩ ra liền không nghĩ, chương thần xưa nay sẽ không cùng tự mình bên trong hao tổn, đem suy nghĩ đại xuống, ngược lại mở ra bảng thuộc tính của mình túc chủ, Chương thần đóng vai nhân vật thứ 60 năm thay mặt long hồ sơn thiên sư trước mắt đóng vai độ 50% trước mắt cảnh giới đạo pháp kim quang thần chú đến là đến ngũ lôi chính pháp đến là đến thiên sư kiếm quyết đến là đến chính nhất phái phụ lục sáng tác viên mãn thái cực đỉnh đại thành bát kỳ kỹ phong hậu kỳ môn thông thiên lục thần cơ bách luyện đạo cụ gỗ đào thất tinh kiếm đại ngũ đế tiền thông bảo ấm tỷ hưu ấn thiên thiên âm dương quan Càn Khôn bắt quái kính vô hạ đạo cụ, chính nhất phái lá bùa, Tam Sơn ngự dụng chu sa, Huyền môn khói mực, dâu rồng bút trước mắt rút thượng cơ hội. Ba. Cảnh giới làm sao biến thành loạn mã rồi? Ta nhớ được trước đó không phải biểu hiện ra không biết tá trương thần chân mày tao lại. Cùng lúc đó, theo đại chiến kết thúc, mập mạp cùng cái kia mấy tên ngự quỷ giả từ nát trong khe đá bò lên ra. Bọn hắn vẩn quanh bốn phía một vòng, đã cũng tìm không được nữa một kia linh dị cục thân ảnh. Bây giờ nơi này liền cùng trải qua cấp 8 địa chấn, ánh mắt chiếu tới chỗ ngoại trừ đống đá vụn, liền chỉ còn lại mấp mô đại địa. Các ngươi cần phải làm chứng a, đây không phải ta làm đến lúc đó phạt tiền các ngươi liên hệ lão trương có thể tuyệt đối đừng tìm tiểu tăng ta là thật nghèo rất ngồng tới a mập mạp chắp tay trước ngực vội vàng phủi sạch quan hệ hắn vừa nghĩ tới dầu bách đường bên kia đã triệt để nát thành cát bã, nghĩ thầm cả đời này coi như bán một vạn cái chỉ hồn đều không nhất định có thể đem tiền cho bổ sung đa bảo sư phó nói lừa mấy tên ngự quỷ giả cười khổ không thôi o e o e đúng lúc này liên tiếp tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần tuần tra xe cảnh sát xe cứu hỏa bọc thép phòng ngừa bạo lực xe cùng linh dị cục chuyên trúc màu đen xe thương vụ từ phương xa cấp tốc lái tới đêm nay câu linh ti đại não thiên giang Ngoại trừ Linh Dị cục, Thiên Giang thành phố các nơi cảnh tự cũng đang hành động. Cứ việc bình thường cảnh lực tại đối mặt quỷ vật lúc rất khó có được tác dụng, nhưng không có người lùi bước, tất cả nhân viên cảnh sát đều thủ vững ở tiền tuyến, toàn lực cứu viện Thiên Giang thành phố các nơi dân chúng. Theo huyết hồn bỏ mình, đại náo Thiên Giang ngàn vạn quỷ quái cũng biến mất theo, cảnh sát lực chú ý tự nhiên cũng liền rơi xuống Linh Dị cục bên này chiến đấu bên trên. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn vẫn là đến chậm. Làm Lâm Minh Huy từ mỏ đen xe thương hộ xuống tới thời điểm, cả người đều có chút ngộng, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quay đầu bắt được một cái đồng đội cánh tay kinh ngạc mà hỏi, "Linh Dị cục đâu?" Chúng ta căn cứ địa đâu? chương thần. Trương 123. chương thiên sư hắn sẽ triệu hoán nguyên tổ cao đạn. Trương 123. chương thiên sư hắn sẽ triệu hoán nguyên tổ cao đạn, gần đẳng. Lâm đội. Cái kia mấy tên sống sót sau hai nạn ngự quỷ giả trông thấy Lâm Minh Huy, vội vàng bước nhanh chạy tới. Tình huống như thế nào? Không phải nói có cấp á ngự quỷ giả đang nỗ lực công phá linh dị cục sao? Tên kia ở đâu? Linh dị cục lại đi đâu? Lâm Minh Huy vẫn còn có chút không tiếp thu được linh dị cục bị ép vì đất bằng sự thật kỳ thật từ chiến đấu vết tích liền có thể nhìn ra nơi này nhất định là phát sinh qua đại chiến nhưng đến cùng là thế nào đại chiến mới có thể đem nguyên một tòa linh dị cục cùng bốn phía mặt đất đánh thành dạng này lâm đội ngươi nghe ta nói một tên ngự quỷ giả cười khổ đem chân tướng nói một lần nghe tới trương thần liên tiếp đánh giết ba tên cấp hai ngự quỷ giả về sau tất cả gấp trở về linh dị cục đội viên đều triệt để trọn trọn mắt bọn hắn trong đó có ít người tham dự qua vài ngày trước bách hóa đại lâu kỳ chiến khắc sâu nhận biết đến cấp hai ngựa quỷ giả thực lực có khủng bố như vậy vẹn vẹn một tên cấp ác ngự quỷ giả liền suýt nữa đem thiên giang thành phố viên náo long trời lở đất. kết quả ngươi lại nói trương thiên sư lấy sức một mình liên sát ba tên cấp ác tà ác ngự quỷ giả. chắc không được những cái kia du đang tại các nơi quỷ vật đột nhiên biến mất, cái này nhất định là trương thiên sư xuất thủ, vận dụng một loại nào đó thủ đoạn thông thiên, đem những cái kia ác quỷ toàn bộ chém đứt. trương thiên sư đơn giản chính là lục địa thần tiên, còn tốt đêm nay có hắn xuất thủ tương trợ, bằng không thì nhiều như vậy ác quỷ, sợ rằng chúng ta có pháp khí mang theo, sợ là giết tới thiên lượng đều giết không hết ta. ba tên cấp ác ngự quỷ giả đều không phải là đối thủ của trương thiên sư. Trương Thiên Sư thực lực thực sự quá kinh khủng, nếu có kiếp sau, ta không làm ngự quỷ giả, ta muốn bên trên Long Hổ Sơn bãi sư học nghệ. Quá tốt rồi. Đêm nay Thiên Giang thành phố nguy cơ cuối cùng giải trừ, may mắn Trương Thiên Sư thân ở Thiên Giang, bằng không thì tối nay thoáng qua một cái, Thiên Giang thành phố sợ là muốn biến thành quỷ thành. Linh dị cục ngự quỷ giả nhóm nhau nhao cảm khái mở miệng, bọn hắn nhìn về phía Trương Thần ánh mắt tràn đầy sùng kính, đồng thời may mắn lấy hôm qua mua Trương Thiên Sư pháp khí, chính là bởi vì có những pháp khí này hộ thân bọn hắn tối nay không chỉ có bảo vệ tính mệnh, thậm chí còn vượt cấp đánh chết không ít cao cấp quỷ vật, liền ngay cả lâm đội đều lông tóc không hao tổn xử lý hai đầu cấp bê hung thần. phải biết đổi lại trước kia, bọn hắn thiên giang linh dị cục muốn tiêu diệt cấp bê quỷ vật, mỗi lần đều là lâm đội lấy mạng đổi mạng, mà lại tùy thời có đội viên hy sinh, mới có thể đổi lấy thiên giang thành phố ngắn ngủi thái bình. lâm đội trưởng, thuận tiện nhường một bước nói chuyện sao? cách đó không xa, một tên mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi tới, bên người còn đi theo mấy tên võ trang đầy đủ vệ cảnh. chân cục tình huống tối nay nhất thời bán hội nói không rõ. Bây giờ Thiên Giang thành phố các nơi như cũng cần cảnh lực trợ giúp, chúng ta tối nay rồi nói sau." Lâm Minh Huy tự nhiên nhận biết người này, dù sao đồng dạng là Thiên Giang thành phố các cục cao tầng, nhiều khi linh dị cục hành động đều cần mượn dùng bọn hắn cảnh lực hệ thống. Bất quá." Lâm Minh Huy không rõ ràng linh dị cục tổng bộ bên kia dự định, phải chăng công bố, linh dị khôi phục, tin tức, Lâm Minh Huy nhất định phải chờ đến tổng bộ sau khi ra lệnh mới có thể cùng bọn hắn giải thích tường tình. Tuần tra xe cảnh sát, phòng ngừa bạo lực xe bọc thép bốn phía nhân viên cảnh sát, giờ khắc này ở nhìn thấy linh dị cục bị ép vì đất bàng trản diện về sau, đều là có chút lòng còn sợ hãi làm chấn thủ tại tuyến đầu trước vị, bọn hắn được chứng kiến vô số cảnh tượng hoành tráng. Nhưng cho dù là lại khoa trương tình huống, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có cái nào tòa đại lâu có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm biến thành phế tích. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là những cái kia lộ ra tả tính ác quỷ làm? Cái này cũng thái hoang sinh đi. Nói đến, những cái kia ác quỷ là thật kinh khủng, đạn căn bản giết bất tử bọn chúng, hơn nữa còn sẽ suy tưởng. Chúng ta một đội người bị nó đùa bỡn xoay quanh, ai nói giết bất tử? Đặc công đội bên kia không phải giết không ít sao? ta nghe nói chính là cái này ngành đặc biệt người cho bọn hắn phát một sấp phụ lục, giá tại xuống ống phía trên liền có thể giết quỷ. a, Phụ lục. ở đâu có bán a, ta cũng nghĩ là mấy trường. về sau vạn nhất gặp lại những cái kia ác quỷ, ta phanh phanh cho chúng nó hai thương. nghe nói là một cái gọi thiên sư người bán. thiên sư. chúng nhân viên cảnh sát trò chuyện một chút, chủ đề không tự chủ được kéo tới trương thần. nghe được có người nôn luận thần tượng của mình, tống nghị bước nhanh tới, cười tủm tỉm nói ra, ngươi ca muốn mua phù lụ. đúng vậy a, ngươi là ngành đặc biệt người a, có thể bán chúng ta mấy trương sao? ta không thể bán các ngươi. Bất quá các ngươi có thể tìm Trương Thiên sư mua a." Ách, mà muội hỏi một chút, Trương Thiên sư là ai? Cái gì? Nghe vậy, Tống Nghị trừng hai mắt một cái, kinh ngạc nói, các ngươi ngay cả Trương Thiên sư cũng không biết? A, chúng ta không biết a." Tống Nghị hít sâu một hơi, hai tay vội vàng khoa tay nói, "Thiên sư a, chính là sẽ triệu hoán cao đạn, gần đạm, giờ ít 782 vị kia." Linh dị cục đứng ngửi, chúng nhân viên cảnh sát, "Ba, no no. Trương thần, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?" "Đại ca, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta nhóm sao? Có người kịp phản ứng về sau." có chút im lặng nói. Ai đùa các ngươi rồi? Ta nói đều là thật a. Tống nghị gấp. Đi lao tống, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Lâm Minh huy che mặt nói. nghe vậy, Tống nghị chỉ có thể sám xịt về đơn vị. Bất quá. Trước đó tại đường nhựa sơ tán quần chúng cái kia hai tên ngự quỷ giả lại lại gần, thân bí hề hề đối với Tống nghị nói, Tống ca, hai ta tin ngươi. Thật. Tống nghị sắc mặt vui mừng. Đương nhiên. Hai chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Sư triệu hồi ra cự hình thổ long. Hai người hết sức kích động mở miệng. Lúc trước nghe Tống Nghị nói Trương tiên sư sẽ triệu hoán băng xương cự long thời điểm, bọn hắn khịt mũi coi thường, nhưng tại chính thức trông thấy Trương thần sử dụng, cản chữ thổ hà sa, về sau, hai người mới biết tự mình là hết ngồi đại giếng. Bây giờ hai người bọn họ trong lòng đối Trương thần khâm phục, không chút nào thấp hơn Tống Nghị. Nếu không phải lúc ấy tình huống khẩn cấp, hai người bọn họ đều nghĩ vô xuống Trương thần sử dụng phong hậu kỳ môn video. Bất quá tuy nói không có đập thành, nhưng hắn hai ngược lại là cùng thoát đi cư dân nhà lầu đám dân thành thị muốn tới không ít lúc ấy chiến đấu ảnh chụp. Nhìn xem hai người trong điện thoại di động từng chương khốc huyễn ảnh chụp, Tống Nghị đập thẳng đuổi, hô to đáng tiếc Ai? Lâm Minh Huy nhìn lấy ba người bọn họ tại người kia thế nào, hô hô, Bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm cái này ảnh chụp nào có tự mình tại khí tượng cục đập hồng y lì lì mội dưới váy đẹp mắt. Lâm đội trưởng, cho nên nói, đêm nay thiên giang thành phố nguy cơ, xem như giải trừ đúng không? Mặt chữ quốc trung niên nam nhân có chút nghiêm túc hỏi. Không sai. Lâm Minh Huy nhẹ gật đầu, thần sắc chăm chú nói ra, từ nguyên nhân nào đó, ta không cách nào giải thích với các ngươi quá nhiều, bất quá cấp một đề phòng, có thể giải trừ. Đây hết thề đều phải quy công cho trương thiên sư. Nói, hắn chỉ hướng nơi xa cất bước đi tới trương thần. Hán. Nhìn thấy Trương Thần, mặt chữ Quốc Nam nhân hơi kinh hãi. Chương 124, Thần Hồ kỳ kỳ. Chương 124, Thần Hồ kỳ kỳ. Cái này cùng trong tưởng tượng Long Hồ Thiên sư hoàn toàn không giống. Vốn cho rằng Lâm Minh Huy nói Trương Thiên sư sẽ là loại kia tu thân đắc đạo, tiên phong đạo cốt lao gia tử, nhưng chưa từng nghĩ, trước mắt Trương Thần sẽ trẻ tuổi như vậy. Hắn mặc dù người mặc Long Hồ Sơn pháp bảo, đối tóc cắm bát quái đạo châm, đầu đội thái cực ngọc quan, nhưng lại cùng trong ấn tượng Lao thiên sư hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Trương Thần trên thân sắc thực lộ ra một cố đạo không do nói không do thần vận, nhìn lâu phía dưới lại để cho người ta có loại tâm cảnh thanh minh cảm giác. Siêu phàm thoát thủ, Trần Cục trưởng trong lòng không hiểu nghĩ đến cái này từ. Đa Tạ Thiên Sư xuất thủ cứu vạn dân tại thủy hỏa, sán cao ốc chi tướng nghiêng. Trần Cục trưởng chắp tay cúi đầu, từ đấy lòng cảm kích nói: Khách khí, hàng yêu trừ ma, tiêu thai giải nạn, vốn là đạo môn chức trách. Trương Thần tay kết thái cửa cấn hoàn lễ. Chúng nhân viên cảnh sát nhìn thấy nhà mình cục trưởng thế mà đối Trương Thần khách khí như vậy, nao nao bu lại. Trương Thiên Sư, nghe nói ngài sáng tác phù lục có thể giết quỷ không biết phải chăng là có thể bán chúng ta mấy trương, trương thiên sư, những vị quái kia thực sự quá kinh khủng, ta lo lắng người trong nhà an toàn, có thể hay không bán ta mấy món trấn trạch pháp khí, bảo đảm người nhà của ta tính mệnh. trương thiên sư, bọn hắn nói ngài có thể triệu hoán nguyên tổ gần đảm, xin hỏi có thể bán ta một đại sao? trương thần cảm thấy im lặng nhìn xem cuối cùng nói chuyện người kia, cười khổ nói, chư vị như nghĩ mua sắm phụ lục pháp khí, ngày mai có thể tiến về Lăng vân hiên chọn lựa. Lăng vân hiên, ta trước đó tuần tra giống như thấy qua, nhớ lại, tựa như là giúp người xem phong thủy coi bói, hai năm trước ta biểu thúc còn mang cháu ta đi tính qua ngày sinh tháng để chúng nhân viên cảnh sát nghị luận ở Mỹ một nghe được có người biết địa chỉ nhao nhao hẹn nhau ngày mai kết đội tiến đến mua sắm trương thần nghĩ nghĩ những người này kế tiếp còn muốn đi trước thiên giang các nơi áp dụng cứu viện vạn quỷ mặc dù theo huyết hồn trôn vùi vào thế nhưng khó đảm bảo những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tà ma sẽ không thừa dịp làm loạn hại người nghĩ tới đây hắn vung tay háo lật một cái từng trương chính nhất phái lá bừa bay ra bị nguyên khí nâng nổi giữa không trùng, tản mát ra doanh doanh quang trạch sau đó trương thần đưa tay hướng hư không tìm tỏi mang tới một chi dâu dòm mút tại mọi người trợn mắt ước môn biểu lộ dưới Hắn bút đi long xà giống như ngân bút viết, vẹn vẹn mấy chục giây, gần hàng trăm tấm, phá quỷ phù, liền lưu loát bị hắn phát hỏa mà thành. Thần hồ ký kỹ, đùa này làm sao phiêu giữa không trung sợ mặt? Ngoa tào, đây là thiên sư sao? Quả thực là thần tiên thủ đoạn. Đúng đúng đúng, chính là loại bừa chú này. Đặc công đội huynh đệ chính là đem loại này phù dán tại thương bên trên giết quỷ. Đám người mắt thấy trương thần lăng không vẽ bừa, gọi thẳng thiên nhân. Một người một trương, gặp quỷ có thể giết. Trương thần thu hồi râu giống bút, pháp chỉ một điểm, hàng trăm tấm, phá quỷ phù, tinh chuẩn không sai rơi vào mỗi cái nhân viên cảnh sát trên tay đa tạ trương thiên sư tạ phụ chân cục trưởng thấy thế lần nữa chắp tay nói cảm ơn không sao trương thần khóa tay giờ này khắc này đêm khuya đã qua chân trời nổi lên một trận ánh sáng nhạt ngay tại tích cực lại nhanh chóng khu trục bóng đêm thiên giang cảnh thử các nơi nhân viên cảnh sát không dừng lại thêm ngắn ngủi quy hoạch hành động lộ tuyến về sau Diễn phần mình hướng phía khác biệt địa vực chạy tới chợ giúp đại chiến kết thúc sau đó chính là kết thúc công việc công tác lâm minh huy cố nhiên đau lòng linh dị cục bị hủy Nhưng so sánh với tiềm phục tại Thiên Giang Câu Linh Ti thế lực bị nổ tận gốc, chút tổn thất này tự nhiên cũng coi như không lên cái gì đợi đến Trình Linh Lung chạy tới thời điểm. Linh dị cục ngự quỷ giả nhóm đã tại phế tích bên trong tìm được không thiếu bảo lưu lại tư liệu hồ sơ. Kết thúc, Trình Linh Lung có chút ngậm. Cơ bá thực lực rõnh như ban ngày. Mập mạp cùng hắn đại chiến thời điểm, Trình Linh Lung căn bản không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể lẫn mất xa xa. Mắt thấy một con lão hoàng bị tử bỗng nhiên xuất hiện tại cơ bá bên người kêu lên vài câu, cơ bá trực tiếp liền đem chiến trường từ dấu bách đường hướng linh dị cục bên kia chuyển. Hai người liền cùng hai cái đạn pháo giống như hô đến rít gào đi. Chớp mắt liền đánh không còn hình bóng, Trình Linh Lung lại không bằng lái không biết lái xe, chỉ có thể một đường dọc theo chiến đấu vết tích đuổi đi theo. Hừ hừ, chính nha đầu, tiểu tăng ta lợi hại a. Mập mạp toàn thân rách dưới, tăng tay áo đều bị đánh không có một con, trên cổ lớn dây chuyền vàng càng là đã sớm không cánh mà bay. Lợi hại. Trình Linh Lung gật gật đầu, quả thật có chút bị khuất phục, ngược lại lại hỏi, tất cả nói, Mập hòa thượng ngươi cùng Trương Thần ca ca hợp lực đem cái kia to con cho trừ đi. Ê, cũng không gọi được hợp lực không hợp lực đi. Đa bảo gãi đầu một cái, cảm giác tự mình không có hỗ trợ cái gì, toàn bộ hành trình ngoại trừ bị đánh chính là bị đánh. Mập mạp ngươi không cần kiêm tốn, nếu không phải ngươi phía trước tiêu hao hắn năm, sáu phần mười quỷ khí, ta không có nhẹ nhàng như vậy đem hắn diệt trừ. Trương Thần đi tới vỗ vỗ đa bảo bả vai, mở miệng cười. Cho nên đáp ứng ta ba nghìn vạn cùng chia hoa hồng lúc nào cho. Mập mạp nói chuyện đến tiền, hai mắt lập tức phun tỏa hào quang. Cái gì ba nghìn vạn? A, giúp ngươi ngăn chặn cơ sư phó ba nghìn vạn a. Ta có nói qua sao? Lao Trương, ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ chơi gái xong không trả tiền? Mật mạng ngươi dùng từ thật lạ tinh chuẩn. Trương Thần lắc đầu im lặng nhìn xem hắn, nói, tiền này ta sẽ để cho Khang Văn Thạch đánh đưa cho ngươi. Về phần Lăng Vân Hiên chia hoa hồng. Lúc này mới khai trương không có mấy ngày chờ chúng ta từ Long Hồ Sơn trở về, đến lúc đó lại cũng được à? Có ngay có ngay. Mập mạp nghe xong, mừng rỡ cùng cái kẻ ngu, chạy nước miếng đều nhanh chạy ra. Trình Linh Lung kinh ngạc nhìn Trương Thần. Nàng luôn cảm giác Trương Thần thân bên trên phát ra uy áp càng thêm nồng đậm, cả người nhìn qua càng ngày càng sâu không lường được. Trương Thần ca ca, ngươi tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Trình Linh Lung có chút không hiểu hỏi làm miêu cương mọi người truyền nhân, nàng không ít cùng đạo môn thiên kêu nhóm liên hệ, có thể khí tức của bọn hắn đều là từng bước mạnh lên, nơi nào sẽ giống trương thần như vậy, vẹn vẹn qua đi một đêm, vậy mà lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đơn giản nghe rợn cả người, chỉ là tâm cảnh càng thêm tươi sáng thôi. trương thần cười cười, không có giải thích, lại nói lao trương ngươi là thật khoa trương à? một bên mập mạp đống nhiên mở miệng, hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh chiến đấu, cảm khái nói, ngũ hành thuật pháp ngươi cùng không muốn nguyên khí giống như điên cuồng nện, ta đều sợ ngươi đột nhiên kiệt lực chết bất đắc kỳ tử qua đi. còn có, nguyên cái kia lôi phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra à? ta vừa rồi nghe ngươi hô. Thông thiên lục, không phải là Long Hổ Sơn không truyền thần thông. Thông thiên lục. Nghe vậy, chính Linh Lung hơi sửng sở. Trương Thần Dư quan quét về phía nàng, phát hiện nàng chỉ là hiếu kỳ, cũng không có quá nhiều phản ứng, nghi thẩm vương thế giới này trùng quy là cùng trong tưởng tượng dị nhân thế giới hoàn toàn khác biệt, sau đó nhàn nhạt nói ra, đúng vậy à, muốn học không? Ta dạy cho ngươi à? Thật. Mập mạp hai mắt sáng lên, suy nghĩ nếu là thật học xong, có phải hay không cũng có thể giống như Trương Thần vẽ bữa kiếm tiền, lúc này hết sức cảm thấy hứng thú. "Đương nhiên là thật, ngươi cho ta 3000 vạn, ta dạy cho ngươi." Trương Thần khẽ cười nói. "Ta ép ép. Ngã Phật Tử Bi, 3000 vạn, không học, thật không học, đánh chết đều không học. Chương 125, đệ tử cấp A đỉnh phong ngự quỷ giả Trần Kinh. Chương 125, đệ tử cấp A đỉnh phong ngự quỷ giả Trần Kinh. Nếu là Khang Văn thật biết, sợ là ba ước đều chịu dao. Chư thần âm thẩm đoán thẩm đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bao phủ mà tới. Ngay tại linh dị cục phế tích bận rộn đám người trong nháy mắt ngẩng đầu, từng cái sắc mặt nghiêm túc, rõ ràng đều bị cỗ khí thế này làm chấn kinh. Thật là đồng nặc quý khí. So cái kia cơ bá còn phải mạnh hơn không? Ít mặt mạm cười đùa tí từng thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, hắn chống đỡ được cơ bản nửa giờ công kích, bây giờ thể nội nguyên khí chưa khôi phục, nếu là lại buộc phát đại chiến, chỉ sợ là thật không chống nổi. Không phải là câu linh ti vệ binh, trương thần mày kiếm nhẹ trao lại, cũng không gặp bối rối. Lúc này, trắng bệnh chân trời có một đạo thân ảnh cực tốc bay tới, từ phía sau hắn, kinh khủng tuyệt luân quỷ khí lôi ra một đạo thật dài quy tích, theo hắn càng thêm tới gần, đắng người cảm giác trên vai áp lực càng ngày càng nặng. đề phòng, lâm minh huy sắc mặt phi thường khó coi, hét lớn một tiếng, chật quanh thân quỷ văn trải rộng, thuộc về cấp bê đỉnh phong quỷ khí bay lên, nhưng mà so với trên bầu trời cái kia đạo lao xuống mà đến thân ảnh, lâm minh huy phát ra khí tức quả thực là một trời một vực, thật là khủng khiếp. Cố huy áp này sợ là đã vượt qua cấp a ngự quỷ giả phạm chủ, chẳng lẽ là cấp a đỉnh phong? Tống nghị đầu đầy mồ hôi, rõ ràng người tới còn không có chân chính tới gần, nhưng hắn lại sinh không nổi một kia ý niệm phản kháng, thật giống như sâu kiến đứng tại chẹt trước mặt, vô luận làm cái gì đều là huân công. ầm ầm, trên không trung người tựa hồ chú ý tới linh dị cục tình huống bên này, chỉ gặp hắn đột nhiên lại lần nữa phát lực, cả người như là một viên đạn đạo giống như hướng bên này đánh xuống mà tới. đến rồi, đều cẩn thận. Lão Trương, gia hỏa này ngươi có thể đối phó sao? Đám người vội vàng gấp gọn hô to, liền ngay cả mập mạp cũng nhịn không được hướng bên người Trương Thần đặt câu hỏi. Không có đánh qua, không biết. Bất quá, gia hỏa này tựa hồ không có sát ý. Trương Thần ăn ngay nói thật, nhưng cũng cảm thấy yếu kỳ. Trên trời người kia không giống như là đến giết người, phản giống như là vội vàng tới cứu người. Lâm Minh Huy, là ta, Diệp Chiếu. Liền nghe người kia dùng quần cuộn sóng âm hô lớn. A, Diệp Chiếu, Lâm Minh Huy rõ ràng cũng là sưng sờ, lập tức sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói, quá tốt rồi là tổng bộ phái tới cấp Á Đỉnh Phong Ngự Quỷ Giả. Người một nhà? Rõ. Mập mạp nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trình Linh Lung kinh ngạc nói, cấp Á Đỉnh Phong? Đây là Long Quốc Linh Dị Cục đỉnh tiêm chiến lực sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Phan đang khi nói chuyện, diệp chiếu rơi ở trước mặt mọi người, thần sắc trang nghiêm mở miệng hỏi, Câu Linh Ti người đâu? Ở đâu? Lao tử hiện tại liền đi rút bọn hắn răng. Tây, diệp đội, tiêm phục tại Thiên Giang thành phố bốn tên cấp Á tà ác ngự quỷ giả đã toàn bộ đánh chết, bây giờ Thiên Giang thành phố nguy cơ đã giải trừ. Lâm Minh Huy hiển nhiên cùng Diệp Chiếu là nhận biết, mở miệng liền hô đội trưởng. A, nguy cơ giải trừ. Chẳng lẽ ngươi tiểu tử tấn thăng cấp A rồi? Diệp Chiếu nghe vậy khẽ giật mình thần, đi tới đánh giá Lâm Minh Huy hai mắt, nghi ngờ nói, không đúng, rồi, ngươi tiểu tử chẳng phải cấp B đỉnh phong tiêu chuẩn A. Làm sao có thể đấu qua được cái kia bốn cái cấp A câu linh giả? Ta tự nhiên là không được. Lâm Minh Huy cười khổ, giới thiệu nói, lần này may mắn có Trương Thiên Sư xuất thủ tương trợ, bằng không Thiên Giang Thành phố sợ là muốn biến thành quỷ thành. Thiên Sư, đại môn người. Diệp Chiếu giật mình, quay đầu nhìn về phía trương thần. Kinh ngạc nói, đạo phật Tần thế, 10 năm chưa từng núng tay chuyện nhân gian, xin hỏi đạo trưởng sư thừa nơi nào, sao lại đột nhiên nhập thế? Vị này chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư, tay chân của ta huynh đệ. Mập mạp một vỗ ngực, dựng thẳng ngón tay cái nói, vậy ngươi lại là? Diệp Chiếu ngữ khí có chút kỳ quái, phát hiện mập mạp này cũng không phải bình thường người. Tiểu tăng pháp hiệu đã bảo, sư thừa cửu hoa sơn, Long Hổ Sơn, cửu hoa sơn, cái này. Nghe vậy, Diệp Chiếu càng thêm trấn kinh, hiển nhiên hắn là biết rất nhiều bí mật, nhưng nhiều người ở đây thay tạm, hắn không nghĩ tới nhiều hỏi. Rất nhanh. Lâm Minh Huy liền gần nhật thiên sông thành phố như thế nào bị Câu Linh Ti làm cho long trời lở đất, trương thần lại là như thế nào dẫn đầu linh dị cục từng bước một tan dã Câu Linh Ti âm như quá trình kỹ càng nói một lần. Ngươi nói vị này trương thiên sư không chỉ có sẽ kim quang thần chú, hơn nữa còn lôi pháp thông thần. Diệp Chiếu trợn mắt hốt mồm, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Làm Long quốc linh dị cục tổng bộ cao tầng, hắn tự nhiên rõ ràng lôi pháp truyền thừa tại đạo môn bên trong trọng yếu bừa nào, mặc dù chưa nói tới sẽ lôi pháp nhất định là thiên sư người thừa kế, nhưng mỗi một cái sẽ lôi pháp đạo sĩ, tất nhiên là đạo môn bên trong quan môn đệ tử. Nguyên niên kỷ mới bao nhiêu lớn thật chẳng lẽ chính là Long Hổ Sơn một đời mới trưởng ấn tiên sư Diệp Chiếu khó có thể tin mà hỏi lời này vừa nói ra Trương Thần đôi mắt nhíu lại hỏi ngược lại ngươi Tượng Hồ biết biết không ít Long Hổ Sơn bí mật ta Diệp Chiếu vừa muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy chung quanh từng cái dựng thẳng lỗ thay muốn nghe người chật cười khổ lắc đầu vô luận như thế nào lần này cảm tạ Trương đạo trưởng xuất thủ thay chúng ta linh dị cục giải quyết bốn tên cấp ác Câu Linh giả kỳ thật chúng ta vẫn luôn biết Câu Linh tiên loạn ta Long Quốc chi tâm bất tử mấy năm gần đây chúng ta một mực tại nghị trăm vương ngàn kế truy tra hành tung của bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn thế mà tại Thiên Giang thành phố bồi dưỡng huyền dược chi vật. Càng thêm có thể hận chính là, bọn hắn sự bại về sau còn muốn huyết tẩy Thiên Giang, còn tốt có các ngươi tại, nếu không Thiên Giang thành phố nguy rồi. Nói đến, Long Hổ Sơn Đạo Pháp cũng thật sự là càng phát ra thần diệu, chúng đạo trưởng tuổi còn trẻ, không chỉ có đem kim quang thần chú luyện tới cánh vẽ cảnh, liền ngay cả Ngũ Lôi chính pháp đều nắm giữ. Diệp Chiếu một phen nói xong, đã là biểu đạt đối Trương thần bội phục, đồng thời cũng tại hướng hắn lộ ra một loại nào đó tin tức. Hai người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, riêng phần mình âm thầm gật đầu. Lâm Đạo trưởng Ngươi xem chúng ta lần này tan rã câu linh ti âm lưu cứu vớt thiên giang thành phố mấy trăm vạn thị dân, các ngươi linh dị cục tổng bộ có phải hay không hẳn là cho chúng ta ban thưởng gì à? Một bên mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, một mặt mong đợi nói, đây là tự nhiên. Diệp Chiếu trọng trọng gật đầu, chân thành nói, mấy vị xin yên tâm, ta sẽ đem thiên giang thành phố tình huống hồi báo cho tổng bộ. Ta biết mấy vị đều là thế ngoại cao nhân, tự nhiên trướng mắt vật thế chủ, tiền tài các ngươi nhất định là không cần, nhưng các ngươi có nhu cầu gì, chúng ta long quốc linh dị cục nhất định tận lực thỏa mãn. Không không không, tiền tốt, có tiền cầm vậy nhưng không thể tốt hơn. Mập mạp vừa nghe đến chữ tiền, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vạn phần truy vấn, Lâm đội trưởng dựa theo lần này sự kiện linh dị quy mô, chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu tiền a? A? Cái này, nghe được mập mạp, Diệp chiếu Triệt để trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Cái này người trong Phật môn làm sao cảm giác cùng mười năm trước không giống a? Lại nói mập mạp này thật là đệ tử Phật môn sao? Trên tay hắn làm sao còn mang theo rổ lệnh da huy? Chương 126, không cách nào giấu giếm chân tướng. Chương 126, không cách nào giấu giếm trận tướng. Nhìn mập mạp vẻ mặt này, gia hỏa này thật không có đang nói đùa với mình, hắn thật dự định hỏi mình lấy tiền. diệp chiếu cảm giác tự mình tam quan đều tại đánh rách tả tơi, rõ ràng bên cạnh cái này đạo sĩ một bộ khám phá thế tục dáng vẻ, thế nào hòa thượng này liền cùng rơi vào tiền mắt đống đây con mẹ nó đến cùng là cái gì quỷ tổ hợp a? mẫu chốt tự mình tại linh dị cục tổng bộ cũng không phải quản sổ sách, cái này nhất thời nửa khắc cũng cho không ra chuẩn xác số lượng a nghĩ tới đây. diệp chiếu hơi có vẻ bất lực nhìn về phía lâm minh huy, đa bảo sư phó xin tâm, các ngươi lần này cứu vớt thiên giang thành phố, cứu mấy trăm vạn thị dân tại nguyên an. Long quốc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi chờ sát thực cụ thể ban thưởng chứng thực xuống tới. Ta trước tiên thông chi ngươi. Lâm Minh Huy vô ngực cam đoan. Lần này linh dị vụ án việc này lớn, ảnh hưởng cực sâu. Không chỉ có ngăn cản Thiên Giang thành phố biến thành quỷ thành, mà lại trọng yếu nhất là trừ đi câu linh ti bốn tên tư thâm cấp ha câu linh giả. Câu linh ti cho tới nay đều là Long quốc linh dị cục đại họa trong đầu. Tổng bộ bên kia một khi biết câu linh ti cánh chim bị chạm, tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Tốt tốt tốt. Mặt mạm chấp tay hành lễ, mừng rỡ nghe rằng trận mắt đúng lúc này. Một tên ngự quỷ giả đi tới. Ánh mắt nhìn chậm chậm trên bầu trời một khung lượn vòng lấy máy bay không người lái, cao mày nói, có người đang trộm đậu. Ngự quỷ giả năng lực nhận biết muốn so với thường nhân mãnh liệt rất nhiều. Trên thực tế, trương thần, diệp chiếu, lâm minh huy đám người đã sớm phát giác được bộ kia máy bay không người lái tồn tại. Trương thần cùng diệp chiếu ánh mắt càng là khóa chặt tại ngoài ngàn mét một tòa cư dân nhà lầu trên sân thượng. Được rồi, linh dị khôi phục, chân tướng không có khả năng giấu giếm nữa được. Vạn quỷ đại náo thiên giang, bây giờ trên internet lưu nôn phỉ ngựa sớm đã phô thiên cái địa, quỷ vật tồn đang bị người nhóm đoàn được biết. đã như vậy, cũng cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Diệp Chiếu thần tình nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một tờ văn thư, nói: Kể từ hôm nay, ta đem tiếp nhận Thiên Giang Linh Dị cục cục trưởng chức vị, ngồi chấn Thiên Sông. Cái gì? Tổng bộ vậy mà cắt cử cấp ba đỉnh phong ngự quỷ giả đến chúng ta nơi này thường trú? Quá tốt rồi, có Diệp cục Tại, chúng ta rốt cuộc không cần sợ hai những cái kia cấp ba tà ác ngự quỷ giả. Ha ha ha! Chúng ta Thiên Giang thành phố cuối cùng có đại lão. Một đám ngự quỷ giả nghe được Diệp Chiếu lời nói, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Lâm Minh huy đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, hắn cuối cùng có thể dỡ xuống trên bờ vai trách nhiệm. Trải qua mấy ngày nay. Hắn một mực lấy cấp B đỉnh phong thực lực đến chống lại cấp A, nếu không có trương thần tồn tại, Lâm Minh Huy sợ là muốn chết đến mấy chục hồi. Lâm đội, những ngày này vất vả ngươi. Diệp Chiếu tự nhiên rõ ràng Lâm Minh Huy gần đoạn thời gian gặp phải áp lực lớn bao nhiêu, vô vu bờ vai của hắn, lại từ trong túi quần lấy ra một khối mắt mèo lớn nhỏ màu đen thạch đầu, nói: đây là rời đi đế đô trước, phó cục để cho ta mang tới đưa cho ngươi, có thể hay không mượn cơ hội này tấn thăng cấp A? liền nhìn ngươi bản lãnh của mình, hất rượu. Lâm Minh Huy nhìn thấy trước mắt hắc thạch, toàn thân rú lên, làm tâm niên ngựa quỷ giả, hắn phi thường minh bạch trước mắt khối này, hất rượu đến cỡ nào chân quý, nó bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận quỷ khí, có thể làm cho ngự quỷ giả tại cực thời gian ngắn tăng cao tu vi. Hát Diệu, thu hoạch phương thức mười phần khó khăn. Theo hắn biết, chỉ có biến thành quỷ quốc, khu vực chỗ sâu nhất mới có thể tìm được. Toàn bộ Long Quốc nhiều nhất không vượt qua ba khối, chỉ có vì Long quốc làm ra cái trọng đại kính dân ngự quỷ giả mới có tư cách có được. Linh dị trong tổng bộ có hai vị đỉnh tiêm chiến lược chính là bởi vì trưởng kia đeo Hát Diệu mới thành công tấn thăng làm cấp ba đỉnh phong. Diệp cục, ta có tài đức gì a? Lâm Minh Huy có chút không dám tiếp. Hát Diệu, giá trị liên thành thậm chí có thể nói là lòng quốc linh dị cục tăng cơ. Ai u, cái này phá thạch đầu có như vậy đáng tiền sao? Mập mạp đưa tay liền muốn lấy tới nhìn một mắt. Lúc này, Trương Thần nói chuyện, "Mập mạp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng, cái này hắc thạch quỷ khí nồng đậm đến cực điểm, một khi sờ soạn, trong cơ thể ngươi thật vất vả áp chế huyết sát chi khí sẽ trong nháy mắt phát tác, lại thêm ngươi bây giờ nguyên khí chưa khôi phục, ta một đạo dáng cung lôi, bổ xuống, ngươi sợ là thật sẽ chết." Ta FF. Nga Phật Từ Bi. Có như thế ta tính. Mập mạp do đến trong nháy mắt lùi về béo tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệp Chiếu Đem, Hắc Diệu Nhét vào Lâm Minh Huy trong tay, cười nói, "Cầm đi, ngươi dẫn đầu thiên giang linh dị cục đảo phá câu linh ti âm u, cái này là tổng bộ cho ngươi ngợi khen." Lâm Minh Huy nắm lấy trong tay, hít rượu, đột nhiên quay người lại, hướng phía Trương Thần túi đầu xoay người, kích động vạn phần nói ra, "Cảm tạ ngài, Trương thiên sư. Ta Lâm Minh Huy thiếu ngài một ân huệ lớn bằng trời, về sau lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngài một câu, ta nghĩa bất dung tử." Tấn thăng cấp a là mỗi cái ngữ quỷ giả suốt đời mộng tưởng. Hướng chi Lâm Minh Huy trong lòng hết sức rõ ràng, chân chính đạo phá câu linh ti âm u người là Trương Thần. Cả chuyện hắn có thể cống hiến lực lượng có hạn, thậm chí ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Có thể nói, Lâm Minh Huy sở dĩ có như thế vinh dự eo, hát rượu, hoàn toàn là trương thần công lao. Nhìn thấy cái khác Linh dị cục đội viên cũng nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt cảm kích, trương thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, tăng lên đóng vai độ là thật, trợ giúp Linh dị cục chỉ là nhân tiện. Bất quá dạng này cũng tốt, về sau thiếu giúp tay, ngược lại là có thể hô Lâm Minh Huy bọn hắn đến giúp đỡ. Cùng thời khác đó, theo vạn quỷ đại não Thiên Giang sự tình lên men, toàn bộ Long Quốc lập tức lâm vào khủng hoảng. Rõ ràng hiện tại mới ngày mới tàng sáng. Nhưng các tòa thành thị đám người đã hào không buồn ngủ, bọn hắn nằm ở trên giường soát điện thoại di động, theo từng đầu đến từ thiên giang thành phố tí tách xuất hiện ở trước mắt, đầu tích lớn mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt toàn thân. Thực sự quá kinh khủng. Vô số người đều có lại trong chăn run lẩy bẩy, chỉ vì có người tại bình luận trong vùng lưu câu tiếp theo, dựa theo quy định, quỷ quái không thể tổn thương nút ở trong chăn người. Trong video hình tượng vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Khuôn mặt hư thối lão nhân tại gầm ăn thi thể, toàn thân trắng bệch tiểu hài giống như nhện giống như ở trên vách tường bò. Không đầu nam thi tại hành lang tốt nhất nhảy hạ nhảy lên, một thân huyết y y nữ áo bưng lấy một viên mới tinh đầu người tại lạnh lùng bật cười đừng nói tự mình kinh lịch. Vẹn vẹn cách màn hình quan sát, mọi người đều suýt nữa cầm không được trong tay điện thoại. Có người nhìn thấy một ngôi nhà từ trong tới ngoài chảy ra máu tươi, một nhà bảy thanh đầu lâu toàn bộ ngâm tại bể cá, phá thành mảnh nhỏ nội tạng chảy rộng đại sảnh, một con mặt xanh răng nanh ác quỷ chính quỷ ở trên ghế salon ôm một cái cánh tay ăn như gió cuốn. Có người nhìn thấy một cái giếng nước chất đầy gai chi hải cốt, bên cạnh trên bàn gỗ ngồi một người mặc hoa hồng miền áo Lào Thái, trong tay nàng cầm hai thanh vết dị loang lộ cắt thịt đao, đối tấm trên bàn thi khối một trận bánh chặt. Có người thấy được chất đầy đỉnh viện núi Thây, có người thấy được đầu người trôi nổi huyết hải, có người đang xem lấy phía sau ngươi. Chương 127, đúc mẫu đại tiền. Chương 127, đúc mẫu đại tiền. Từng màn máu tanh hình tượng bại lộ tại mọi người trước mắt. Có người nhìn một chút song chân vừa đạp, trực tiếp hụ chết qua đi. Thiên giang thành phố phát sinh hết thảy quá mức quỷ dị. Vẹn vẹn một đêm trôi qua thời gian. Mọi người phản phất cảm giác tự mình tại nhận thức lại thế giới này. Long quốc không phải đang một mực tuyên bố trên thế giới này không có quỷ a. Mọi người không phải đều nói đạo sĩ cùng thượng toàn đều là thần quân a. Chẳng lẽ Miêu Cương thật sự có cổ động? Thương Tây thật sự có cản thi tượng. Nghĩ cho đến đây, mọi người mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt từ gương mặt trở xuống. Các đại áp nóng lục xoát trên bảng. Vạn Quỷ đại náo thiên giang từ đầu lấy hỏa tiến tốc độ cấp tốc sông lên đứng đầu bảng. Nó nhiệt độ độ cao, trực tiếp treo lên đánh bảng hai nào đó nào đó minh tinh vượt quá giới hạn nhân khí mấy chục lần. Vô số người tràn vào chủ đề phía dưới bình luận khu nhắn lại. Ngoa tạo, đây rốt cuộc là thật hay giả? Những hình ảnh kia quá huyết tinh, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nào đó lớn đạo diễn quay chụp phim kinh dị sắp lên chiếu làm ra lẫn lộn nhưng này chút cụt tay cụt chân thực sự quá mức chân thật đơn giản lật đổ ta tam quan chính thức ngay cả gạch men đều không đánh sao một mắt dạ. cái này rõ ràng chính là cái nào đó hacker làm ra đùa ác ta tuần trước mới từ thiên giang thành phố du lịch trở về nơi đó quốc thái dân an phồn hoa muôn mảnh, làm sao có thể nháo quỷ quả thực là vũ nhục trí thông minh của ta song tập đẹp nhóm ai có thể giúp một chút ta à lão công ta hôm qua vừa đi thiên giang thành phố đi công tác hiện tại điện thoại tại sao gọi không được có người hảo tâm có thể cung cấp bên kia chính thức cảnh tự phương thức liên là sao Ta hiện ở trong lòng bất ổn, nếu là lão công ta thật xảy ra chuyện gì, ta cùng con của ta nên làm cái gì a? Những cái kia video giản làm cho người ta dùng mình, mà lại xem xét chính là thời gian thực quay chụp, hình tượng ống kính lắc lư đến hết sức lợi hại, ta thật khó tưởng tượng lúc ấy đập video trong lòng người có bao nhiêu tuyệt vọng. Có người đang chất vấn thật giả, có người tại lo lắng hãi hùng. Gần một giờ qua đi, bình luận khu nhắn lại số đã phá trăm vạn, đồng thời số lượng vẫn tại điên cuồng lọt động, không có chút nào ý dừng lại. Rất nhiều người nhìn thấy đều là quay chụp người khi còn sống lưu lại video, bởi vì có đại bộ phận video sau cùng đều là ác quỷ nhào tới hình tượng. Cái kia giữ tợn đáng sợ mặt quỷ nhìn thấy người lưng phát lạnh, tay chân đổ mồ hôi. Nhân dân cả nước chú ý điểm đều rơi vào Thiên Giang thành phố. Theo càng ngày càng nhiều người bị đánh thức, TikTok trên bình đài đến từ Thiên Giang thành phố video cũng tại đồng bộ đổi mới. Rất nhanh, một đầu quỷ dị video xuất hiện tại mọi người trong điện thoại di động. Cái này cái video cũng không phải là thời gian thực quay chụp, mà là hình ảnh theo dõi. Chỉ gặp trong tấm hình một người mặc đơn bạc váy ngủ thiếu phụ lục lọi vách tường từ phòng ngủ đi tới phòng khách, bên ngoài ngay tại rơi xuống mưa rào tầm tã, mà thiếu phụ cũng tại oán trách cầm lấy ấm trà đổ nước đúng lúc này. Trong video Phòng khách dẩm u nơi hẻo lánh bỗng nhiên mơ hồ, trong chớp mắt, một cái toàn thân cắm đầy đao nam tử trung niên từ trên tường nô ra thần đến, nước mưa hôn tạm huyết dịch tích rơi trên mặt đất, thiếu phụ nghe nói động tĩnh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức kêu lên sợ hãi. "Nóa, đây thật là tay nâng kê nhi xong đời. Những thứ này ác quỷ thế mà còn có thể suy tưởng, cứ như vậy, toàn bộ thiên giang thành phố nơi nào còn có địa phương an toàn?" Mẹ nó, quá dọa người, ta bây giờ nhìn nhà ta bốn bề vách tường cảm giác tùy thời có quỷ sẽ xuất hiện, ta rất muốn mẹ ta Ai, trong video nữ nhân này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số mưa đạn thời gian thực tuổi qua tất cả mọi người trong lòng đau trong tấm hình thiếu phụ theo bọn hắn nghĩ ngay cả tráng hắn đều không phải là quỷ quái đối thủ cái này yếu đuối nữ nhân tuyệt đối khó thoát vận rủi theo con kia giữ tận đao quỷ tới gần tất cả mọi người hai mắt nhắm lại không đành lòng nhìn thẳng đột nhiên bên hai của bọn hắn vang lên một đạo tiếng quanh mình a chuyện gì xảy ra nghe được động tĩnh tất cả mọi người trợn mắt nhìn đi trong ngáy mắt liền bị một đạo sáng chói kim quang cho lắc mơ hồ ta dựa vào cái này thứ đồ gì a nữ nhân này là thần tiên chuyển thế sao làm sao trên tân bước lên kim quang a khá lắm Con kia ác quỷ bị chấn đến trên vách tường. Vô số người khó có thể tin nhìn xem một màn này, hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra. Có người cả gan đem video lui về sau một điểm xem xét tỉ mỉ, lập tức kinh ngạc phát hiện cái kia đạo kim quang lóe ánh lại là từ nữ nhân trên cổ đồng tiền kia bạo phát đi ra. Chuyện thần kỳ còn ở phía sau. Con kia đao quỷ tựa hồ cũng khó có thể tin, lần lượt từ trên tường đi ra ngoài công kích nữ nhân, ngược lại lại một lần lần bị màn ánh sáng màu vàng cho chấn về trên vách tường. Như thế tới tới lui lui chấn có 7, 8 lần. Con kia ác quỷ rõ ràng không chống nổi, không chỉ có quỷ trên người khí nồng cạn rất nhiều, trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc. Ha ha ha, đừng nói quỷ mộng bức, ta cũng ngợp bức A. T. đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ những quỷ quái kia còn sợ đồng tiền hay sao? Nếu như là dạng này vậy liền quá tốt rồi. mãi mãi ta gian phòng trong tủ treo quần áo vừa nắm một bó to, đừng nói loại này tiểu quỷ, liền là quỷ vương tới ta đều có thể dùng tiền đập chết nó. Đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Video mưa đạn đều là tại hỏi thăm đồng tiền lai lịch. Rất nhanh. Bình luận trong vùng nguyên tắc giả bàn bố một chương hình ảnh, nhấn lại nói, cái này mai núc mẫu đại tiền là ta buổi chiều tản bộ đi ngang qua một nhà phong thủy cửa hàng mua, không nghĩ tới thế mà đã cứu ta một mạng phong thủy cửa hàng loại địa phương này thật sự có đối kháng quỷ quái pháp bảo bán không có người khởi sướng chất vấn cảm thấy không phải liền là cái đồng tiền nhà làm sao còn khiến cho cùng một loại nào đó mà kết tinh đồng dạng bất quá lập tức liền có người tại dưới đáy phổ cập khoa học ta phát hiện trên internet phổ tin người là thật không ít cái đồ chơi này gọi là đúc mẫu đại tiền cũng không phải phổ thông đồng tiền đúc mẫu đại tiền tại cổ đại thế nhưng là đúc tiền đồng tệ lúc mô hình tệ lại xưng mẫu tiền chế tạo số lượng ít chiếm hữu địa vị trọng yếu nó giá trị thậm chí không kém hơn một chút triều đại cổ phẩm dân mạng thấy thế lập tức tại dưới đáy nhắc lại t Nghe giống như rất quý giá dáng vẻ, có thể nếu là như vậy, phong thủy cửa hàng làm sao lại có bán a? Cái đồ chơi này không nên xuất hiện tại đồ cổ đường phố sao? Ta nghe người đời trước nói, giống cái này lịch sử lâu đời cổ vật, thường thường ẩn chứa linh tính, như thế nói đến, chẳng phải là đồ cổ loại chính phẩm đều có khắc chế quỷ quái đặc tính? Cũng không nhất định a. Ta vừa rồi soát video thời điểm, có một cái hào trạch cả nhà mấy chục người toàn bộ bị giết, có tiền như vậy người, trong nhà làm sao có thể không có mấy món cổ đại chính phẩm. Cho nên nơi này luận căn bản cũng không thành lập. Đám người nghị luận ầm ĩ, cho rằng cổ đại chính phẩm căn bản là khắc chế không được quỷ vật. Chân chính có thể khắc chế quỷ quái chính là viên kia đúc mẫu đại tiền. Nhưng nhìn bình luận khu tấm kia đúc mẫu đại tiền hình ảnh, long quốc các nơi nhân dân lại bắt đầu mở bước. Cái này đúc mẫu đại tiền thấy thế nào đều hết sức bình thường a. Cho nên nói, chân chính có thể khắc chế quỷ vật là cái kia một gian gọi là Lăng Vân Hiên Phong Thủy cửa hàng. Chương 128. Video chảy ra, cả nước chân kinh. Chương 128. Video chảy ra, cả nước chân kinh. Tất cả mọi người bị ý nghĩ này cho kinh trụ. Phong thủy đoán mệnh cửa hàng loại địa phương này, ngoại trừ hàng năm mấy cái trọng yếu tiết mục bên ngoài, Từ trước đến nay là không ai sẽ đến nhà. Dù sao loại này cửa hàng nhiều ít cùng minh giới có thể nhấc lên một chút quan hệ. Bình thường coi như đi ngang qua cũng sẽ vô ý thức tránh đi. Dù là thật sự là muốn mua chút vật gì, đơn giản cũng chính là nguyên bảo ngọn đến hương, nơi nào sẽ có người ở chỗ này mua đúc mâu đại tiền. Bất quá, nói nhảm về nói nhảm. Nhìn thấy trong video đúc mâu đại tiền có thể đẩy lui quỷ quái về sau, không ít người trong lòng đều là hiện lên một chút muốn đi lang vân hiên tìm tỏi hư thực ý nghĩ. Theo đầu này TikTok phát ra đến hồi cuối đám người đột nhiên lại bị bên trong hình tượng làm chấn kinh. Chỉ gặp trong video qua sổ sắt đất bên ngoài chợt sông vào đến một người áo đen, bởi vì bóng đêm quá đổng, bọn hắn cũng thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng người áo đen kia quá mạnh. Hắn đưa tay một trường vung đi, một đạo hắc khí lập tức chợt lóe lên. Cái kia lom tại trong vách tường đao quỷ ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, trực tiếp bị một trường bổ trúng, phanh một tiếng hóa thành một sợi thanh niên tiêu tán. Ngoa đảo. Cái quỷ gì? Hắc ý nhân kia ai vậy? Hắn lại có thể tay không giết quỷ, mạnh như vậy sao? Khá lắm. Chẳng lẽ cái này áo đen nam là khu ma nhân hay sao? Nhìn thân thủ của hắn, rõ ràng cũng không phải là người bình thường a nhìn như vậy đến, mặc dù có quỷ quái tồn tại, nhưng Tựa Hồ cũng có chuyên môn giết quỷ nhân loại. Cái này sẽ không phải là quốc gia bí mật đổi dưỡng linh dị xử lý cơ cấu a. Nếu quả thật là như vậy, Thiên Giang Thành Phố Tựa Hồ còn có thể cứu a. Thiên Nam Biển Bắc đám dân mạng nhao nhao phát biểu ngôn luận, thậm chí có người trực tiếp chính thức hy vọng có bộ môn có thể hiện thân thuyết pháp cho mọi người một lời giải thích. Nếu không, lại như thế nào xuống tới, thật là là lòng người băng hoàng. Quả không bao lâu, không đợi Long Quốc chính thức công bố trận tướng, lại là một đầu liên quan tới Thiên Giang Thành Phố tịt lấy bạo lừa nhân khí giá trị xông về bảng xếp hạng. Đầu này TikTok là liên quan tới dầu bẻ đường. Bên trong không có quay chụp đến quỷ vật, nhưng lại đập tới so quỷ vật càng khủng bố hơn đồ vật. Chỉ thấy trong video, một cái bắp thịt cả người buộc gã ố đại hán tiếng giống giận dữ không ngừng, một cỗ bành trướng mảnh liệt màu đen quỷ khí từ hắn bên ngoài thân núc lên, hắn song quyền trong lúc huy động, có thể đánh ra liên tiếp âm bạo thanh, trong ngáy mắt xa xa kiến trúc, mặt đất các loại toàn bộ bị hên ra từng cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Mẹ nó, gia hỏa này là tình huống như thế nào? Bị quỷ nhập vào người sao? Làm sao còn bốc lên hắc khí a, lại nói đây quả thật là không phải tại quay phim khoa học viễn tưởng sao? Hắn cách không một quyền liền đem mặt đất ném ra một cái hô a uy, quá kinh khủng. Cái này tên cơ bắp thật là nhân loại sao? Dạng này người liền sinh hoạt tại bên cạnh của chúng ta. Không dám tưởng tượng. Ta tình nguyện đụng tới quỷ quái, đều không muốn gặp ra hỏa này a. Tốt huyết tính a. Các ngươi mau nhìn, lầu đối diện bên trong có người tại sân thượng ném đồ vật kêu gạo, chớp mắt liền bị cái kia tên cơ bắp đem toàn bộ sân thượng cho đánh nát, ta đoán chừng gọi là dầm dĩ người sợ là trực tiếp nghiền thành bột máu. Đám dân mạng nhìn xem trong video cơ bá, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Loại này dã man giết người phương thức vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, ai có thể nghĩ tới người sống sờ sờ ở trước mặt hắn lại như con kiến hơi nhỏ bé. Ngay sau đó, trong video ống kính đột ngột ở giữa nhất truyện, trong tấm hình lập tức xuất hiện một vệt kim quang như lửa thân ảnh. Hắn chân trái nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đập mạnh. Trong chốc lát, toàn bộ dầu bách đường đều là theo chân lắc bắt đầu chuyển động. Một đầu to lớn vô cùng thổ long đột nhiên từ lòng đất nô ra, long khiếu âm thanh kinh thiên động địa, mà lúc này đám người cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia đứng ở đầu rồng bên trên thân ảnh, hắn thân mặc cả người trắng sắt đà bảo, đỉnh đầu ngọc quan, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng. Đạo sĩ Tất cả mọi người thấy cảnh này đều triệt để sử suốt Bọn hắn vốn cho rằng cùng tên cơ bắp chiến đấu người sẽ là cái trước trong video người áo đen. Kết quả trước mắt xuất hiện, lại là bọn hắn trong nhận thức biết một mực gián thần côn nhãn hiệu đạo sĩ. Có không ai có thể bóp ta đuổi một chút. Ta hiện tại đến cùng là đang nằm mơ vẫn là thanh tỉnh. Một cái tuổi trẻ lại anh Tuấn đạo sĩ nhẹ nhàng đạp một cước mặt đất, thế mà triệu hắn đi ra một đầu thổ long. Ông trời ơi, đến cùng là thế giới này điên rồi vẫn là ta điên rồi. Má ơi, cái này nhỏ đạo sĩ làm sao toàn thân bốc lên kim qua a? Cái này xác định không phải đặc hiệu sao? mẫu chốt ta nhìn tầng kim quang này giống như rất nông cạn dáng vẻ cùng cái kia tên cơ bắp toàn thân thiêu đốt hắc khí so sánh tựa hồ kém không phải một chút điểm a ta dựa vào các ngươi nhìn thấy không tên cơ bắp đánh ra hắc khí quyền ấn bị chặn lại cái kia đạo sĩ xử chính là chiều thứ gì làm sao tiện tay vung lên liền cùng tứ lạng bả thiên cân giống như đem quyền ấn sóng ánh sáng cho hất ra rồi chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thái cực hay sao toàn bộ video đã bị đạn mạc hải sóng che lại không che đậy lời nói căn bản thấy không rõ trong tấm hình cho là cái gì tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên cho dù cách màn hình Bọn hắn đều có thể cảm nhận được hiện trường đến cỡ nào kích liệt. Cái này rõ ràng chính là thần tiên đại chiến. Hai bên trong đại lâu phạm nhân là thật tùy thời đều phải gặp tai hương. Nhưng mọi người nhìn video đều hết sức rõ ràng. Vẹn vẹn từ khí tức bên trên liền có thể đánh giá ra chính tả phân chia. Kim quang kiệt như lửa đạo sĩ rõ ràng là tại bảo vệ đại lâu nhân loại. Như như bằng không, cái kia tên cơ bắp sớm đã đem hai bên cao ốc toàn bộ đánh nát. Nhưng rất đáng tiếc. Video đến đặc sắc nhất bộ phận liền gãy mất đoán chừng lá quay chụp người thân ở vị trí cũng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vội vàng phía dưới cũng không lo được tiếp tục đập tới loại này cao ốc tùy thời đổ sụp tình huống phía dưới, đương nhiên là đảo mệnh quan trọng a. Qua trong giây lát, theo cái này cái video tuyên bố, một đầu đạo sĩ đại chiến tên cơ bắp từ đầu trong nháy mắt trèo lên bảng nóng lục soát, đồng thời lấy thế xét đánh không kịp bưng thay, trực tiếp chiếm đoạt đứng đầu bảng, liền ngay cả vạn quỷ đại náo thiên giang chủ đề đều cho chen đến tên thứ hai đi. Vô số người điên cuồng tại chủ đề phía dưới nháy lại, hy vọng có người có thể đem đến tiếp sau đại chiến quá trình phát ra tới. Tất cả mọi người đang lo lắng tên kia lạng sĩ, đồng thời khẩn cầu lấy tên cơ bắp có thể sớm một chút đi chết. Loại người này nếu như ra hiện tại bọn hắn thành thị, vậy đơn giản chính là một trận hủy thiên diệt địa hài nạn à. Nhưng mà đám dân mạng chờ đợi hồi lâu, vẫn như cũ không thấy có người công bố đến tiếp sau video. Mọi người ở đây vội vã không nhịn nổi lúc, lại làm một đạo khu vực khác tập tọc xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong điểm kích vào xem lần đầu tiên. Tất cả mọi người dọa đến tay chân xuất mồ hôi, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Chỉ thấy một toa cũ nát không chịu nổi cũ kiến trúc bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn giống như quân đội giống như vào tới. Một viên to như vậy vô cùng huyết hồng châu tự huyền phù giữa không trung, nhìn kỹ lại, hạt châu này mặt ngoài vậy mà không ngừng lóe ra đủ loại thống khổ dây rủ mặt quỷ. Một người mặc vàng bạc áo liệm lão đầu lướt qua không trung, mang theo âm trầm đáng sợ quỷ khí đánh tới. Trong khoảnh khắc, một đạo trải rộng màu xanh thẳm phù lục màn sáng tự xây trúc trung quanh hiện hiện ra, ngay sau đó, lôi minh tiếng biết thai nhức óc, vô số đạo thương lam hổ quang điện tử phù gan khóe động mà ra, vạch phá trường không, mang theo thúc hô kéo hồn khí thế, quét ngang trên mặt đất quỷ triều lại đội. Chương 129. Thiên nhân chuyển thế. Đại não CV đều cho làm nó đi. Chương 129 thiên nhân chuyển thế, đại não CPU đều cho làm nốt đi. vạn trượng lôi quang tứ ngược đại điện, ngoại trừ viên kia to lớn huyết châu cùng sông vào trước nhất áo liệm lão nhân, tất cả bị lôi điện đánh trúng quỷ quái trong nháy mắt hóa thành cho tàn. hình tượng hết thảy vượt ra khỏi mọi người nhận biết, bọn hắn từng nghe người đời trước nói qua phù lục có trừ tà tác dụng, nhưng phù lục bộc phát ra lôi quang, bọn hắn là thật chưa từng nghe thấy. hàng ngàn hàng vạn quỷ quái ngay tại giảm mạnh. long quốc các nơi đám dân mạng vốn cho rằng quỷ vật là khó có thể ứng phó tồn tại, có thể theo lôi quang thiểm diệu tần suất càng ngày càng cao, những cái kia dữ tận đáng sợ quỷ quái lại như cùng con kiến thôi bị nghiền sát. Ngọa tạo, nơi này không phải là Long Quốc bộ môn bí mật a? Ta nghe nói chân chính phủ lục tại đạo gia các phái đều là chân bảo cấp bậc tồn tại, cái này đầy trời lôi phù nên không phải là Long Quốc nội tình a. Đây hết thảy đã triệt để phá vỡ tưởng tượng của ta, thiên giang thành phố ngay tại gặp phải nguy cơ so ta trong dự đoán còn nghiêm trọng hơn gấp mấy trăm lần, vốn cho rằng những cái kiết lệ quỷ hung thần nhiều nhất chính là hàng trăm hàng ngàn, có thể vẹn vẹn trước mắt ngay tại công tới liền đã vượt qua vạn đêm a. Mau nhìn, lại là người áo đen. Ta đoán quả nhiên không sai, Long Quốc thật tồn tại lấy có thể đánh giết quỷ quái tổ chức. Bọn hắn một mực tại yên lặng thay chúng ta thủ hộ lấy thế giới, nếu không phải bọn hắn, sợ là chúng ta đã sớm chết mấy trăm trở về. Nhưng bọn hắn liền mấy cái như vậy người a đối mặt số lượng phá vạn quỷ quái tập kích, thật có thể thủ vững tới sao? Những cái kia phiêu phù ở phía ngoài phụ lục cũng đang không ngừng biến mất, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ qua không được bao lâu cái chỗ kia liền muốn luân hàm a. Nhìn thấy trong video hình tượng, tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Tại quỷ quái trước mặt, phàm nhân như con kiến hơi nhỏ yếu. Cho dù những người áo đen này có đối kháng quỷ quái thủ đoạn, có thể đối mặt số lượng vượt qua tự thân mấy ngàn lần tập kích, lại nên ứng đối ra sao? Đồng thời đã có không ít người chú ý tới. Tại trung trung điệp điệp quỷ triều đại quân hậu phương, có một đạo người khoác huyết hồng áo tràng thớt ảnh. Mọi người mau nhìn. Gia hỏa này cùng cái kia tên cơ bắp mặc đồng dạng phục sức, mà lại trên thân đồng dạng lượn lờ lấy âm trầm hắc khí. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Nên không phải là chỉ huy vạn quỷ đại náo thiên giang kẻ đầu tiêu a? Long quốc đến cùng tại chống lại lấy cái gì thế lực? Những thứ này hung thần ác sát quái nhân lại là từ đâu xuất hiện? Đám người y đồ thông qua video đi phân tích tiên giang thành phố tình huống. Sau đó tuyệt vọng phát hiện đêm nay tiên giang thành phố vạn quỷ giả hành. Tựa hồ chính là cái này hai tên huyết y liề người làm ra. Vẹn vẹn hai người a. Vậy mà liền đem Thiên Giang thành phố làm cho long trời lở đất. Cả tòa thành thị mấy trăm vạn thị dân còn như cỏ rác, một khi những hắc y nhân kia thất thủ bị giết, tiếp xuống chính là một trận nghiền ép thức chu diệt. Giờ khắc này, nhân dân cả nước ánh mắt đều đang dõi trường video tiến độ. Theo đẩy trời lôi phù chỉ còn lại phiêu linh lấy như vậy mới trường, sắc mặt của mọi người đều biến đến vô cùng trắng bệnh. Xong. Thiên Giang thành phố thật muốn triệt để luân hãm. Vạn trọng lôi phù mặc dù tiêu diệt con kia áo liệm lão quỷ, có thể huyết ý điền người vẹn vẹn quất tay, trong chớp mắt lại triệu hoán ra mấy chục vị khôi ngô cao lớn quỷ tướng. Nhìn xem cái kia từng thanh từng thanh sắc bén vô song thanh long đào thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa. Trái tim tất cả mọi người bên trong cũng không khỏi đến lộp bộ một chút. Phanh! Vạn trọng lôi phù ngưng tụ mà thành màn sáng như bọt khí giống như nổ tung. Trong khoảnh khắc, quỷ triều đại quân giống như sông vào thành nội tùy ý cấp giết hồ rứt, đều hướng phía cái kia mấy tên người áo đen vụt tới. Cứ việc người áo đen ra sức chống cự, nhưng bọn hắn cầm đoàn kiếm chém ra tới công kích căn bản không gây thương tổn được sông vào trước nhất đầu những cái kia quỷ tướng phân tách. Vẹn vẹn một cái đối diện công kích, mấy cái người áo đen liền trực tiếp thảm bại. Mắt nhìn thấy quỷ tướng nhóm sắp giơ cao trường đao đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết đột ngột ở giữa. Một đạo kim sắc thiểm điện từ trong đại lâu lao xuống mà đến. Kim quang những nơi đi qua, quỷ vật tuyển như băng tuyết tan rã. Trong mấy mắt, cái kia đạo thân ảnh đã đi vào mấy tên người áo đen trước người, kia từng cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng lại trong phút chốc bị đánh bay, toàn bộ người ngã ngựa đổ ngã trên đất. Càng để cho người chấn nhiếp chính là đạo kim quang kiết như lửa thân ảnh trong tay dẫn theo một viên quỷ tướng đầu lâu. Những rõ ràng đó nhìn qua không thể phá vỡ quỷ tướng tại trước mặt người này lại như cùng giấy trắng giống như yêu ước đợi cho bụi mù tán đi một chút mọi người ngạc nhiên phát hiện đạo này toàn thân bao phủ kim quang óng ánh thân ảnh lại chính là cái trước video nhìn thấy vị kia nhỏ đạo sĩ mà mẹ nó đơn giản đẹp trai nổ a ồ tiểu đạo trưởng làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói cái kia tên cơ bắp đã bị hắn giải quyết thái cực ai mọi người nhìn kỹ cái kia quỷ chiều hậu phương huyết ý hiển người rõ ràng cũng ngây ngẩn cả người xem ra hắn cũng không có dự liệu được tiểu đạo trưởng sẽ vào giờ phút như thế này giết tôi a ha, ha ha ha ha ha ngọa tào ngọa tào ngọa tào các người mau nhìn, Lòng bàn tay thả lôi quang, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a? chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đạo môn lôi pháp hay sao? những cái kia quỷ vật căn bản không dám tới gần nửa phân a, phàm là bị lôi điện đánh trúng, trong ngay mắt liền hóa thành cho bụi, liền ngay cả những cái kia quỷ tướng đều bị hoành đến liên tiếp lui về phía sau, không có lực phản kháng chút nào a. thế này sao lại là cái gì nhỏ đạo sĩ? đơn giản chính là thiên sư a. hắn một người đứng ở nơi đó, có thể đối kháng thiên quân vạn mã, nói là thiên nhân tái thế cũng không đủ chi. tất cả mọi người bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm, vốn cho rằng mấy người áo đen kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này tuổi quá trẻ nhỏ đạo sĩ đột nhiên như tiên nhân hàng thế giống như đang trạng, trong chớp mắt liền đem vừa rồi khí thế kia mãnh liệt quỷ triều đại quân cho giết đến bại không thành quân. Không chỉ có như thế, nhất làm cho đám người chấn nhiếp chính là, cái này tiểu đạo trưởng không chỉ có thể triệu hồi ra to lớn vô cùng thổ long, hơn nữa còn tay thiện nghệ tâm thả lôi, lấy lôi đỉnh chi lực đánh nát hắc ám. Vẹn vẹn cái này một cái hình tượng, liên làm cho tất cả mọi người đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Cho dù đầu này tóc là từ máy bay không người lái không chúng quay chụp thu mà thành, mọi người không cách nào nghe thấy động tĩnh bên trong, nhưng chỉ là nhìn thấy cái kia vạn trượng lôi quang chằng chịt tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến lúc ấy kinh thiên động địa tiếng nổ lớn mưa đạn như sóng biển giống như cọ rửa cả cái màn ảnh bình luận khu càng là trực tiếp sôi trào vô số người Long Quốc chính thức theo càng ngày càng nhiều chân tướng không ngừng mà xoát tân mọi người thế giới quan vô số người đại não CPU đều cho làm nốt đi bọn hắn bức thiết cần một lời giải thích trên thế giới này vì sao lại có quỷ trước đó tại trên internet sáng hoa vừa hiện linh dị video có phải hay không đều là thật những cái kia du tàu ở trong thành thị đánh giết ác quỷ người áo đen là ai cái kia hai cái quỷ dị vô cùng toàn thân buốt lên hắc khí huyết ý gì người đến từ chỗ nào lại vì sao muốn dẫn đầu ngàn vạn ác quỷ tập kích thiên giang thành phố vô số vấn đề tầng tầng lớp lớp không ngừng tại chính thức trang web diễn đàn bên trên xoát bình phong mà tại cái này chúng nhiều vấn đề bên trong mọi người quan tâm nhất chính là giờ phút này ngay tại cứu vớt thiên giang thành phố tiểu đạo trưởng đến cùng là người thế nào Hắn thật chẳng lẽ chính là đương đại thiên sư những cái kia cận tồn mọi người trong tưởng tượng thuật pháp lại giải thích như thế nào chương một trăm sư truyền nhân đệ tử linh dị cục tổng bộ chân kinh chương một trăm sư truyền nhân đế tử linh dị cục tổng bộ trận kinh long quốc linh dị cục tổng bộ an bài chiến lược phòng họp bởi vì tổng phòng hội nghị đại môn bị diệp chiếu một cước đạp nát còn không có xây xong cho nên đám người chỉ có thể lại tới đây triệu mở cuộc họp khẩn cấp mặc cù kĩ đường sơn trang phó cục trưởng ngồi tại thủ tuệ hai bên trên bàn hội nghị thì ngồi bảy tên bộ dáng khác nhau người bọn hắn chính là bây giờ long quốc linh dị cục tối cao chiến lược ngoại trừ diệp chiếu tiến về thiên giang thành phố tất cả cấp á đỉnh phong ngự quỷ giả đều ngồi ở chỗ này các vị ta vừa vừa lấy được đến từ thiên giang thành phố báo cáo đường huyền minh nhẹ gõ nhẹ một cái mặt bàn Ra hiệu ánh mắt của mọi người hướng hắn xem ra, mở miệng nói, Diệp Chiếu đã tới Thiên Giang, trước mắt nguy cơ đã giải trừ, tiệm phục tại Thiên Giang thành phố 4 tên cấp A Câu Linh giả đã toàn bộ đánh giết, cụ thể tình huống thương vong ngay tại thống kê. bất quá, nghe Lâm Minh Huy ngư khí, tình huống tựa hồ không có chúng ta dự đoán như vậy ác liệt. Phó cục, vậy chúng ta còn muốn ăn bài, giết quỷ đội, qua đi sao? một cái mù hai mắt, sắc mặt tái nhợt Lao Thái Thái hỏi. không cần, có Diệp Chiếu tại, Thiên Giang thành phố tạm thời là an toàn. Đường Huyền Minh lắc đầu, tỉnh táo phân tích nói, trừ phi Câu Linh Ti dự định triệt để cùng chúng ta vạch mặt, nếu không Diệp Chiếu một người. Đủ để ngồi chấn thiên sông. Nói đến Diệp Chiếu hành động tốc độ cũng quá nhanh đi. Cho dù là cấp A đỉnh phong, muốn chạy tới cũng cần không ít thời gian, hắn sao có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp đánh giết bốn tên câu linh giả? Có người dám đến kinh ngạc. Cùng là cấp A đỉnh phong, mọi người thực lực ngang bằng, bọn hắn tự hỏi không cách nào tại như thế có hạn thời gian bên trong chém giết bốn tên cấp A, ai nói cái kia bốn tên cấp A câu linh giả là Diệp Chiếu giết. Đường Huyền Minh ngẩng đầu quét đám người một mắt, khóe miệng vi vi giơ lên. Cái gì? Phó cục ngươi đây là ý gì? Không phải Diệp Triều giết, chẳng lẽ vẫn là Lâm Minh huy giết hay sao? Theo ta được biết, Lâm Minh Huy chưa đột phá cấp a, dù là hắn Lâm Huy thành công tấn thăng làm cấp A ngự quỷ giả, cũng không thể nào là bốn tên thâm niên câu linh giả đối thủ a. Thiên Giang linh dị cục trình độ nhiều nhất chỉ có thể xử lý cấp B trình độ linh dị vụ án, lần này câu linh ti làm to chuyện, không tiếc dẫn động vạn quỷ đại náo thiên giang, ngoại trừ Diệp Chiếu, ai có như thế thực lực? Mọi người đang ngồi người tất cả dân mình, khó có thể tưởng tượng ngoại trừ cấp a đỉnh phong, còn có ai có thể giải quyết thiên giang thành phố nguy cơ đối mặt đám người chất vấn, Đường Huyền Minh nhàn nhạt, nhạt nói ra, là một vị đến từ Long Hồ Sơn đạo sĩ. Long Hồ Sơn? Đạo môn người? Cái này sao có thể Mắt mù Lao Thái nhíu mày, trầm giọng nói: "Từ khi 10 năm trước Linh dị cục cùng đạo Phật hai môn chơi cứng về sau, bọn hắn liền tuyên bố ẩn thế không còn nhúng tay chuyện nhân gian, nhất là Long Hồ Sơn, càng là nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử xuống núi, làm sao lại xuất hiện tại Thiên Linh Giang?" "Chính các ngươi xem đi." Đường Huyền Minh nhấn trước mặt cái nút. Sau một khắc, phía sau hắn màn hình lớn sáng lên, lập tức phát ra bây giờ trên internet nhân khí giá trị cao nhất đầu kia TikTok. Theo một màn kia màn kỹ kinh tứ tọa hình tượng ánh vào đám người tầm mắt. Trước mắt cấp A đỉnh phong ngữ quỷ giả nhóm đều là bị chấn nhiếp rồi. "Kỳ môn Phật pháp, Kim Quang Phật chủ." "Cái này" cái này đạo sĩ vậy mà lại Long Hồ Sơn ngũ lôi chính pháp hắn như thế nào làm được lăng không vẽ bừa cho dù là 10 năm trước phụ lục tông sư cũng không có khả năng một hơi sáng tác ra nhiều như vậy đạo lôi phụ à kinh hô liên tiếp vang lên mặc dù bọn hắn đều là Long Quốc đỉnh phong chiến lực kiến thức bao rộng có thể một màn trước mắt màn hình tượng như cũng vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết Hàn Hồng Phi hai mắt nhắm lại nhìn chòng chọc vào trong video trương thần không biết đang suy tư điều gì Đường Huyền Minh xét hình ngựa khí bình thản nói ra người này tên là trương thần họ trương đến từ Long Hổ Sơn chẳng lẽ vị này là thiên sư truyền nhân hay sao mắt mù lao thái tư lịch sâu nhất, vừa nghe đến đạo sĩ họ trường, lập tức có phỏng đoán. nàng mặc dù nhìn không thấy trên màn hình lớn hình tượng, nhưng từ người bên ngoài cái tia từng tiếng kinh hô bên trong cũng có thể đoán được là trương thần đại triển thần uy đoạn ngắn. các ngươi nhìn trên người hắn kim quang chú, mặc dù mỏng như cánh ve, lại vững như vết tường, đây là thần chú đại thành biểu hiện a. trong lòng bàn tay thả lôi, đây tuyệt đối là long hổ sơn trưởng tâm lôi. hẳn là người này thật sự là long hổ sơn một đời mới thiên sư truyền nhân. mọi người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên đạo môn như thế, ý muốn như thế nào? chẳng lẽ trong máy mắt? một cố dự cảm không tốt phun lên chúng nhân trong lòng. Hàn Hồng Phi đề nghị người này mục đích không rõ, không nếu như để cho Diệp Chiếu mang về tổng bộ hảo hảo hỏi một chút. Lời này vừa nói ra Đường Huyền Minh nhìn thật sâu hắn một mắt, lại ngặt nói không cần, tiếp xuống ta sẽ đích thân tiến về Thiên giang, hảo hảo cùng vị này Trương Thần trò chuyện chút. Năm đó sự tình sai không ở ai trên thân, chúng ta đã cùng đạo Phật hai môn chơi cứng đến quá lâu, mới có thể để câu linh ti loại này áp thế lực có thể tùy ý sinh trưởng. Nghe vậy, một nữ tử kinh ngạc hỏi phó cục chẳng lẽ ngươi muốn tiêu tan trước nghi? Đường Huyền Minh trang nghiêm mở miệng, đôi mắt nhìn về phía đám người. Nếu như đạo môn cùng Phật môn cần một cái công đạo, ta Đường Huyền Minh nguyện ý lấy mệnh đến thay." Hoa. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ phòng họp lập tức xôn xao một mảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Liền ngay cả Hàn Hồng Phi đều là nhíu chặt lông mày, không nói gì thêm. Năm đó đạo Phật hai môn ẩn thế chân tướng liên quan đến rất rộng, thậm chí liên lụy đến căn nguyên chi tranh. Tại mọi người nhìn lại, há lại hai ba câu liền có thể hòa đảm. Bất quá, bọn hắn rất thênh sợ Đường Huyền Minh tác phong làm việc. Một khi quyết định sự kiện, cho dù là trời sập xuống hắn cũng sẽ không cải biến. Tiếp xuống thảo luận chuyện thứ hai. Đường Việt Minh có thể mặc kệ bọn hắn có hay không dị nghị, gặp không một người nói chuyện, hắn tiếp tục mở miệng nói, liên quan tới phải trang công bố, linh dị khôi phục, chân tướng, cùng bị vật tồn tại. Ta cho rằng không ổn. Hàn Hồng Phi cái thứ nhất phản đối, trầm giọng nói, một khi đem chân tướng đem ra công khai, tuyệt đối lòng người bàng hoàng. Đúng vậy a Đường cục, chuyện này chẳng lẽ liền không có quay lại chỗ chống sao? Có người phụ hòa nói. Long Quốc linh dị cục thận trọng che giấu, linh dị khôi phục 10 năm, vì chính là phòng ngừa cả nước các nơi phát sinh khủng hoảng đối với phổ thông bác tính tới nói. Biết bên người mỗi giờ mỗi khắc tồn tại có thể uy hiếp được tự thân tính mệnh quỷ vật, ngoại trừ tăng thêm phiền não, cái gì cũng không làm được. Mà lại, thức tỉnh trở thành ngự quỷ giả nhân loại vẫn luôn mười phần khan hiếm, dù vạn người không được một để hình dung cũng sẽ không qua. Dĩ vãng các nơi linh dị cục vẹn vẹn xử lý địa phương bên trên linh dị vụ án liền đủ sức đầu mẹ chán. Vạn nhất về sau ai đụng tới chút chuyện đều đặt tại linh dị sự tỉnh đến báo cảnh. Long quốc các nơi linh dị cục lại có bao nhiêu người lực vật lực có thể ứng phó tới? Phải biết Từng cái địa khu ngự quỷ giả nhân số có hạn, bọn hắn căn bản không thể nào làm được thời khắc nhìn chằm chằm nguyên một trong tòa thành thị mấy trăm vạn thị dân a. Chương 131. Mọi người có biết nói ra chân tướng quỷ lợi. Chương 131. Mọi người có biết nói ra chân tướng quỷ lợi. Phải chăng công bố linh dị khôi phục? Mười năm này, linh dị cục đã tranh luận qua hơn trăm lần. Mọi người tranh luận lâu như vậy, cuối cùng rơi xuống đất đều là dân chúng tầm thường gặp được quỷ vật, ngoại trừ làm bệnh, không còn cách nào khác. Rất nhiều loại hình linh dị vụ án cũng vì vậy mà tới. Bởi vì là người bình thường loại căn bản là không có cách chống lại cấp é e trở lên quỷ quái. Cho dù báo cảnh các loại linh dị cục ngựa quỷ giả chạy đến hiện trường, nhìn thấy cũng sẽ chỉ là từng cô bị tàn nhẫn sát hại thi thể. Mà theo quỷ vật đẳng cấp càng cao, bị linh dị cục phát giác thời gian cũng lại càng dài. Cao giai quỷ vật có thể giết người ở vô hình, ngoại trừ tuyệt vọng chờ chết, mọi người thậm chí ngay cả báo cảnh đều làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, Long quốc linh dị cục mới có thể tận lực giấu giếm, linh dị khôi phục, chân tướng. Dù sao đây hết thể đối phổ thông bách tính thật sự mà nói quá tàn khốc. Một khi có quỷ vật tồn tại, nhận biết là cấn tại thế giới quan của bọn hắn bên trong. Cho dù là bọn họ cả đời này cũng sẽ không đụng phải quỷ quái, nhưng sớm tối đều sẽ dọa đến tâm bệnh tới. Có thể nói đi thì nói lại, làm một cái ngây thơ vô tri người ngơ ngơ ngác ngác sống hết đời thật được không? Ngay cả thế giới chân thực hình dạng đều thấy không rõ, có lẽ ngày nào đó liền bị không hiểu thấu giết chết. Cuộc sống như thế thật sự có ý nghĩa sao? Mọi người có biết nói ra chân tướng quyền lợi? Đường huyền Minh biểu lộ nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, ta không tán đồng, bọn hắn có quyền lợi biết bọn hắn có quyền lợi biết đến sự tình, không có có quyền lợi biết bọn hắn không có có quyền lợi biết đến sự tình. Hàn Hồng Phi phản bác, người đây là bị biện. Đường Viễn Minh lặng lẽ nhìn hắn, ngựa khí bình tĩnh nói ra, hiện tại Thiên Giang thành phố mấy trăm vạn thị dân đều thấy tận mắt quỷ vật tồn tại, linh dị cục đã không có tất muốn tiếp tục giấu giếm chẩn tướng. "Không." Hàn Hồng Phi lắc đầu, đề nghị, "Hợp chúng ta mấy người chi lực, mặc dù sẽ phí chút thời gian, nhưng đủ để khống chế toàn bộ Thiên Giang thành phố nhân khẩu, tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua ba ngày." "Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta rất rõ ràng. Bây giờ vạn quỷ đại náo thiên Giang video truyền đi sơn sao, cả nước đều biết, ngươi xác định còn có thể ẩn giấu đi?" Nhân loại là dễ quên động vật, chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia chiến đấu hình tượng nói thành là ai hoàn thành, không có chứng cứ, đồng thời tạm thời phong tỏa thiên giang thành phố, qua không được mấy ngày, mọi người tự nhiên mà vậy cũng liền quên. Hàn Hồng Phi, Và anh, trong khoảnh khắc, một cỗ bành trướng như như đại dương quỷ khí từ đường Huyền Minh phía sau khuếch động mà lên, hắn thất vọng vô cùng nhìn xem Hàn Hồng Phi, khó có thể tưởng tượng đã từng chấn quốc chiến thần sẽ nói ra như thế làm trái thiên lý. "Nếu như các ngươi không đồng ý, ta tuyên bố rời khỏi linh dị cục." Hàn Hồng Phi mặt không biểu tình, "Ngươi quả nhiên là câu linh tí gian tế, rời khỏi" Ngươi cho rằng hôm nay ngươi đi được không? Toàn bộ linh dị cục tổng bộ tại lúc này núi giao động, một cỗ hung hãn đến khí tức làm người ta run sợ bay thẳng vật tiêu, rõ ràng ngày mới tảng sáng, nhưng bây giờ lại là mây đen dày đặc, vạn dặm trường không đen như mực một mảnh. Ngoại trừ Hàn Hồng Phi, toàn bộ phòng họp tất cả cấp a đỉnh phong đồng bộ triển khai quỷ vực. Gió quyết mây quỷ dị không gian tại tầng tầng trùng điệp âm phong quỷ ảnh tại gào thét, u minh quỷ hỏa còn như núi lửa bộc phát giống như tại qua trong giây lát phong tỏa cả khu vực. Nhưng mà đối mặt với mây đen ép thành giống như kinh khủng quỷ khí, Hàn Hồng Phi mặt không đổi sắc, khóe miệng vi vi giơ lên, khinh thường cười lạnh nói, "Cầu Linh Ti một đám nhận không ra người đổ vật cũng xứng cùng ta hợp tác mắt mù lao thái chậm rãi đi lên trước một bước thần sắc bi thương mà hỏi hải tử ngươi đến cùng thế nào ta nhìn ngươi từng bước một lứa lên nhìn xem ngươi chấn thủ biên cương vì long quốc chống cự nước ngoài mấy chục con quỷ vương xâm lấn nhưng hôm nay ngươi tại sao lại biến thành cái dạng này hàn hồng phi trầm mặc không nói bá cùng một thời gian một cái ôm thú đông bút bê tiểu nữ hải lách mình đi vào phía sau hắn non nớt tay nhỏ giật góc áo của hắn lạnh băng băng nói ra nói hoặc là hồn phi phế tán a hàn hồng phi lắc đầu bật cười dư quang lườm nàng một mắt rêu rêu nói ngươi cho rằng ngươi nguyền rủa có thể đối ta có hiệu lực? Thử một chút." Tiểu nữ hài lời ít mà ý nhiều. Trong chốc lát, một vòng nhỏ không thể thấy hắc mang từ cánh tay nàng chợt lượn lên. Ngay sau đó, Hàn Hồng Phi cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vận vẹo biến hình, mà lại không chỉ có là thân thể của hắn, liền ngay cả hắn tất cả tiếp xúc đến không gian đều tại bị quỷ dị vận thành hình nấm mó. "Đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy ta cũng liền không phục buổi." Hàn Hồng Phi tiếp nối thở dài, hắn mở ra tay phải, trên lòng bàn tay có một khối màu đen hơn đá, chính là Long Quốc linh dị cục căn cơ, hấp rượu. "Đừng hòng chạy." đường Huyền Minh lăng không một nắm, vô số màu đen gông xiềng từ trong hư không nô ra, y đổ khóa lại hắn hành động. Ta muốn đi, các ngươi ai cũng lừa không được. Hàn Hồng Phi mở miệng yếu ớt. ầm ầm, hắc rượu, vô cùng vô tận quỷ khí lôi cuốn lấy hắn tự thân khí tức bắn ra. Một giây sau, chỉ gặp lòng bàn chân hắn hạ cái bóng vậy mà đứng thẳng lên, đồng thời đưa tay hướng phía vạn mèo không gian một chảo, như là di hình đổi ảnh nhất giống như, đảo mắt liền đối với đổi thân vị. Sau này còn gặp lại. Hắn lãnh đạm âm thanh em vang lên. Ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người tỏa định tình vung phía dưới, Hàn Hồng Phi giống như trên bảng đen một đạo bút họa bị xóa đi thưa không tiêu thất tại tầng tầng trùng điệp quỷ vực bên trong là ảnh thay cũng là cấp hai đỉnh phong mọi người hiểu rõ tự nhiên minh bạch đây là hàn hồng phi thi triển quỷ vực trong đó một loại năng lực có thể tìm tới hắn sao đường huyền minh lông mày sâu nhăn nhìn về phía cách đó không xa tiểu nữ hải hắn biến mất đúng nghĩa biến mất tiểu nữ hải khẽ lắc đầu đem trong ngực thú đông bút bê ôm chặt tiếp xuống làm sao bây giờ có người trầm giọng mở miệng đồng thời triệt tiêu triển khai quỷ vực theo một cô âm trầm đáng sợ khí tức khôi phục lại bình tĩnh trên không trung thấu đến từng sợi ánh nắng một lần nữa đem chọn tòa tổng bộ cao ốc chiếu sáng Chính như phía trước ta thuật, mọi người có biết nói ra chân tướng quyền lợi. Đường Viễn Minh nhìn xem Hàn Hồng Phi ngồi qua vị trí, thở dài nói, liên hệ ngành tương quan đi, đem linh dị khôi phục, chân tướng cùng tất cả tương quan cấp C trở xuống hồ sơ tư liệu công bố ra ngoài. Cái kia Hàn Hồng Phi đâu? Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Tuyên bố lệnh truy nã không có bất kỳ cái gì tác dụng, cấp A đỉnh phong chỉ có thể từ cấp A đỉnh phong đến giải quyết, mặc dù hắn mới vừa nói câu Linh Ti không xứng cùng hắn hợp tác, nhưng hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đường Viễn Minh biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía cách đó không xa ôm thú bông búp bê đang ngẩn người tiểu nữ hài. Trâm Dọc nói, Gấm sạ, đã ngươi đối với hắn tiến hành nguyên lừa dùa, như vậy hắn một khi xuất hiện, ngươi nhất định có thể cảm ứng được. Chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Nhớ kỹ, không muốn ý đồ cùng hắn đơn đả độc đấu. Phát hiện tung tích của hắn lập tức báo cáo, chúng ta sẽ trước tiên đuổi tới. Nha. Nghe vậy, Gấm sạ gật gật đầu, trên mặt không vui không buồn. Chương 132, kẻ giết người tại hủy hoại thế giới, người cứu người tại tu bộ nó. Chương 132, kẻ giết người tại hủy hoại thế giới, người cứu người tại tu bổ nó. Trên internet, liên quan tới quỷ quái, chủ đề càng ngày càng đậm. Cho đến nay vẫn có không ít dân mạng nắm lấy không tin thái độ đi nhìn vấn đề. cứ việc thiên giang thành phố đại lượng tiệm tóc chảy ra, nhưng vẫn như cũ có phần lớn người chất vấn video chân thực tính, đem nó nói thành là hacker tập đoàn lừa ác, nhận là tất cả đều là ai hợp thành, mục đích đúng là vì tranh thủ lưu lượng, chế tạo internet dư luận. càng có bốn ba đại thần hiện thân thuyết pháp, phở ảm bi phở ảm phân tích video thật giả, tuyên bố nếu như đây là sự thực, lập tức trực tiếp dựng ngược cắt liệm, khuyên nhủ đám dân mạng không muốn mê tín, phải học được lý tính nhìn vấn đề. nhưng mà, cái này đánh giả sự kiện còn chưa kịp cọ bên trên nhiệt độ, vạn chúng mong đợi long quốc chính thức thông báo ra. chỉ một thoáng mọi người buôn tàu bẩm báo, vô số dân mạng tràn vào website, thấy được cái kia một thì liên quan tới, thế giới sớm đã tiến vào linh dị khôi phục thời đại. thông cáo. cùng thời khắc đó, long quốc các nơi thành thị website đồng bộ đổi mới, mọi người đều có thể thông qua một cái tên là linh dị cục, địa chỉ internet xem xét đại lượng liên quan tới quỷ vật, giới thiệu cùng tương quan ghi chép video. kỳ thật, linh dị cục website sớm đã tồn tại, chỉ bất quá trước đó một mực cần quyền hạn có thể đổ bộ, mà lại trải qua mười năm đệ đơn trình lý, long quốc linh dị cục quan trong lưới quỷ quái hồ sơ đã mười phần hoàn thiện, đồng thời đem quỷ vật nguy hiểm hệ số phân chia sáu cấp bậc. Cấp độ F du hồn, không có đủ lực sát thương. Cấp E ma quỷ, có được linh thể, tồn tại nguy hiểm nhân tố. Cấp D lệ quỷ, có thể chế tạo huyễn cảnh, giết người ở vô hình. Cấp C hoàn linh, đủ để tạo thành đại lượng thương vong. Cấp B hung thần, có thể dẫn đến thành trấn cấp hủy diệt nguy cơ. Cấp A quỷ vương, có thể dẫn đến thành thị cấp diệt vong nguy cơ. Tại những thứ này giới thiệu văn tắt phía dưới, còn phụ lục lấy tương quan video đẳng cấp bất quá là đối, quỷ vật, thực lực tiến hành phân chia, mà, quỷ vận, chủng loại là tính đa dạng. Theo mọi người ấn mở từng đầu video quan sát, nguy cơ chí mạng cảm giác cũng ở trong lòng bắt đầu lên men. Mẹ nó cái này cũng quá kinh khủng a, vẹn vẹn cấp e quỷ vật liền có thể xuyên tường, vạn nhất ta đủ phải, ngoại trừ đào mệnh còn có thể làm cái gì, vũ khí nóng đều giết bất tử bọn chúng, chúng ta người bình thường nhiều nhất liền có cái vũ khí lạnh cái gì, làm sao có thể là đối thủ của bọn nó? mẹ của ta ơi a, nguyên lai like trên thế giới này thật tồn tại hồng y hẻ nữ quỷ a, phim kinh dị quay chụp hình tượng vẫn là quá bảo thủ, ta vừa rồi tùy tiện ấn mở một cái cấp b video nhìn thoáng qua, cái kia hồng y liễn nữ quỷ cách không liền đem một người đầu ngẩng cho vạn xuống tới, cái này mẹ nó không phải gặp chi tắt chết. Đừng nói cấp B hung thần, mọi người mau nhìn xem cấp D video đi, ta nhìn thấy một con quỷ thắt cổ đứng ở phòng học trên giảng đài nhìn chằm chằm phía dưới một đám học sinh, những học sinh kia tựa như dập đầu thuốc giống như qua lại tàn sát, có người còn điên cuồng cầm bút chỉ hướng tự mình động mạch chủ bên trên âm, cái này mẹ nó chính là cái gì địa ngục cấp tràng diện a. Mẹ, khuyên các vị không muốn ấn mở cấp A video, mặc dù chỉ có mấy cái, nhưng mỗi một cái cũng không thể dùng huyết tinh để hình dung, các ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao? Thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, đập vào mắt đi tới chỗ toàn bộ đều là củ tay của chân. Cái kia giống sần núi giống như cao lớn quỷ vương thế mà còn đang nắm sống sờ sờ tiểu hài tại gặm, thấy ta đỉnh đầu đều nhanh bay lên. Vô số người nhìn xem trên mọi phỉ cả website video đều là tay chân lạnh buốt, đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Không bố như thế quỷ quái vậy mà liền ở bên cạnh họ. Hơn nữa còn tồn tại 10 năm trở lên. Bọn hắn nguyên bản tự cho là thế giới hòa bình căn bản cũng không phải là thật, chất tướng so trong tưởng tượng còn muốn cho người dùng mình. Thậm chí có người phát hiện, mấy năm trước nguyên náo xôn sao sự kiện quỷ dị thế mà liền ghi lại ở trong video. Lúc ấy long quốc các nơi dân mạng đều đang nhạo báng video quay chụp quá giả. Trên xe buýt làm sao lại có quỷ? Nếu là thật, các hành khách đã sớm nện cửa sổ chạy. Cái kia tài xế lái xe không có khả năng một mặt lạnh nhạt tiếp tục lái xe, mà hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết chân tướng. Nguyên bản tại chiếc này trên xe buýt tồn tại một con cấp C bán linh. Các hành khách không phải là không muốn chạy, mà là bọn hắn căn bản là không động được. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lái xe tại đường cao tốc toàn lực hướng dưới sườn núi phóng đi, chỉ có thể nhìn con kia bán linh ngồi ở phía trước trên ghế ngồi dùng thay đổi 360 độ đầu lâu cười lạnh không thôi nhìn bọn hắn chậm chậm. Theo càng ngày càng nhiều đã từng bị phân biệt là giả giả linh dị video bị đám dân mạng đào ra. Mọi người sợ hai vạn phần phát hiện. Nguyên bản năm đó bọn hắn đã cười nhạo trong video vụng về không biết phản kháng mọi người thật toàn đều đã chết. Hết thề đều là thật. Thế giới chân thực hình dạng thì ra là như vậy sao? Đơn giản quá tàn khốc hết tinh. Nếu như nhân loại đối mặt quỷ vật không có chút nào phản kháng chỗ trống, vì cái gì chúng ta Long Quốc còn có thể tồn tại đến nay? Dòng giãn thời gian 10 năm, cho dù là mấy tỷ nhân khẩu cũng đầy đủ những cái kia quỷ vật giết sạch đi. Đúng rồi. Những hắc y nhân kia đâu? Trước đó những cái kia tỉ bên trong, ta thấy nhưng là tận mắt thấy những hắc y nhân kia đánh giết quỷ vật chẳng lẽ cho tới nay chính là những người này ở đây yên lặng thủ hộ lấy chúng ta sao? hẳn là đám người áo đen kia chính là Long quốc trong truyền thuyết bộ đội đặc thù. nói đến ta nửa năm trước từng tại bệnh viện gặp qua bọn hắn. chẳng lẽ khi đó bệnh viện ngay tại nháo quỷ. ông trời ơi, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cả. tất cả mọi người cảm thấy đứng ngồi không yên. bọn hắn lòng nóng như lửa đốt phát biểu lấy ý nghị của mình, ý đồ xua tan nội tâm đối với quỷ vật sợ hãi. nhưng này cô lo lắng ngạt thở cảm giác lại thật lâu không tiêu tan. mọi người nhanh đổi mới trang web, cái này gọi linh dị cụ web sẽ công bố mới tài liệu. Thẳng đến có người tại bình luận khu lưu lại như vậy một đầu tin tức, cả nước đám dân mạng đều là vội vàng rời khỏi trọng tiến, hãi nhiên phát hiện tại, quỷ vật tư liệu hồ sơ, phía dưới, vậy mà lại tăng thêm hai cái chuyên mục: Linh dị cục, Câu linh ti. Mọi người điểm tiến đi nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bị chấn nhiếp rồi. Nguyên bản những hắc y nhân kia tên là Ngự quỷ giả, bọn hắn đều là thức tỉnh ra quỷ lực nhân loại, Long Quốc Sở Dĩ có thể sừng sững đến nay, chính là bởi vì bọn này ngự quỷ giả trải rộng cả nước các nơi, ngày đêm không ngừng xử lý đủ loại linh dị vụ án. Bọn hắn hành tẩu tại nguy hiểm nhất tiền tuyến, anh dũng chấm quyết, không cầu vinh dự không có tiếng tâm gì như là ẩn nấp sứ giả, dùng sinh mệnh bảo vệ lấy Long Quốc căn bình, lấy quỷ chi danh, thủ hộ nhân dân. Tại ngự quỷ giả tư liệu hồ sơ phía dưới cùng, Đường Huyền Minh lưu lại câu nói này, vẹn vẹn bắt tự. Nhưng tất cả nhìn thấy câu nói này, người đều cảm thấy cái kia phần không có gì sánh kịp trọng lượng. Tư liệu trong hồ sơ không có bọn hắn hình ảnh, không có tên của bọn hắn, chỉ ghi chép Long quốc mỗi một tòa thành thị linh dị cục, cùng cái kia lác đác không có mấy ngự quỷ giả số lượng. Những cái kia tại xử lý linh dị vụ án lúc hy sinh vì nhiệm vụ ngự quỷ giả, thậm chí tại sau khi chết cũng không có người biết phần mộ của bọn hắn ở nơi nào. Trong chốc lát, có người nhớ tới Lô Tấn Tiên Sinh nói qua một câu, kẻ giết người tại hủy hoại thế giới, người cứu người tại tu đô đó, chương 133. Anh hùng vô danh. Chân tướng đúng là diệt quốc. Chương 133, anh hùng vô danh. Chân tướng đúng là diệt quốc. Long Quốc Linh Dị cục chính thức trang web ban bố một chút liên quan tới ngữ quỷ giả chiến đấu đoạn ngắn. Trong video âm trầm đáng sợ cấp B hung thần trôi nổi ở trên đường phố hương, hai bên làn xe bên trên ô tô cháy hừng hực, khắp nơi đều là chính đang chạy rối chết bình dân bất tính, tiếng còi trợ, tiếng thét chói tai, tiếng khóc liên tiếp. Mà ngăn tại đầu này cấp B hung thần ngay phía trước, chính là 7 8 tên vết thương chồng chất ngự quỷ giả đối mặt cấp bê hung thần tập kích, bọn này ngự quỷ giả giống như có lẽ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhưng dù cho như thế, giờ phút này lại không một người lùi bước, tất cả mọi người cắn răng đẻ vào phía trước nhất, vì sau lưng bình dân bách tính tranh thủ đào vòng thời gian. Ầm ầm. Hình tượng cuối cùng là một tiếng điếc hai nhức góc tiếng nổ lớn. Tất cả chính đang quan sát video đám dân mạng chơ mắt nhìn trong đó một tên ngự quỷ giả lấy tự bạo phương thức cùng đầu kia cấp B hung thần đồng quy vô tận. Đinh hai nhức góc. Thấy cảnh này, ta nhịn không được rơi lệ, nguyên lai like chúng ta bình tĩnh sinh hoạt phía sau là bọn hắn yên lặng tại dùng sinh mệnh thủ hộ lấy Cảm tạ Long Quốc Linh dị cục, cảm tạ Ngự Quỷ Giả. Đối trong video hy sinh tính mạng Ngự Quỷ Giả dâng lên sùng cao nhất kính ý. Tên của ngươi không người biết được, chiến công của ngươi vĩnh thế trường tồn. Bọn hắn hành tẩu tại Hắc Ám, lại thời khắc hướng tới Quan Minh. Bọn hắn là vô danh anh hùng. Gửi lời chào vô danh những anh hùng. Tuế chào ba. Vẹn vẹn qua đi 5 phút, video phía dưới bình luận khu viết gửi lời chào, hai chữ nhắn lại liền đột phá trăm vạn đại quan, đồng thời bình luận số vẫn đang không ngừng tăng trưởng, căn bản không có ý dừng lại. Vô số người lệ nóng trân trọng. Vô số lòng người triều bành trướng. Mọi người tại lúc này đột nhiên cảm giác được những cái được gọi là quỷ vật tựa hồ không có đáng sợ như vậy, bọn hắn may mắn lấy tự mình sinh trưởng tại Long Quốc, chính là bởi vì có bọn này anh hùng vô danh thủ hộ lấy bọn hắn, mọi người mới lấy vượt qua cuộc sống yên tĩnh đột nhiên. Có người nghĩ đến một vấn đề, nếu như nói, linh dị khôi phục sớm tại 10 năm trước liền phát sinh, cái kia so sánh với Long Quốc, nước ngoài tình huống lại là thế nào? Nói đến, thế giới các quốc gia 10 năm gần đây đều không có bộ phát qua đại chiến, trước kia còn thường xuyên nghe nói Mỹ Lệ quốc lại muốn tìm lấy cơ phát chiến tranh tài, có thể mấy năm gần đây ta thậm chí ngay cả một điểm chiến tranh tranh mối đều không nhìn thấy lại nói mọi người có phát hiện hay không một vấn đề trước kia một chút nghe nhiều nên thuộc quốc gia giống như có lẽ đã trầm tính rất lâu anh Hoa quốc Hải đăng quốc Ưng quốc những quốc gia này hiện tại thế nào a đúng là cái rất vấn đề kỳ quái a bằng hưu của ta tháng trước còn ra nước lữ hành trở về cũng không nghe hắn nói nước ngoài làm sao thế nào a chẳng lẽ linh dị khôi phục liền phát sinh ở Long quốc cái khác địa khu căn bản không có bị quỷ vật xâm lấn đám người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình dù sao mọi người mỗi ngày đều tại trên internet lướt sóng nước ngoài chủ đề không ít chú ý nhưng tụi hồ cũng không thấy nước ngoài có cái gì nặng đại nguy cơ a ngược lại là có vài quốc gia sát thực giống mai danh nhận tích, có đôi khi cho dù thấy được, nội dung bên trong đều là chút không có gì dinh dưỡng vật giá trị đối mặt đám người nghi vấn. Long quốc linh dị cục lần nữa công khai một bộ số liệu hết hạn đến nay ngày, toàn thế giới đã có 71 quốc gia bị hủy diệt, biến thành vĩ quốc, trong đó bao quát phía dưới là từng cái bị diệt quốc quốc gia tên. Làm nhìn đến đây mặt có tự mình nghe nhiều nên thuộc quốc gia danh tự về sau, mọi người nhất thời mở bước chính thức bình luận khu càng là trực tiếp sôi trào. Đây không có khả năng, ta hai năm trước mới cùng người trong nhà cùng đi bố lôi tây á thiên đường đảo nghỉ phép, nơi đó mưa thuận gió hòa. Quốc Thái dân an, làm sao có thể tại 7 năm trước liền bị diệt quốc a? Vậy ta đến cùng đi địa phương nào? Thật bất khả tư nghị a. Ta hôm qua còn tại vòng bằng lưu trông thấy bạn gái trước tại hộp cái đô đập lữ hành ảnh chụp, kết quả ngươi nói cho ta anh hoa quốc sớm tại 10 năm trước linh dị khôi phục vừa bộc phát thời điểm liền diệt quốc rồi. Cái kia ta nhìn thấy ảnh chụp là chuyện gì xảy ra? Ta bạn gái trước không phải là cái quỷ a? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Mạnh Như Sa hoàng nước Nga đều bị hủy diệt rồi. Cái này không thể a. Bọn hắn có thể có được toàn thế giới lợi hại nhất quân sự vũ khí a? cái kia đã từng tuyên bố ngay cả thần minh đều e ngại nhà của bọn hắn nước, thế mà bị diệt quốc rồi. Mọi người khó có thể tin nhìn xem Long Quốc chính thức công bố ra số liệu, không cách nào tưởng tượng đây hết thảy đều là thật. Rõ ràng tự mình trước đó không lâu mới xuất ngoại lữ hành qua. Có thể ngươi bây giờ lại nói cho ta quốc gia này đã sớm biến thành quỷ quốc. Vậy ta chi đi trước là nơi quái quỷ gì? Ta lại là thế nào còn sống trở về. Đối mặt đám người chất vấn, chính thức không trả lời thẳng, mà là cấp ra một chút ghi chép hồ sơ. Mọi người điểm đi vào xem xét, chợt cảm thấy dùng mình 17 năm tháng 4, nước Nga xuất phát hiện ra trước linh dị khôi phục, cùng năm tháng 7, nước Nga SCTM thì tờ bật tuyên bố luôn hãm, cùng năm tháng 7, nước Nga đối SCTM thì tờ bắt tiến hành nổ hạt nhân, cùng năm 85, SCTM thì tờ bật đàn sinh sáu vị cấp hạ quỷ vương đồng thời hướng nước Nga nhiều tòa thành thị áp dụng tàn sát, 18 năm tháng riêng, xa hoàng nước Nga tuyên bố diệt quốc 4. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, cương đại như thế giới tam cự đầu xa hoàng nước Nga triệt để bị quỷ quái công hãm, từ đó biến thành quỷ quốc, từ thế giới bản đồ bên trên xóa đi. Long quốc chính thức ban bố một chút lúc ấy nước Nga cùng quỷ vật hình hành chiến đấu mọi người có thể từ đó trông thấy đầy trời máy bay chiến đấu xoay quanh ở trên bầu trời thành phố, mà phía dưới đại địa huyết hồng như biển, vô số thân hình to lớn quỷ vương nửa mặt lên trời thét dài, mà chân của bọn nó dưới đáy là từng cái phá thành mảnh nhỏ xe tăng. chưa đám người nhóm tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Long Quốc chính thức tại chiến đấu hình tượng dưới đáy nhắn lại nói, nước nga bị hủy diệt cùng tháng, Long quốc đối ngoại tuyên bố phong tỏa quốc cảnh, từ đó về sau hết thể bên ngoài đến tin tức nhất định phải trải qua nghiêm mật sàng chọn phương có thể vào Long quốc yin Long quốc các tòa thành thị phi trường quốc tế đồng bộ cải biến vì, đặc thù nguyễn cảnh xử lý chỗ. Lời này vừa nói ra cả nước trân kinh, mọi người trợn mắt ước mồm nhìn xem lời nhắn này, thật lâu không thể bình phục tâm tình. ngoan tạo, cho nên nói, ta trước đó xuất ngoại lữ hành chẳng qua là hoàng lương nhất nộ, ta căn bản cũng không có rời đi long quốc, ngược lại là tại đặc thù huyễn cảnh xử lý chỗ, chờ đợi mấy ngày. đặc thù huyễn cảnh xử lý chỗ, đến cùng là thế nào địa phương? chẳng lẽ nói không chỉ có cấp C trở lên quỷ vật có thể chế tạo huyễn cảnh, liền ngay cả những cái tiêu ngự quỷ giả cũng có được chế tạo huyễn tượng năng lực? nếu như là như vậy, cái tiêu ngự quỷ giả năng lực đoán chừng không chỉ có thể chế tạo huyễn cảnh à? có phải hay không cũng có thể xóa bỏ ký ức? Ta đoán chừng những cái kia gặp gỡ quỷ vật nhưng thành công chạy trốn người sở dĩ không có lộ ra quỷ vật tồn tại chính là nguyên nhân này. Long Quốc Linh Dị cục thực sự quá vĩ đại, vì cả nước các nơi không đến mức tạo thành khủng hoảng, lại nhọc lòng đến loại trình độ này. Ta cảm giác thế giới quan của ta ngay tại sụp đổ. Chương 134. Thân phận của Trương Thần là quốc gia tối cao giữ bí mật cấp bậc. Chương 134. Thân phận của Trương Thần là quốc gia tối cao giữ bí mật cấp bậc. Linh Dị cục vì Long Quốc mọi người nỗ lực nhiều lắm, biết được chân tướng về sau, mọi người cũng không có vì nải phàn nàn, ngược lại cảm thấy may mắn. Nếu tự mình xuất ngoại du lịch thật đi đến địa quốc Tai Khu, hạ chẳng có thể nghĩ. Linh dị cục 10 năm gần đây một mực tại bảo trì sự cân bằng này. Nó phía sau đến cùng bỏ ra nhiều ít cố gắng, chỉ sợ vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Cùng lúc đó, có người tra xét liên quan tới Câu Linh Ti, chuyên mục. Nội dung bên trong rất ít, chỉ có linh tinh mấy hàng nói Long Quốc thế lực tà ác 10 năm qua, tổng cộng khởi xướng 14 lần cỡ lớn tập kích khủng bố theo điều tra phát hiện, anh hoa quốc diện quốc phía sau hư hư thực thực có, Câu Linh Ti, thăm dự. Sau đó là Câu Linh giả, giới thiệu cùng mấy cái video ngắn. Khá lắm. Nguyên bản họa loạn thiên giang thành phố cái kia hai tên người áo đỏ chính là Câu Linh Ti, Câu Linh Giả. Bọn hắn đồng dạng là ngự quỷ giả, chẳng qua là đứng tại thế lực Tà Ác một phương. Mẹ nó, vì cái gì a? Cùng là Long Quốc con dân, bọn hắn vì sao muốn giết hại đồng bào? Ngày sau nếu như ta có thể thức tỉnh trở thành ngự quỷ giả, ta tuyệt đối sẽ không bông tha bọn hắn. Thề sống chết muốn đem bọn hắn khu trục ra Long Quốc quốc cảnh. Ngoa tảo, những thứ này Câu Linh giả tốt biến thái a. Chẳng lẽ cùng quỷ vật đồng dạng đi săn nhân loại có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Quá ghê tởm, bọn hắn muốn hại người chạy nước ngoài đi hại người a. Dựa vào cái gì muốn tại Long quốc tự thân quốc thổ trắng trận phá hư a? Quả thực là hèn hạ vô sỉ. Nhật đảo diệt quốc bọn hắn cũng có tham dự. Ta chỉ có thể nói làm tốt lắm. Cầu bọn hắn nhanh lên quốc đi, toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, bọn hắn muốn thai họa chạy quốc gia khác thai họa đi à? Cả nước dân mạng giận không kèm được, nhao nhau tại chuyên mục phía dưới bình luận khu tiến hành công kích, lòng đầy căm phẫn đục mạ Câu Linh Ti, đem những cái kia Câu Linh giả tổ tông 18 bối thay nhau mắng toàn bộ đồng thời. Mọi người cũng không khỏi đến lo lắng. Câu Linh Ti loại tà ác này thế lực, bên trong tà ác ngự quỷ giả mỗi một cái đều là vô cùng điên. Nay Nhật Long nước Linh Dị cục triệt để đem chân tướng công khai. Rất khó bảo đảm Câu Linh Ti sẽ không vào đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp tại Long Quốc cảnh nội trắng trợn tàn sát bình dân máy tính. Nghĩ tới đây đám người phẫn nộ đồng thời cũng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đúng rồi, đã, Quỷ vật, Ngự quỷ giả, Câu linh giả, đều công khai, vậy cái kia vị trí tại Thiên Giang thành phố đại chiến thần uy, giống như tiên nhân chuyển thế tuổi trẻ đạo sĩ đâu? Làm sao đến bây giờ Linh Dị cục đều không có công bố thân phận của hắn a? Nói trở lại, Long Quốc đã có Linh Dị cục, Câu Linh Ti dạng này tổ chức vậy có phải hay không nói rõ đạo giáo cùng phật giáo cũng giống trong truyền thuyết đồng dạng có thể cùng quỷ vật chống lại cho nên đạo sĩ cũng tốt tăng nhân cũng được bọn hắn đều không phải là thần côn mà là đúng nghĩa năng nhân dị sĩ còn có đúc mẫu đại tiền nữ quỷ giả trong tay tiểu một kiếm tất loại những thứ này cũng đều là pháp khí a linh dị cục website lúc nào có thể tuyên bố những tài liệu này đường dây tiêu thụ lại ở đâu ta hiện tại rất sợ hãi vội vã mua một hai kiện pháp khí bảng thân a không nói các minh đệ ta gọi ngay bây giờ bao hành lý xuất phát đi gần nhất chùa miếu quỷ không bị không có cái gọi là chủ yếu ta đã khám phá hùng trần một lòng muốn trốn vào đá môn. Trên internet, cả nước mọi người chất vấn âm thanh không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người muốn biết tên kia tiểu đạo trưởng thân phận đồng thời. Khi nhìn đến đúc mẫu đại tiền có thể chống cự quỷ vật về sau, không ít người đều tại hỏi tham pháp khí như vậy chỗ nào có thể mua sắm. Trước kia bọn hắn không biết quỷ vật thời điểm đối những vật này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người hận không thể tiêu hết tích xúc đem trong nhà che kín pháp khí như vậy. Theo cả nước dân mạng tiếng hô càng ngày càng cao. Linh dị cục cũng có chút không chống nổi. Long Quốc Linh dị cục tổng bộ cao Úc. Bộ phận TI A bên này đã loay hoay chật như nêm tối. Một tên nhân viên công tác ôm thật dày hồ sơ sổ ghi chép gõ vang đường Huyền Minh văn phòng đại môn. Sau khi đi vào câu nói đầu tiên là, "Đường cục, hiện tại nhân dân cả nước đều bức thiết muốn biết thân phận của Trương Thần, liên quan tới đạo Phật hai môn tin tức, chúng ta phải chăng muốn công khai?" "Công khai?" Đường Huyền Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ hỏi ngược lại, "Cho dù là chúng ta linh dị cục tổng bộ phòng hồ sơ, liên quan tới đạo Phật hai môn tư liệu đều trễ bước tại 10 năm trước, huống hồ Trương Thần đến cùng phải hay không một đời mới long hổ sơn tiên sư chủ nhân, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, chúng ta lấy cái gì công khai?" "À vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Nhân viên công tác có chút mồ hôi đầm đìa, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sợ hãi linh dị cục chính thức muốn bị cả nước dân mạng bạo phá. A đường Huyền Minh nhẹ nhàng gõ điểm mặt bàn, trầm ngâm một lát, sau đó an bài nói, Lâm Minh Huy không phải nói những pháp khí kia đều là trương thần cung cấp sao? Mà lại hiện tại trên internet cũng không ít liên quan tới Thiên Giang thị dân nắm giữ pháp khí chống lại quỷ vật video, người liên hệ Thiên Giang linh dị cục bên kia cộng lại tư liệu, đồng thời thu thập tương quan video làm một phần chuyên mục đồng hồ công bố ra ngoài a. Cái này, nhân viên công tác muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi, chúng ta muốn hay không chất vấn một chút vị kia trương thần? Vạn nhất những pháp khí này đều là lá bài tẩy của hắn, hắn cũng không muốn công bố đâu. Ai, chuyện quá khẩn cấp, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt đi." Đường Huyền Minh thở dài, phân tích nói, những thứ này ngự quỷ pháp khí trải rộng thiên giang, người nắm giữ thân phận đủ loại tiểu dáng, mà lại ta nghe nói đại bộ phận đều là thông qua một nhà tên là Lăng Vân Hiên, cửa hàng mua sắm, nghĩ đến Trương Thần căn bản không có ý định tận lực giàu diễm, ngược lại giống như là thấy rõ câu linh Ti âm u, sớm đang vì thiên giang thành phố thị dân dành một con đường sống. Vị này Trương đạo trưởng thật đúng là liệu sự như thân a." Nhân viên công tác không khỏi cảm thán một tiếng. Rất nhanh Linh dị của website lần nữa ban bốn một thì mới thông cáo. Nội dung đại thể chính là thân phận của trương thần vì Long quốc tuyệt mật hải tâm cấp bậc không cách nào hướng thế nhân lộ ra. Nhưng liên quan tới ngự quỷ pháp khí giới thiệu mọi người có thể thông qua mới chuyên mục tiến hành xem xét. Tin tức vừa ra cả nước chấn động. Long quốc các nơi dân mạng thông qua cái này thì càng che càng lộ thông cáo càng thêm vững tin trương thần là tiên nhân chuyển thế thân phận. Mà lại trước đó đến từ Thiên Giang thành phố TikTok, mọi người có thể thấy tận mắt trương thần là như thế nào cùng cái kia hai tên câu linh giả chống lại khủng bố như vậy nhân vật nguy hiểm đều không phải là đối thủ của trương thần, gián tiếp nói rõ trương thần thực lực bản thân cao hơn. Ngoa tào, long quốc linh dị cục thế mà đem vị này trương đạo trưởng thân phận định vị quốc gia tối cao giữ bí mật cấp bậc, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại à? hẳn là hắn chính là trong truyền thuyết đạo môn thiên sư hay sao? ta đã hiểu, toàn cầu linh dị khôi phục, quỷ vật hành hành phá hư, thiên sư thụ ra lệnh núi trừ yêu tả, đơn giản quá khốc. ta chợt nhớ tới đã từng nhìn qua một bài thơ, thịnh thế phật môn hương hỏa vượng, đạo sĩ tu hành thâm sơn giấu, loạn thế bồ tát buôn mủ, lao quân beo kiếm cứu tăng thương. Mặc dù vị này Trương đạo trưởng tuổi trẻ lại xuất khí, nhưng hắn hoàn toàn phù hợp trong lòng ta đạo quân hình tượng. Chương 135: Thế giới kỳ quan. Long quốc mấy tỷ người đồng thời tiến về Thiên Giang thành phố. Chương 135: Thế giới kỳ quan. Long quốc mấy tỷ người đồng thời tiến về Thiên Giang thành phố. Long quốc chính thức công bố chân tướng đồng thời. Liên quan tới Thiên Giang thành phố đến tiếp sau chiến đấu video cũng tại không ngừng chạy ra. Làm nhân dân cả nước tận mắt chứng kiến Trương Thần liên tiếp đánh giết hai tên cấp A câu linh giả về sau, đám người càng thêm vững tin thân phận của Trương Thần không tầm thường, đặc biệt là cái kia có thể cách không một quyền đánh nát đại lâu cơ Bắc Mánh Nam thực lực của hắn nhìn qua so cấp ác quỷ vương còn cường hắn hơn, có thể kết quả đây, bị trương thần theo đập lên mặt đất loạn đánh, không có lực phản kháng chút nào. khiến người ta kinh ngạc nhất là trương thần những ngũ hoa đó tám môn thuật pháp, cho dù là cách màn hình, tất cả mọi người có thể cảm thụ được ngay lúc đó trạng diện đến cỡ nào thành thế to lớn. tại long quốc nhân dân nhận biết bên trong, đây quả thực là thần tiên thủ không thể nghi ngờ. cái kia trong trước mắt luyện hóa ra tới trên trăm đạo phân thân, không phải là khi còn bé thường xuyên nghe trong nhà lão nhân nhắc lên, vãi đầu thanh minh, sao? cái kia vạch phá trường không vạn trượng kinh lôi, không phải liền là trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể khống chế? Tự tiêu thần lôi, sao? Trước kia ta căn bản không tin tưởng trên đời này có thần tiên, hiện tại ta tin. Kiếm chém yêu tà, lượn lôi khu quỷ, cái này đạo sĩ tiên nhân trì tư, sợ là đã tại đương thời vô địch, liền ngay cả quỷ vương gặp đều phải nhanh đập hai cái đầu lại cụp đôi chạy trốn. Lăng Không Hư hoạ ngàn vạn lôi phủ, chân đạp đại địa thuật pháp tầng tầng lớp lớp, vị này tên là Trương Thần tiểu đạo trưởng có thông thiên huyền pháp. Ta vừa vừa nhận được tin tức, Thiên Giang thành phố bên kia đã giải trừ nguy hiểm, dù đã ở trong thành thị ngàn vạn quỷ vật đều biến mất, người này lấy sức một mình trấn thủ vả quỷ, cứu vớt Thiên Giang thành phố mấy trăm vạn tỉ dân. Ta dựa vào Các minh đệ, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Giả thiết cấp phá quỷ vương có thể diệt quốc, mà cái kia Hồng Y tên Ngưng Cơ Bắp lại muốn so với quỷ vương còn muốn cường đại, nhưng Trương Đạo trưởng lại có thể đem tên Ngưng Cơ Bắp treo lên đánh. Vậy có phải hay không nói, Long Quốc Sở Di có thể tồn tại đến nay ngày, toàn bộ đều là Trương Đạo trưởng công lao à? Chẳng lẽ nói, người này chính là Long Quốc Chiến Thần hay sao? Chiến Thần không chiến thần ta không biết, nhưng Trương Đạo trưởng thực lực không thể nghi ngờ, bởi vì cái gọi là tiên nhân phía dưới ta vô địch, tiên nhân phía trên một đội một. Câu nói này chính là dùng để hình dung Trương Thần Đạo trưởng. Ông trời ơi! Thiên Giang Linh dị cục phân bộ chính thức tài khoản tuyên bố tin tức mới nhất. Nguyên lai like chúng ta trước đó tại trong video nhìn thấy những người bình thường kia dùng để chống đỡ quỷ vật pháp khí chính là trương đạo trưởng luyện chế. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước có mấy cái trong video nguyên tác giả để cập tới. Lang Vân Hiên, sao? Chính thức nói gian kia cửa hàng chính là trương thần đạo trưởng a. Giờ này khắp này trên internet chấn kinh tại trương thần thực lực bình luận nhiều vô số kể. Khi biết được những pháp khí kia vậy mà tất cả đều là trương thần luyện chế thời điểm, mọi người đều là ngạo tào một tiếng. Bọn hắn hai mắt trường thẳng lật ra tấm kia chính thức cho ra bảy ra đồng hồ phía trên thỉnh linh viết chương thần bốn loại pháp khí giới thiệu đúc mẫu đại tiền gỗ đào tiểu kiếm chấn trạch bát quái kính khu hồn hương phù lục tổng cộng có 3 loại phân bộ là hộ thân phủ thịnh tâm phủ diết quỷ phủ cụ thể hiệu quả đã bị linh dị cục đánh dấu ra đồng thời còn chi kĩ cấp ra giá cả cái này thì thông cáo so trước đó chỗ có tin tức cộng lại đều càng thêm kinh bạo cơ hội trong nấy mắt long quốc tất cả chính đang quan sát chương này bảy gia đồng hồ đám người cũng không khỏi kinh hô lên ngoa tào viên tia suýt nữa đem đao quỷ đánh chết đúc mẫu đại tiền thế mà chỉ bán tám nguyên thật hay giả Ta sẽ không đang nằm mơ chứ, làm sao dễ dàng như vậy a? Mọi người tuyệt đối không nên cùng ta tranh, ta người này thẳng tiêu rất thích đồng tệ, cái kia Lăng Vân Hiên hiện tại có bao nhiêu hàng ta muốn hết. Ta dựa vào, cái kia có thể một kích diệt sát lệ quỷ gỗ đào tiểu kiếm vậy mà cũng là 8000 nguyên a. Ta hiện tại liền đem phòng ở bán đi, sau đó lại đem tất cả có thể vay cho vay toàn lấy ra, mua hắn cái hơn và đem, từ nay về sau xin gọi ta Vạn Kiếm Quy Tông. Đừng nói hồng y diệt nữ quỷ, liền là quỷ vương gặp ta đều muốn quỳ xuống. 8000 đổi một cái mạng đơn giản không nên quá đáng giá, mà lại các ngươi hướng xuống mặt tiếp tục xem còn nhớ rõ thiên giang nhà ga cái kia đội trưởng cảnh vệ cầm trong tay phụ lục sao chính là giết quỷ phụ, a bảo bối này thế mà liền bán một trăm khối một trương ha ha ha ha ha ta có thể mua được trương thần đạo trưởng phá sản a các vị huynh đệ các ngươi tiếp tục trò chuyện tuyệt đối không nên ngừng a trong nhà của ta còn có chút việc trước hết hạ tuyến chấn kinh ngôn luận không ngừng cọ rửa thiên giang linh dị cục bình luật khu nhưng mà đám người trò chuyện một chút đột nhiên không hiểu phát hiện phát biểu ngôn luận nhân số tại giảm mạnh cùng lúc đó vô cùng một màn quỷ dị phát sinh ở long quốc các nơi Từ khi vạn quỷ đại náo thiên giang thành phố sự tình phát sinh bắt đầu, cả nước tất cả thành thị bên trong trên đường phố đều là trống rỗng. Nhưng đột nhiên theo một đạo tiếng mở cửa vang lên, trên đường phố trong nháy mắt đúng là trở nên biển người mánh liệt. trung xe âm thanh, tiếng kèn, tiếng gào các loại các loại đủ loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, chỉ một thoáng, Long Quốc các nơi chiên trống tiếng động vang trời, phi thường náo nhiệt. Trên đường cái cỗ xe từ đầu đường nhét vào cuối phố, đám người chen trúc giống giống như một đoàn xe không ra sợi đông, đập vào mắt đi tới chỗ đều là lít nháy lít nhít đầu người, mọi người giống như là chen trúc mà ra con kiến. Trên vai thích cánh căn bản không dợi chân nổi, cho dù là hàng năm niên kỳ sẽ, đều chưa từng thấy như thế thịnh đại chẳng diện. Cái này hoàn toàn chính là một trận thế giới kỳ quan. Từng cái thành phố cấp cảnh thị đều triệt để mở bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là cấp A quỷ vương xuất thế? Đám người cỗ xe làm sao đều hướng một cái phương hướng trấn a? Chẳng lẽ sau lưng của bọn hắn có quỷ triều đại quân đang đuổi trục hay sao? Không đúng. Đột ngột ở giữa, có nhân viên cảnh sát ngạc nhiên phát hiện hoa điểm. Vô luận là người cũng tốt, xe cũng được, bọn hắn vậy mà đều là hướng phía thiên trang thành phố phương hướng đang di động. Trước mặt các huynh đệ có thể hay không để cho một chút a? Ta mỗi lúc trời tối đều tại linh đường trực ca đêm. Muốn nói ai dễ dàng nhất gặp gỡ quỷ, đây tuyệt đối là ta à Ta hiện tại vội vã đi Thiên Giang thành phố Lăng Vân Hiên mua đúc mẫu đại tiền kiếm gỗ đào bắt quái kính khu hồn hương hộ thân giết quỷ tính tâm phủ, các ngươi những thứ này đi làm có thể hay không trước hết để cho mờ a. Ngươi điên rồi đi, ai mẹ nó hiện tại còn muốn đi làm. Ta thân thích liền ở Thiên Giang thành phố, ta hiện tại mang ta một nhà bảy thanh vội vàng đi tìm nơi nương tựa a. Lại nói phía trước chiếc kiếm màu đỏ đường hộ ngươi mẹ nó có thể hay không động một chút, chọc tới đừng ép ta đụng ngươi a. Thả mẹ ngươi cậu thí Ai nói không muốn lên ban, Lão Tử hiện tại liền vội vàng đi Lang vân Hiên đi làm. Có tiền hay không không có cái gọi là, mấu chốt là yêu quý phần công tác này. Coi như Thiên Vương Lão Tử tới cũng ngăn cản không được nhiệt tình của ta, ta nhất định phải cầm tới Trương Thần Đạo trưởng ký tên. Ngoa tạo. các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời, liền ngay cả máy bay trực thăng đều xuất động. Những người có tiền này quá mẹ nó quá mức. Đầu góc ta đột nhiên nhớ tới một câu lời lẽ trí lý. A, cái gì danh ngôn? Chân nam nhân nên giống kim cương như thế, đứng ở thế giới tối cao tháp bên trên vì nữ nhân yêu mến đem máy bay đánh xuống. Nhân dân quần chúng ba. Cùng thời khắc đó, Long Quốc Linh Dị cục tổng bộ caos, lại là một tên nhân viên công tác vội vội vàng vàng xông vào cục trưởng văn phòng, gặp mặt liền la lớn, không xong đường cục, hiện tại Long Quốc mấy tỷ người đang cùng với lúc tiến về Thiên Giang thành phố a. Chương 136, Tam liên rút, Phong Lôi Thủy Hỏa Kỳ. Chương 136, Tam liên rút, Phong Lôi Thủy Hỏa Kỳ. Giờ này khắc này, Thiên Giang thành phố đám người còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trương Thần mắt thấy sự tình có một kết thúc, lôi kéo Trình Linh Lung cùng mập mạp liền rời đi Thiên Giang Linh Dị cục nơi này nói cho cùng là hắn làm sập, mặc dù Lâm Minh Huy không có khả năng tìm tự mình bồi thường tiền, nhưng nhiều ít là có chút thấy nấy. Vừa đi ra đường cái không bao lâu, đám người đống nhiên phát giác dị dạng. Bây giờ rõ ràng ngày mới sáng rõ, có thể trên đường cái vậy mà kín người hết chỗ. Tất cả mọi người phương hướng đều mười phần nhất trí, mập mạp gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi, khá lắm, hiện tại người là thật không sợ chết à? Vừa tiêu diệt xong quỷ vận, cái này sốt ruột bận bịu hoảng vội vàng đi làm đi học. Trương Thần ca ca, tình huống giống như có chút không đúng. Trình Linh Lung Ngã Mi nhẹ trao lại, nhìn thấy một đám người chú ý tới bọn hắn thân ảnh, chính mừng rỡ như điên chạy về phía này. Cái này? Trương Thần vừa muốn mở miệng đột nhiên chỉ nghe thấy đám đông bên trong có người kích động hô lớn. Các ngươi mau nhìn, là vị kia Trương tiên sư. Hắn thế mà ở chỗ này a. Tránh ra tránh ra, đừng cản đường a. Ta muốn đi tìm Trương tiên sư mua pháp khí a. Quá tốt rồi. Cuối cùng nhìn thấy chân nhân, mọi người không nên chen lấn a, ta cái này một cái sọt trứng gà đều là muốn tặng cho Trương tiên sư, chen hỏng các ngươi thường nổi sao? Tiếng kinh hô liên tiếp. Lít nha lít nhít giống như con kiến di rời giống như đám người trong nháy mắt thay đổi phương hướng đều hướng trương thần bọn hắn lao qua, thậm chí ngay cả trên đường cái chính tại điều khiển lấy ô tô bọn tài xế đều là dừng xe lại, vội vang mở cửa xe, giống như vọt thiên khí giống như tật chạy mà tới đám dân thành thị dơ cao lên trong tay nhiều loại đồ vật, có cầm tiền mặt, có tay nâng vòng hoa, có dơ cao cờ thưởng, dù sao hạng người gì đều có, tiếng hoan hô biết thay nhức óc vang vọng vỡn. Tiêu, nó trang diện so trương thần hạ một đạo dáng cung lôi còn muốn hạo đẳng. Ta ff ngã phật từ bi, cái này tình huống như thế nào? Mặt mạm người đều sắp ngụ chết, đời này liền chưa thấy qua khoa trương như vậy trang diện, hắn quay đầu liền muốn đi đường. Kết quả phát hiện phía sau đồng dạng có kín không kẽ hở bức tường người tại hướng bên này tới gần. "Đừng lăng thần, chạy mau." Trương Thần hiển nhiên cũng có chút chống đỡ không được, hắn nắm lấy chỉnh linh lung cánh tay, song chân vừa đạp, cả người trực tiếp đẳng không mà lên. "Ngã Phật, chờ ta một chút nha." Thấy thế, Mập Mạp vội vàng thôi động khí hải nguyên khí, cả người tựa như cái lớn như vậy bóng ra, lập tức liền đạn không còn hình bóng. Ba đạo thân ảnh từ nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua, vẻn vẹn mấy hơi thở khoảng cách, liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chờ chờ lại gắm tiên phủ thời điểm, mập mạp mồ hôi lạnh trên trán đã xuống tới bọn hắn một đường chạy vội, phía dưới căn bản không có đặt chân địa phương, tất cả có thể trông thấy đường địa phương đều chất đầy người. đám dân thành thị ngẩng đầu nhìn lên trương thần cái kia thân sám trắng đạo bào đều tại rất cuống họng hô to lấy trương thiên sư. lão bản, các ngươi trở về hà nha. nhan sở vân nghe thấy đình viện động tĩnh lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, nàng hai tay dâng tỷ ấn, cả người nhìn qua hơi có vẻ rã rời, hiển nhiên là một đêm không có ngủ. nhan tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? chính linh lung hô hấp có chút gấp rút, bị trương thần như thế một đường xách trở về, nó cảm giác không thua gì kinh lịch một trận không chung mẹ dù, hiện tại trái tim nhỏ còn tại phanh phanh trượt ngậy. A, các ngươi không biết sao? Nhan Sở vân nghe vậy vì vì sướng sốt, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, khổ cười lấy nói ra, Long Quốc chính thức công bố trận tướng, mà lại các ngươi tối hôm qua chiến đấu hình tượng đều bị quay trụ xuống dưới, hiện tại nóng lục suất trên bảng toàn là các ngươi đề. A, chẳng lẽ tiểu tăng ta nổi danh? Đa bảo hai mắt sáng lên, tiếp quá điện thoại di động nhìn chỉ chốc lát, sắc mặt lại đổ xuống dưới, buồn bực nói, vì sao đều là lao trương hình tượng, tiểu tăng cũng có xuất lực à? Quên đi thôi mập hỏa tượng. Trình Linh Lung nhìn hắn một cái, an ủi, ngươi những cái kia chiến đấu hình tượng không đồng nhất thẳng bị cái kia ta ác ngựa quỷ giả đấy à? Thật vỗ xuống đến nhiều khó khăn có thể a? Giống như nói cũng đúng a. Mập mạp nghe xong, không khỏi lúng túng sợ lên cái mũi. Sau đó, Nhan Sở Vân đem cụ thể quá trình dạng thuật một lần. "Nghe tôi chính thức công bố Lăng Vân Hiên bán ra pháp khí thời điểm." Mập mạp lập tức có chút ngồi không yên, cho nên nói, "Bên ngoài bây giờ những người kia đều là chạy Lăng Vân Hiên đi, bọn hắn đều muốn mua pháp khí cùng phụ lục." Mập mạp chấn kinh vạn phần mà hỏi, "Đúng nha?" Nhan Sở Vân gật gật đầu, "Hiện tại mọi người đều biết quỷ vật tồn tại, sau đó lại phải biết Lăng Vân Hiên pháp khí có thể khắc chế quỷ vật, bây giờ không chỉ là thiên gian thị dân." ta vừa rồi nhìn bình luận nói hiện tại cả nước các nơi đám người đều tại hướng Thiên Giang thành phố nơi này chạy đến nói đến đây nhan sở vân có chút nghi mà sợ hỏi lão bản tiệm chúng ta bên trong có nhiều pháp khí như vậy phụ lục bán không ha ha ha ha ha lão trương phát tải chúng ta phát tải mập mạp hai tay giơ cao lên tại nguyên chỗ chuyển mấy vòng một bộ tưởng tượng lấy trên trời hàng kim tệ bộ dáng muốn phát tài cũng là ta phát tài có quan hệ gì tới ngươi a đã nói xong lăng vân hiên một thành chia hoa hồng đâu cái gì chia hoa hồng ta có nói qua rồi lão trương ta ít ít ít ngươi nhị đại gia Tiền này ngươi không cho ta, tiểu tăng thật cùng ngươi liều mạng." Mập mạp Dương nhanh múa vút hướng Trương Thần nào tới, bị cái sau một cái lắc mình né tránh. "Được rồi, đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không ít ngươi." Trương Thần im lặng lắc đầu, nghĩ thầm mập mạp này thật sự là rơi tiền mắt đống bên trong, sớm biết dạng này lúc trước trực tiếp để cơ bá đem hắn đánh chết được rồi. "Lão bản, làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay muốn mở cửa sao?" Nhan Sở Vân có chút hoảng hốt, bây giờ nhân dân cả nước đều tại chen chúc mà tới, nàng thật sợ Lăng Vân Hiên vừa mở cửa liền bị bảy người cho súng nát. "Mở đi." Trương Thần trầm ngâm mấy giây, lập tức hạ quyết định đây là góp nhặt công đức cơ hội thật tốt đã Long Quốc lựa chọn công bố trận tướng chắc hẳn đã làm tốt trận an lòng người đối sách thúng chi mình mở cửa buôn bán nào có đem người cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý nghĩ tới đây trương thần để đám người chờ một lát tự mình một mình vào phòng đánh giết ba tên cấp tha câu linh giả tổng cộng thu được ba lần rút thưởng cơ biết lúc này không cần chờ đến khi nào vừa nghĩ đến đây trương thần mặc niệm một tiếng rút thưởng trong khoảnh khắc hệ thống tiếng nhắc nhở từ trong đầu vang lên đình ngài tiến hành rút thưởng thu hoạch được đặc thù ban thưởng phong lôi thủy hỏa kỳ đình ngài tiến hành rút thưởng thu hoạch được vô hạn đạo cụ Tiểu Ngũ Đế tiền trang sức. Đinh. Ngài tiến hành rút thưởng, thu hoạch được vô hạn đạo cụ, một hồ lô trang sức. Đặc thù ban thưởng. Phong lôi thủy hỏa kỳ. Trương Thần hơi sững sờ, lị nó nói, danh tự này làm sao nghe được như thế quen hay. Mặt khác hai loại vô hạn đạo cụ ngược lại là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao hiện tại hệ thống rút thưởng rút chúng vô hạn đạo cụ sát suất phi thường cao, có thể ba lần rút chúng một lần đặc thù ban thưởng đã rất bất khả tư nghị. Chương 137. Thần cơ bất luyện. Chương 137. Thần cơ bất luyện. Trong biệt thự. Trương Thần đưa tay vung tay áo. Một giây sau Phong lôi thủy hỏa kỳ trôi nổi tại trước người đây là tứ phía nhan sắc khác nhau ngắn cờ, cờ xí như vẽ, phía trên sách có phong lôi thủy hỏa bốn cái chữ truyện, quanh mình răng đầy phụ chú, liều hợp lại cùng nhau giống như một bức tráng lệ bức tranh, không gió mà bay, lượn lờ lấy nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt. Trương thần hai chỉ tỉnh kiếm, đem một đạo nguyên khí đánh vào cờ thân. Trong chốc lát, phong lôi thủy hỏa kỳ ứng thanh tản ra, từ trương thần tứ phương nơi hẹo lánh cắm xuống. Ngay sau đó, một đạo vô hình màn sáng thoáng qua đem bốn phía bao phủ, đồng thời trong không khí tràn ngập ra các loại thuật pháp khí tức. Cái rối, không tệ, cái này phong lôi thủy hỏa kỳ ngược lại là có chút thân diệu. Trương Thần hài lòng nhẹ gật đầu, chợt lần nữa huy động ống tay áo, đem phong lôi thủy hỏa kỳ thu hồi hệ thống không gian bên trong. Sau đó, hắn mở ra bàn tay, hai cái mười phần tinh xảo trang sức xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Ngũ Đế Tiền trang sức cùng một hồ lô trang sức, Trương Thần hơi đo thử một chút, phát hiện hai thứ này trang sức công hiệu cùng đúc mẫu đại tiền không có sai biệt, đeo trước người, một khi tao ngộ quỷ vật tập kích, có thể trong nháy mắt mở ra phòng hộ lồng ánh sáng, đẩy lui tà ma. Cùng trước đó rút thưởng lấy được, Đại Ngũ Đế Tiền khác biệt, Tiểu Ngũ Đế Tiền đồng tiền kiểu dáng tương đối mới, phân biệt là gia khánh thông bảo, càn long thông bảo, ung chính thông bảo. Khang Hy thông bảo cùng thuận Trị thông bảo, cái này năm đồng tiền cùng đại ngũ đế tiền, so sánh, lộ ra càng càng kéo léo. Trương Thần nếm thử đem nguyên khí rót vào trong đó, phát hiện tiểu ngũ đế tiền, đồng dạng có thể lẳng không giết địch, chỉ bất quá uy lực so, đại ngũ đế tiền, yếu đi không chỉ một sao nửa điểm, mà, một hồ lô trang sức, càng lộ vẻ phổ thông. Mặc dù nhìn qua điêu khắc đến giống như lúc, nhưng chỉ có lớn chừng ngón cái, cho dù thôi động nguyên khí, không, có những công hiệu khác hiện hiện, Trương Thần thượng tức hai lần, cảm thấy không thú vị, liền đem nó thả lại hệ thống không gian. Sau đó là trọng đầu hí, theo đóng vai độ tăng lên đến 50%. Trương Thần thành công giải tỏa mới bắt kỳ kỹ, thần cơ bách luyện. Thần cơ bách luyện được xưng là cơ quan thuật, luyện khí thuật cùng ngự vật thuật cực hạn. Không chỉ có thể hiệu suất cao luyện chế nhiều loại pháp khí đồng thời có thể chế tạo ra lấy khí vì nguồn năng lượng chỗ khu động cơ quan. Trong truyền thuyết võ hầu thần cơ được vinh dự cơ quan thuật đỉnh phong sản phẩm, mà có được thần cơ bách luyện trương thần có thể luyện chế ra tính cơ động mạnh hơn, đồng thời công nghệ càng thêm phức tạp lại đa dạng thần cung máy. Ngày sau ta nếu có thể luyện chế ra tu thân lô, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt pháp khí cùng pháp bảo. Trương Thần suy nghĩ lấp lóe, thử một chút hiệu quả. Trương Thần nhẹ giọng cười một tiếng ngón trỏ lăng không nhất câu xiết đến hàng vạn mà tính đúc mâu đại tiền xuất hiện ở phía trước. Ngay sau đó, hắn chân phải nhẹ nhàng hướng mặt đất đặt mạnh, định trung cung. Hắn vừa mới nói xong, phong hậu kỳ môn hóa thành một cái lớn như vậy bắt quái trận đồ lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng. Cách chữ xích luyện, trương thần nhẹ giọng vừa quát, song trưởng lập tức bắn ra nóng bỏng ánh lửa, đem phía trước vô số đúc mâu đại tiền bao bao ở trong đó. Ai Aiú ông trời của ta, à? thật sự là a đại gia người cái đạo phật. Lão trương, ngươi ở bên trong làm gì a? Làm sao còn bút hỏa ánh sáng? Ngươi sẽ không muốn không ra muốn tự sát a? Một đạo gia vẻ khoa trương thanh âm từ ngoài cửa vang lên, sau đó mập mạp đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn mai đúc mẫu đại tiền bị lửa nóng hừng hực thiêu đốt lên, một đôi béo mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng. Lao trương ngươi điên rồi sao? Tiền a, toàn mẹ nó đều là tiền a. Ai nha mẹ của ta ơi a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chính là hai đến hoàng ngươi cũng không thể đốt tiền a ngươi." Mập mạp chấn kinh vạn phần hét lớn. Ngậm miệng, Trương Thần Dư quang quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không thèm để ý hắn, tiếp tục điều khiển kỳ môn thuật pháp đem đúc mỗ đại tiền dung luyện thành nước thép. Chỉ một lát sau, Một vũng lớn nước thép liền bị nguyên khí nâng, bất quy tắc lơ lửng tại trương thần giữa sóng trưởng. Ngưng. Trương Thần gấp giọng hô to, đồng thời hai tay cao tốc huy động, từng đạo nguyên khí tinh chuẩn đến như là đao khắc đồng dạng, từ nước thép bốn phía xoay quanh huy động. Tại mập mạp trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, một viên to lớn vô cùng đồng tiền dần dần, dần tạo ra. Huấn luyện viên. Vẽ bự coi như xong, nhưng là cái đồ chơi này ta thật muốn học a. Mập mạp mắt nhìn thấy to lớn đồng tiền sắp hoàn thành sau cùng chặng trở, không khỏi cao giọng la lên. Đông. Cuối cùng, to lớn đồng tiền theo Trương Thần rèn luyện mà thành, nặng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng cực kỳ trầm mượn tiếng vang vẫn được, tiêu hao sẽ không nghiêm trọng. Trương Thần nhẹ nhẹ thở ra một hơi, phát hiện tôi động, thần cơ bất luyện, so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm, hài lòng cười cười. Mập mạp, thử một chút công kích cái này đồng tệ. Trương Thần chỉ chỉ trên mặt đất đứng lặng lấy to lớn đồng tiền. Tốt. Nghe vậy, mập mạp lột lên tăng tay áo, trực tiếp một cái bàn tay hô tới. Phanh. Lôn nga tâm thanh vang lên lần nữa. So trước đó cái kia một đạo càng thêm vang dội. To lớn đồng tiền ứng thanh bộ phát ra một đạo sáng chói quang mang rực rỡ, bị mập mạp một chưởng đánh trúng, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Khá lắm. Vật này cùng ta Phật môn hữu duyên nha. Mập mạp thấy thế trực tiếp vào tay muốn ôm ở cái này mai to lớn đồng tiền, gặp bên cạnh trương thần tựa hồ không có ngăn cản ý tứ, hắn không khỏi sững sở, nghi ngờ nói, à, lần này ngươi làm sao không ngăn cản ta a? Đưa ngươi. Trương thần khoát tay áo. Thật. Lời này vừa nói ra, mập mạp hai mắt trợn tròn. Thật. Trương thần mỉm cười gật đầu, thân ngươi phụ Phật môn tứ đại hộ thể thần công, nhưng thủ đoạn công kích xác thực đơn sơ một chút, cái đồng tiền này nội bộ bị ta khắc họa rất nhiều pháp trận, uy lực mười phần, vừa vặn đền bù ngươi nhược điểm. Lão trương, ngươi quả nhiên là ta tình cảm chân thành huynh đệ, tay chân thân bằng nhau. Mập mạp nghe xong, cảm động đến rối tinh rối mù. Lời này làm sao nghe được bết bát như vậy? Trương Thần Chỉ chỉ to lớn đồng tiền, lại hỏi: "Các ngươi Phật môn hẳn là có thu nạp vật thể tiểu pháp thuật à? "Có có." Mập mạp mặt mày hớn hở thẳng gật đầu, ôm cái này mai tiếp cận nửa người cao to lớn đồng tiền liền muốn hạ miệng đi gặm. "Vậy là tốt rồi, tránh khỏi ta cho ngươi thêm luyện chế một kiện có thể giấu khí pháp bảo." À. "Lao Trương." Mập mạp nghe xong trong lòng lộ bộ một chút, vội vàng sửa lời nói: "Cái kia, ta bây giờ nói ta quên môn kia tiểu pháp thuật làm sao vận dụng còn kịp sao?" "Xéo đi, có ngay." Mập mạp rất nhanh, hai người từ trong biệt thự cất bước mà ra. ngay tại trong đình viện trò chuyện hai nữ xem xét, lập tức gây dại. chỉ gặp mập mạp một tay nâng viên kia to lớn đồng tiền, đi trên đường bước chân sinh phòng, một bộ uy vũ bá khí dáng vẻ, cái cảm đều ngang đi lên. nhỏ mập hòa thượng, ngươi chỗ nào lấy được lớn đồng tiền nha? Trình Linh lung che miệng nhỏ, muốn cười lại cảm thấy không có lễ phép. như thế nào? bá khí a, mập mạp cười tủng tĩm mở miệng, vỗ ngực nói ra, cái gì lớn dây chuỗi vàng, dỗ lẹt đều phế vật. về sau ta mỗi ngày liền nâng lấy đồng tiền này hướng trên đường cái đi, xem ai còn dám xem thường tiểu tăng. nghe nói lời này. Chính Linh Lung rũi ra ngón tay cái, "Tán Dương, ngươi thật là đem Phật không độ nghèo bức câu nói này diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế." Chương 138, Tu Miếu Thở, Tổ Kim Thân. Chương 138, Tu Miếu Thở, Tổ Kim Thân. "Ta là ta, Phật là Phật, không thể gơ đúa cả nắm." Đa Bảo chắp tay trước ngực, tiên tiếng nhị vật. Trình Linh Lung lườm hắn một cái, lười nhác cùng hắn tranh luận Phật môn đạo lý. Đinh Linh Linh. Lúc này, chuông thần điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra xem xét, phát hiện lại là Lâm Quân giao địa báo. Nghĩ trước khi đến tại nhà nàng biệt thự bày ra Âm Dương Tuyến, bình thường quỷ vật không có khả năng tới gần, lại thêm Trương Thần từng đã cho nàng mấy Trương, Hộ Thân Phụ, cho dù là cấp C bán Linh cũng vô pháp trong thời gian ngắn đưa nàng giết chết. Uy, Trương Thần cầm điện thoại lên nghe xong. ngươi tốt, cái kia, Trương Thần, ngươi có thể bán ta mấy món pháp khí sao? Trong điện thoại truyền đến một đạo thanh tịnh dễ nghe thanh âm. Trên thực tế, Lâm Quân Giao biết mình nói câu nói này có chút mạo muội, hai người bất quá là vài lần duyên phận. Trước đó tuy nói tại Thiên Giang Nhân dân đệ nhất bệnh viện từng có qua đồng sinh cộng tử kinh lịch, nhưng Lâm Quân Giao trong lòng rõ ràng tự mình căn bản không có giúp đỡ được gì, ngược lại là cái vương hữu. linh dị khôi phục chân tướng, kỳ thật nàng sớm liền biết được. bất quá, so sánh với long quốc chính thức công bố ra tin tức, quỷ vật kinh khủng vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng của nàng đêm qua trong nhà nàng gió êm sóng lặng, nhưng phía ngoài hoảng sợ tiếng thét chói tai nàng đồng dạng nghe thấy được. cách cửa sổ nàng trông thấy có dữ tận đáng sợ quỷ vật đang đuổi trục đám người, cách nàng gần nhất càng là chỉ có một môn chi cách, có thể chẳng biết tại sao, những cái kia quỷ dị khát máu quỷ vật nhưng không có xông vào trong nhà của nàng. nhưng dù vậy, lâm quân giao vẫn như cũ trắng đêm khó ngủ. về sau nàng soát điện thoại thấy được trương thần đại triển thần uy trả diện, đồng thời cũng biết thiên giang thành phố nguy cơ đã giải trừ, long quốc chính thức càng là công bố liên quan tới những pháp khí kia tin tức. nàng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lấy dũng khí cho trương thần gọi điện thoại tới. pháp khí, trương thần nghe xong không khỏi sững sở, giải thích nói, bên cạnh ngươi có vận tài đồng tử, bình thường pháp khí cất đặt trong nhà, chỉ sợ ngươi thất thất qua không được đầu bảy a. nghe vậy, lâm quân giao sắc mặt chấp nhận, chưa từ bỏ ý định hỏi, trương đạo trưởng ngươi đạo pháp thông thiên, nhất định có cái gì xử lý pháp khả để giúp ta thật sao? thiên không là vấn đề, bao nhiêu tiền ta nguyện ý giao ngược lại cũng không phải có tiền hay không sự tỉnh. Trương Thần lắc đầu cười khổ, trầm ngâm một tiếng, việc này kỳ thật cũng không khó xử lý, bất quá ta hiện tại không có thời gian, ngươi nếu là lo lắng lời nói, ngược lại là có thể tự mình đến một chuyến Lăng Vân Hiên, chính dễ dàng phụ giúp vào với ta, liền tạm thời cho là thay ngươi luyện chế một nhóm tân pháp khí thủ lao. Tốt, ta bây giờ lập tức tới. Lâm Quân Giao nghe xong có hy vọng, lập tức đáp ứng xuống. Bên này điện thoại vừa cúp máy, Trương Thần còn chưa kịp hơ thở bị phòng, điện thoại lại một lần nữa đánh rung. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, điện báo biểu hiện ra Khang Vân Thạch ba chữ. Thấy thế, bên cạnh mập mạp vui vẻ xoa xoa tiểu bàn tay nói ra, u, mau nhìn, ta tà thần tài có điện, ngươi có thể dẹp đi a ngươi. Trương Thần liếc mắt, lần nữa tiếp thông điện thoại, u, Trương Thiên Sư, nhà ta bà nương nói không sai, ngài đơn giản chính là lục địa thần tiên, thiên nhân chuyển thế nha. Trong điện thoại, Khang Văn Thạch kích động vạn phần âm thanh âm vang lên, không đến mức, cái kia ngươi có chuyện gì không? Trương Thần hỏi. Hắn căn bản không lo lắng Khang Văn Thạch bên kia sẽ xảy ra trạng vụ gì, dù sao hôm qua hắn nhưng là một hơi tại Lang Văn Hiên chọn vẹn mua mấy trăm chi khu hồn hương, hiện tại đừng nói quỷ vật, chính là linh dị cục nữ quỷ giả cũng không dám hướng trong nhà hắn dựa vào. Mà tình huống cũng giống Trương Thần trong tưởng tượng đồng dạng đêm qua thiên giang bộ phát vạn quỷ dạ hành bắt đầu. Khang Văn Thạch trước tiên liền đốt lên trong nhà tất cả khu hồn hương, đồng thời nhân thủ một người một kiện pháp khí, bản thân hắn càng là vãng thân thượng bộ đầy bắt quái kính, hai tay cầm gô đào tiểu kiếm, một bộ rất chờ mong cùng quỷ vật đụng tới dáng vẻ. Nhưng chuyện thần kỳ phát sinh. Tối hôm qua đừng nói quỷ, nhà hắn ngay cả một con muỗi đều không nhìn thấy. Ngay lúc đó chàng diện cực kỳ khoa trương. Từ đằng xa nhìn lại, Khang Văn Thạch ngôi biệt thự kia khói mù lở lở. Cả cái biệt thự khu Phương Viên 20 dặm địa đừng nói quỷ, chính là hồng y liễu nửa quỷ tới đều muốn cút cái cùng, sau đó quay đầu liền chạy. Theo bóng đêm càng ngày càng đậm, trên đường cái đảo vong thiên giang thị dân cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng khi hắn nhóm chạy đến khu biệt thự Phạm Vi thời điểm, tất cả ở phía sau theo đuổi không bỏ mảnh quỷ đều là trong nháy mắt phanh lại bước chân, toàn thân dừng không ngừng run rẩy, phản phất gặp được quỷ sinh ở trong sợ hãi nhất tình huống, không cần suy nghĩ, như một làn khói chạy mất dạng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Khi biết được khu biệt thự bên này tựa hồ có cái gì để quỷ vật vô cùng sợ hãi đổ vật về sau, rất nhiều thiên giang thị dân đều là liều mạng chạy qua bên này. Bởi vậy, toàn bộ thiên giang thành phố là thuộc Khang Văn Thạch phiến khu vực này thương vong nhân số là ít nhất. Trương Thiên Sư a, ngài thật đúng là công đức vô lượng a. Ngài biết ngài pháp khí tối hôm qua cứu được nhiều ít người sao? Hiện tại toàn bộ Thiên Giang thành phố mấy trăm vạn thị dân đều muốn tự mình tới cửa đáp tạ ngài nha. Khang Văn Thạch vô cùng hưng phấn giảng thuật đám dân thành thị đang định tại Thiên Giang các nơi chúng chủ cho Trương Thần tu miếu thở tổ Kim thân. "Cơ miếu có thể, nhưng đến nhà bái tạ thật không cần." Trương Thần vừa nghĩ tới cả nước mấy tỷ người đều tại hướng Lăng Vân hiếu gót, lập tức bó tay toàn tập. "Trương Thiên Sư, người ta ở giữa cũng coi như quen thuộc, có chuyện phiền phức gì ngươi cứ việc nói, ta lão Khang nghĩa bất dung tử." Khang Văn Thạch nghe được Trương Thần trong giọng nói buồn bực, sau đó, trương thần đem sự tình giảng thuật một lần, t, mấy chục ức, tất cả đều tại hướng thiên giang thành phố chạy đến, khoa trương như vậy, liệu là khang văn thạch thường thấy cảnh tượng hoành tráng cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. khang lao tấm, ngươi là làm ăn lớn, bình thường loại tình huống này, ngươi công ty là giải quyết như thế nào? trương thần có chút đau đầu mà hỏi, trương thiên sư, ngài thật đúng là gây sát ta. khang văn thạch cười khổ không thôi, cho dù là ta rong rổi thương hải nhiều năm như vậy, cũng chưa từng trải qua như thế thịnh đại tràng diện a. bất quá biện pháp không phải là không có chỉ là của ngài Lăng Vân Hiên có nhiều pháp khí như vậy có thể bán ra sao pháp khí ngược lại thật sự là không phải cái vấn đề Trương Thần trầm ngâm nói vậy là tốt rồi dạng này ngài hơi chờ ta một chút ta chưa cùng chính thức bên kia tiến hành hiệp thương sau đó sẽ liên lạc lại ngài Khang Văn Thạch lời thể son sắt nói được sự tình nào đến nước này Trương Thần coi như khó mà nói cũng không được điện thoại cút máy về sau một bên nhan sở vân to mò hỏi lá bản bên ngoài bây giờ người đông nghìn nghịt chúng ta làm sao vượt qua à thể nghiệm một chút phi thăng cảm giác phi không đúng nghĩ thể nghiệm một chút cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc sao? Trương Thần cười híp mắt hỏi. A. Nhan Sở Vân sững sở, quay đầu nhìn thấy Trình Linh lung sắc mặt bá một chút biến bạch, lập tức nghi ngờ nói, chúng ta còn lái xe, bên ngoài đã phá hỏng nha. Đi ngươi. Trương Thần hai tay riêng phần mình nắm chặt một tên nữ hải tay cánh tay, không nói hai lời, song chân vừa đạp, trực tiếp đẳng không bay lên. A. Trương Thần ca ca. Ta không nói ta muốn theo tới Lăng Vân Hiên a. 3. Chương 139. Mật mạp hồ mạch. Chấn nhiếp đáng người. Chương 139. Mật mạp hồ mạch. Chấn nhiếp đáng người. Gấm Thiên phủ khoảng cách Lăng Vân Hiên cũng liền mấy cây số lộ trình. Các loại trương thần đám người đạt tới thời điểm, Lăng Vân Hiên phía ngoài trên đường cái đã kín người hết chỗ. Nơi này vị trí địa lý vốn là tồn tại ở vắng vẻ góc đường, ngày bình thường lưu lượng khách hi hữu, nhưng giờ phút này lại có đại lượng ô tô chắn trên đường, liên tiếp tiếng kèn vang vọng vô tiêu, đám người chen chúc đến đã không thể đi xuống chân. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ phát sinh giống đạp sự kiện. Trương thần nhướng mày, quay đầu đối sau lưng vừa vừa xuống đất đa bảo nói ra, "Mập mạp, là thời điểm đến lượt ngươi biểu diễn." "A, Lão chương ngươi muốn trò ta làm gì?" Mập mạp sững sờ nghĩ biện pháp để đám người tỉnh táo lại. Trương Thần vừa mở miệng, đồng thời chỉ chỉ ngăn chặn ở trên đường ô tô, còn có để những chủ xe này rời đi, đừng chiếm lấy sân bãi. Cái này, mập mạp gãi gãi đầu, buồn bực nói, để đám người tỉnh táo lại ngược lại là đơn giản, thế nhưng là những thứ này ô tô làm sao làm đi à? Hiện tại người trên người, căn bản là không động được a. Vậy ta mặc kệ, ngươi muốn chia đỏ, liền tự nghĩ biện pháp. Trương Thần ánh mắt tới lui bốn phía, muốn tìm cái phù hợp rơi xuống đất vị trí, kết quả tìm một vòng, phát hiện căn bản không có địa phương đặt chân. Được, tiểu tăng không thèm đếm xuể mập mạp nghe xong chia hoa hồng hai chữ trong nháy mắt đánh kê huyết giống như chỉ gặp hắn đâm mở trung bình tấn dùng sức hít sâu một hơi toàn bộ bụng lớn nạm đều đang liều mạng đi đến co lại ngay sau đó kinh khủng sóng âm lôi cuốn lấy nguyên khí bắn ra các vị thí chủ xin nghe tiểu tăng một lời nó âm như sấm đinh hai nhức gốc Phật môn sư hùng công trên đường cái quần chúng tại chỗ bị giật này mình đám người kinh ngạc ngẩng đầu đi lên phương nhìn lại lập tức liền nhìn thấy tay nâng to như vậy đồng tiền đa bảo cùng đứng chắp tay trung thần lao công ngươi mau nhìn là trương tiên sứ a bản thân hắn so trong video nhìn xem còn muốn đẹp trai a a a mau diệu ta Ta trái tim nhỏ muốn không chịu nổi, hắn đang nhìn ta, trong lòng của hắn có ta hả? Ai nha ta đi. Cái này mập hòa thượng giọng thật là lớn, lỗ hai ta đều sắp bị trân niếc. Lại nói hắn làm sao đứng tại trương thiên sư bên cạnh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thiên sư môn đồng? Khá lắm. Cái này tiểu mập mạp khí lực thật là khó lường, lại có thể một cánh tay nâng lên khổng lồ như vậy đồng tiền. Lại nói hắn chẳng lẽ không sợ đến vai chu viêm sao? Ngoa tào. Vị này chính là long quốc tối cao giữ bí mật cấp trương thiên sư khác. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Khí chất này xem xét cũng không phải là người bình thường, chẳng lẽ trên mạng đều đang đồn trương đạo trưởng là thần tiên chuyển thế, theo ta thấy hắn ở đâu là chuyển thế, hắn chính là thần tiên. Tiếng kinh hô bên tai không dứt. Trong đám người không ngừng có người lấy điện thoại di động ra răng rắc răng rắc chụp ảnh. Đại gia ngươi, nói ai người giữ cửa đâu? Cả nhà ngươi mới là người giữ cửa. Mập mạp tức giận đến cái mũi đều sai lệnh, còn tốt hắn đứng tại vị trí tương đối cao, mọi người cũng không có nghe thấy hắn tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền nghe thấy được. Chỉ gặp mập mạp lần nữa thôi động vật môn sư hô công, giống như là phát tiết giống như hô lớn. Kinh lôi. cái này thông thiên tu vi trời đất sụp đổ tự kim truy. Từ điện, nói hỏa diễm treo kiếm kinh thiên biến. Mây đen, ta ăn quá nó xa trường. nhân dân quần chúng sáu, Nhan Sở Vân, Ba. Trình Linh Lung, Trương Thần, mập mạp ngươi điên rồi sao? Tại cái này hô cái gì mà ra? Ngươi không phải nói để bọn hắn tỉnh táo sao? Ngươi xem bọn hắn hiện tại rất bình tĩnh không? Mập mạp chỉ vào phía dưới hàng ngàn hàng vạn trận mắt hốc một người, tức giận hỏi, Trương Thần không phản bắt được. Giờ này khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cùng sợ choáng váng giống như nhìn xem mập mạp, trong lòng nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không được cái gì bệnh nặng. Thế thế, Trùng Thần thở dài, chậm rãi nói ra, làm phiền chư vị đẳng cái địa phương, tốt để cho chúng ta đi vào chuẩn bị. Lời này vừa nói ra đám người lúc này mới nhao nhao tỉnh lại. Dáng tại Lăng Vân Hiên đại môn đám người tự rác lui về phía sau mấy bước. Hiện trường vẫn như cũ rất yên tĩnh, tất cả mọi người tại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem trên lầu chót mập hỏa thượng. Nhưng mà, mập mạp không chỉ có da dày thịt béo, da mặt càng dày. Hắn thấy, chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia lúng túng chỉ có thể là các ngươi. Vừa nghĩ đến đây, hắn dẫn đầu hành động, trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy xuống. Bất quá, hắn nhảy xuống vị trí cũng không phải là lang vân hiên cổng, mà là cách cửa hàng gần nhất chiếc xe hơi kia xe có lọng che đỉnh. Ngồi tại trong xe một nhà bốn miệng dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài. Có thể kết quả trong tưởng tượng tiếng nổ lớn cũng không có vang lên. Trong chớp mắt, Mập Mạp đã nhẹ phiêu phiêu rơi vào kính chắn gió trước mặt trên nóc xe. A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, tiểu tăng cái thằng này hữu lễ. Mập Mạp chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm túi lầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chủ giá bên trên trung niên nam nhân toàn thân run rẩy hỏi. Mời các vị thắt chặt dây an toàn, chúng ta cái này xuất phát lạc. Mập mạp lộ ra nụ cười hiền hòa, từ trên nóc xe rơi xuống trước đầu xe phương. Qua trong giây lát, mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú. Hắn hét lớn một tiếng, một tay đột nhiên nắm chặt đầu xe, đem trọn chiếc xe hơi giơ lên cao cao. Ngoa đảo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Má ơi, cái này hơn 300 cân mập hòa thượng nơi nào đến khí lực lớn như vậy a? Mà mẹ nó, đây là trong truyền thuyết lỗ chí sâu nhổ lên thủy dương liệu sao? Ta dựa vào, cái này mập hỏa thượng tay trái lớn đồng tiền, tay phải lớn ô tô sẽ không phải là la hán chuyển thế à. Quanh mình quần chúng đều là bị cảnh tượng này dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đại ca, có việc dễ thương lượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à. Người trong xe sắp khóc, dù cho buộc lại dây an toàn, có thể cái kia cố đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác vẫn như cũ đem đám người dọa cho phát sợ. Đi ngươi. Mập mạp không nói hai lời, một tay dùng sức khẽ chống, nguyên mông nguyên khí đem trọn chiếc xe hơi bao khỏa, trực tiếp đem nó từ mặt đất hướng cao ốc mái nhà ném đi đi lên. Ngoa tào, cứu mạng a. Siêu cao âm tiếng thét chói tai chỉ một thoáng vang lên. Các loại trên đường cái đám người kịp phản ứng thời điểm, Chiếc kia vừa mới còn ngừng ở trên mặt đất ô tô đã bình ổn rơi vào trên sân thượng. Trung niên nam nhân dẫn hắn một nhà bốn miệng hai chân như nhúc ra đẩy cửa xe ra, đi vào tầng cao nhất vùng ven, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua phía dưới ý cười doanh doanh mập mạp. "Rất xin lỗi, trang diện thực sự là có hạn, chỉ có thể làm khó các vị chủ xe ô tô trước tiên ở trên lầu chót dừng lại." Mập mạp tuyên âm thanh Phật môn, lập tức cất bước hướng phía hạ một chiếc xe hơi đi đến. "Ta dựa vào, cái này đều được." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà những cái kia lái xe qua người tới càng là trực tiếp bị dọa đến toàn bộ hạ xe, bọn hắn muốn ngăn cản mập mạp, nhưng cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này, trương thần đã dẫn nhan sở vân cùng trình linh lung rơi vào lang vân hiên chỗ cửa lớn. Lão bản, béo sư phó làm như vậy không sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng sao. Trước khi vào cửa, nhan sở vân không khỏi có chút lo lắng hỏi. Làm sao lại như vậy? Trương thần mỉm cười, mập mạp làm như vậy chính là vì chấn nhiếp đám người, tiếp xuống có thể tiết kiệm rất nhiều phiền tói không cần thiết. Không sai. Trình linh lung sâu để ý gật đầu, đôi mắt hướng trong đám người quét mắt một phen, nói, hiện ở chỗ này ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Bây giờ nhìn thấy mập hòa thượng lộ như thế một tay, nhưng cái kia lòng mang ý đồ xấu người sợ là muốn kiêng kỵ ba phần. Chương 140. Long quốc nội tỉnh. Cả nước cảnh lực liên động. Chương 140. Long quốc nội tỉnh. Cả nước cảnh lực liên động. Đi theo ta. Đi vào Lăng Vân Hiền, Trương Thần không nói hai lời, trở tay đem lớn cửa đóng lại, dẫn Nhan Sở Vân cùng Trình Linh Lung lên lầu hai. Có mập mạp ở bên ngoài để lấy. Nghĩ đến những người kia cũng không dám xông cửa mà tiến. Vừa nghĩ đến đây, Trương Thần phất tay áo vung lên, đại lượng vô hạn đạo cũ hiện ra ở trước mắt. Nhiều như vậy, Trương Thần Các ca ca những pháp khí này đều là ngươi luyện chế, ngươi sẽ không đem đạo môn luyện khí tông tàng bảo cắt cho chuyện tới đi. Trình Linh Lung nhìn lên trước mặt rực rỡ muôn màu pháp khí, triệt để bị chấn nhức rồi. Lam Miêu cương cổ lão truyền thừa trong gia tộc trên lòng bàn tay Minh Châu, nàng tự nhiên nhận biết luyện khí tông thiên tiêu, có thể cho dù là bọn hắn trên thân cũng không có khả năng mang theo nhiều như vậy pháp khí à? Trước kia trong lúc rảnh rỗi tiện tay luyện chế, có câu chuyện cũ kể tốt, hết thảy sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Trương Thần An nói lung tung nói, nhưng dù cho như thế, mọi người trong lòng kỳ thật đều hết sức rõ ràng. Dù là thật đem cả tầng lầu 2 chất đầy pháp khí, cũng không đủ thỏa mãn mấy trăm vạn thị dân nhu cầu. Chớ nói chi là giờ này khắc này cả nước các nơi mấy trụ ức người đều tại hướng Lăng Vân hướng lui, tại trình linh lung trong nhận thức biết, dù là Trương Thần ngày tiếp nối đêm, 24 giờ không gián đoạn luyện chế pháp khí, cũng vô pháp làm được để lòng quốc tất cả mọi người nắm giữ pháp khí. "Lão bản, những pháp khí này sợ là ứng phó không được nửa ngày à, Nhan Sở Vân ngữ khí lo lắng mở miệng. "Không sao." Trương Thần cười nhạt một tiếng. "Với hắn mà nói, pháp khí căn bản không phải vấn đề, đây đều là hệ thống xuất phẩm vô hạn đạo cụ, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn." căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Đinh linh linh, đúng lúc này, trương thần điện thoại di động trong túi vang lên lần nữa. Kết nối sau bên trong chuyển đến Khang Văn Thạch thanh âm, "Trương thiên sư, ta đã cùng Thiên Giang thành phố chính thức bên kia thương lượng qua, hiện tại toàn viên xuất động, ta chính mang theo ta người tại hướng Lăng Vân Hiên chạy đến." "Như thế rất tốt." Trương thần gật đầu nói. Hắn lo lắng nhất chính là nhân dân quần chúng qua lại chen chúc, tiếp tục như vậy nữa, phát sinh đám đạp sự kiện là chuyện sớm hay muộn, bây giờ có chính thức ra mặt tiến hành tổ chức, chắc hẳn trật tự cái này một khối là không cần lo lắng. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị sẵn sàng công tác. Từ hôm nay trở đi, Lăng Vân Hiên tất cả tại bán thực phẩm, mỗi người mỗi lần chỉ hạn mua một kiện pháp khí cùng một tấm bùa chú. Trương Thần lập xuống quí củ, nó mục đích đúng là vì phòng ngừa có người lên ào ào giá hàng. Ngay sau đó, hắn lần nữa huy động tay háo, qua trong dây lát đến hàng vạn mà tính lá bùa hiện hiện giữa không trung. Trương Thần nhẹ giọng vừa quát, thể nội khí hải minh ngông nguyên khí mãnh liệt mà ra, đồng thời thao túng mấy chục chi râu dòng bút xuất động, tại dính vào khói mực chu sa về sau, đồng loạt ở trên lá bùa bút đi long xả, vẹn vẹn mấy tức, mấy chục tấm lộ ra linh tính phủ lục nắm viết mà thành. Cái này không thể tưởng tượng một màn. Lại một lần nữa đem Trình Linh Lung nhìn mấy người, Long Hổ Sơn chỉ sợ muốn đúng nghĩa đăng đỉnh đạo môn Tam Sơn đứng đầu, có như thế yêu nghiệt cấp bậc nhân vật tồn tại, đời chúng ta Thiên Chi Tiêu tử tất cả đều muốn ảm đạm phai mở. Trình Linh Lung nhấp ở miệng nhỏ nhìn cách đó không xa hết sức chăm chú trương thần, lẩm bẩm nói, lần này La Thiên Đại tiếu còn so cái gì? Thế hệ tuổi trẻ ai là trương thần ca ca đối thủ? Cho dù là tất cả mọi người hợp nhau tấn công, đều không nhất định có thể đánh không lại hắn a. Người nha đầu này xứng sở ở chỗ này làm gì? Còn không đi xuống hỗ trợ? A nha, thời gian thoáng trước mắt liền đi qua mười mấy phút. Bên ngoài trên đường phố ngăn chặn ô tô đã toàn bộ bị mập mạp lấy đi, bất quá vẫn không có đặt chân địa phương, đập vào mắt đi tới là người đông nghìn nghịt tràn diện. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào lượn vòng lấy vài khung máy bay trực thăng. Khang Văn Thạch mang theo mấy cái một mắt nhìn qua liền lộ ra khuôn khéo tài giỏi tập đoàn cán bộ đi vào Lang Vân Hiên. Trải qua ngắn ngủi nghiên cứu thảo luận sau, Trương Thần quyết định dựa theo Khang Văn Thạch phương pháp đến xử lý. Chỉ gặp Khang Văn Thạch để nhân viên đem Lăng Vân Hiên tại bán pháp khí cùng phụ lục mỗi dạng chọn lựa một kiện cầm đi chụp ảnh đồng dấu, đồng thời chế tác thành dàn dị đặt mua đơn đồng thời. Mỗi một kiện pháp khí phụ lục đều thiết lập thủ thể Từ ba người vì một tổ tiểu đội chuyên môn phụ trách tiêu thụ, cứ như vậy có thể lượng rất lớn tiết kiệm mọi người vào cửa hàng sau chọn lựa thời gian, cho dù đối với mấy chủ cứ dòng người lượng tới nói lộ ra có chút hạt cắt trong sa mạc, nhưng tối thiểu so thúc thủ vô sách tốt hơn một chút. Thiên giang thành phố các nơi cảnh tự chúng nhân viên cảnh sát cũng tại bắt đầu hành động. Bọn hắn lấy Lăng Vân Hiên làm điểm cối, mỗi trăm bước chuyên môn thả ở kéo treo thức đồn cảnh sát, dùng để xử lý tình huống đặc biệt, đồng thời luân phiên tuần tra, hữu hiệu chỉ huy giao thông trật tự. Linh dị cục ngự quỷ giả nhóm cũng không có nhà rỗi. Khi biết tự mình công bố tin tức thế mà đưa tới khủng lộ như vậy tiếng vọng về sau, Tất cả mọi người là ngửa không ngừng vồ chạy đến Lăng Vân Hiên. "Đa Bảo sư phó, ngươi nhìn chúng ta còn có cái gì có thể giúp được một tay sao?" Lâm Minh Huy hơi có vẻ xấu hổ, cười dạng dỡ mà hỏi. Nghe nói lời này, mập mạp gãi đầu một cái, tham dò tính nói ra, "Nếu không, các ngươi đem chắn ở trên đường những cái kia ô tô đều lấy đi." Thực sự quá chiếm chỗ, mà lại tất cả mọi người tại xếp hàng, dựa vào cái gì những chủ xe kia có thể thổi điều hòa không khí. "Đi, bao tại trên người chúng ta." Linh dị cục đám người nghe xong, lập tức vỗ ngực cam đoan. Ngay sau đó, một man quỷ dị tới. Tại mấy triệu người dân quần chúng chứng kiến dưới, những cái kia thần bí người áo đen thế mà tại hợp lực đem trên đường cái ô tô hướng nơi xa vượt chuyển, mà bị chạy xuống chủ xe nhóm chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem, trong gió sốt xít không biết làm sao. Đến, đây là người lấy xe tin tức bài chờ tại Lăng Vân Hiên mua xong pháp khí về sau, các ngươi có thể tìm chuyên gia tiếp đưa các ngươi đi lấy xe. Lâm Minh Huy cười tủm tỉm đem từng chương thân bút viết xuống dãy số nhỏ trang giấy nhét vào chủ xe nhóm trong lực. Cùng thời khắc đó, theo càng ngày càng nhiều mọi người hướng Thiên Giang thành phố chạy đến, Long Quốc chính thức cũng là ngay đầu tiên khởi động đặc tù phương án không chỉ có từng cái thành phố cấp cảnh lực liên hợp hành động, liền ngay cả quân khu những quân nhân đều xuất động, vô số quân dụng cỗ xe chạy tại trên quốc lộ, đầy trời đều là máy bay vạch phá trường không sao lưu lại vệt bôi mây. Cùng lúc đó, tất cả cùng quốc gia hợp tác long đầu xí nghiệp đều ngay đầu tiên công hiến ra lực lượng của mình, khẩn cấp nguồn điện xe, di động nước sạch xe, ăn uống bảo hộ xe, cắm trại xe, vẩy nước ước đuổi xe các loại, tất cả cùng dân sinh cùng một nhịp thở cỗ xe đều xuất động đây là lòng quốc nội tình. Dù là phát sinh lại khẩn cấp, nghiêm trọng đến đâu tình huống, long quốc thứ nhất chuẩn tắc đều là bảo đảm nhân dân quần chúng an toàn. Đồng thời Cái này cũng nói vì cái gì tại, linh dị khôi phục, về sau, mạnh như Sa Hoàng nước Nga đều muốn bị Quỷ Vương diệt quốc, có thể Long Quốc lại có thể quốc thái dân an giấu giếm 10 năm lâu. Toàn cầu các nước đều tại cam chịu, chỉ có Long Quốc tại không ngừng vươn lên. Nếu như nói mọi người cần một tòa hải đăng, cái kia Long Quốc chính là viên kia sinh sôi không ngừng thái dương. Chương 141, hộ thân quỷ khí, cải tạo tu thân lô. Chương 141, hộ thân quỷ khí, cải tạo tu thân lô. Đêm khuya, Lăng Vân Hiên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lầu 2 đại sảnh, theo chương thần chậm rãi bật hơi lại là mấy ngàn tấm phụ lục ngưng tụ mà thành hắn nhìn cách đó không xa trên bàn trà sủi lơ ngồi nắng người lông mày hơi nhíu lại khoảng cách lăng vân hiên bán ra pháp khí đã ròng rã đi qua một ngày giờ này khắc này quầy chuyên doanh trước bán pháp khí nhân viên công tác đã đổi nhóm thứ tư đây là chuyện không có cách nào khác dù sao lượng công việc thực sự quá lớn nó độ khó không thua gì ra chiến trường đánh giặc những công việc này nhân viên từ vào cương vị vẫn bận sống đến nghỉ việc ở giữa căn bản không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi chính linh lung vẹn vẹn vừa đi vừa về vận chuyển pháp khí đều mệt đến ngất ngư thì càng đừng đề cập chỉ là phạm nhân thân thể nhăn sở vân cùng lâm quân giao cho dù là Trương Thần chính mình. Tại dạng này cường độ cao nắm viết phù lục phía dưới, thể nội bành trướng như như đại dương khí hải nguyên khí đều tiếp cận sắp thấy đấy. Toàn trường duy nhất còn có thể tinh thần phân chấn cũng chỉ có mờ mạc. Hắn giờ phút này ngay tại hai mắt phát sáng đếm lấy tiền mặt, miệng bên trong còn một mực nói lầm bầm, "Ha ha ha, ta, đều là ta." Bệnh tâm thần. Trương Thần thấy thế im lặng lắc đầu, đi đến bàn trà trước tiếp nhận Nhan Sở Vân đưa tới chén trà cạn nhấp một ngụm. "Trương tiên sư, lâu dưới quản lý vừa rồi gửi tin tức cùng ta báo cáo, nói phía dưới pháp khí dự trữ lượng lại lập tức phải thấy đáy." Khang Văn Thạch vẻ mặt đau khổ nói, Lại không rồi. Trương Thần Vi Vi sừng sốt, hắn đã nhớ không rõ hôm nay tự mình hết thệ cầm ra bao nhiêu kiện vô hạn đạo cụ. Nhưng dù cho như thế, bên ngoài bây giờ trên đường phố vẫn như cũ số sao. Mọi người nhiệt tình không có chút nào suy giảm, tất cả mọi người tại mong mọi cùng trông mong đứng xếp hàng, phải vào Lăng Vân Hiên mua mua mình ngưỡng mộ trong lòng phát khí. Mập mạp. Trương Thần bất đắc dĩ xoa lông mày hướng nơi xa hô một câu. Ai? Đến rồi đến rồi, ca, ngài có dặn dò gì? Mập mạp hấp tấp chạy tới, lúc này trong lòng của hắn đối thân phận của Trương Thần độ cao đã từ lao chương thăng cấp đến ca nếu như phía sau tiền vẫn như cũ liên tục không ngừng lời nói, mập mạp đã tùy thời làm xong hô cha chuẩn bị. ngươi xuống dưới cùng người bên ngoài nói, hôm nay pháp khí đã bán sạch, để bọn hắn ngày mai lại đến đi. trương thần chỉ lầu bậc thang miệng, nữ khí lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ cảm giác. a, mập mạp nghe xong lập tức gấp bán sạch rồi. trên người ngươi không pháp khí rồi. nói, hắn còn bắt tới trương thần tay áo, chưa từ bỏ ý định run làm hai lần. đại gia ngươi làm ta đội sản xuất con lừa đâu? trương thần tức giận đến kéo về tay áo. Một cước đem mập mạp đạp đến cái kia mấy ngàn tấm phụ lục trước mặt, "Hôm nay cuối cùng một nhóm lần phụ, ngươi để bọn hắn ngày mai lại đến đi." "Cái này?" Nghe nói lời này, Mập Mạp lập tức luống cuống, buồn bực nói, "Ta hiện tại hạ đi nói lời này, bên ngoài một người một quyền có thể đem ta đánh chết ta." "Vậy ta mặc kệ." Làm Lăng Vân Hiên cổ đông, "Đây là ngươi hẳn là muốn gánh chịu áp lực." Trương Thần mặt không thay đổi nói, "Chùng chùng." Đúng lúc này đầu bậc thang truyền đến gõ vách tường thanh âm đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Minh Huy cùng trước đó từng có gặp mặt một lần dịp chiếu chính dẫn một vị người mặc cổ xưa đường sơn trang lão giả đi tới. Vị này là? Trùng Thần hai mắt nheo lại, Từ vị này đường sơn chứa trên người ông lão, hắn có thể rõ ràng phát giác một cỗ so thân là cấp hạ đỉnh phong ngự quỷ giả diệp chiếu còn muốn nồng đậm quỷ khí. Hanh ngộ, Trương thần đạo trưởng. Đường Huyền Minh mỉm cười, tự giới thiệu mình, ta là Long Quốc Linh Dị Tổng cục phó cục trưởng Đường Huyền Minh, lần này tùy tiện tới chơi, là đại biểu nhân dân cả nước hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ ngươi giải cứu thiên giang, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Đồng thời dựa theo Long Quốc chế định treo thưởng tiêu chuẩn, chúng ta Linh Dị cục đối cấp hạ linh dị vụ án ban thưởng kim ngạch vì 2000 vạn, ngươi lần này thay chúng ta Linh Dị cục giải quyết bốn tên cấp hạ câu linh giả, trải qua thương nghị, Long Quốc chính thức định cho ngươi 100 triệu nguyên làm ban thưởng, không biết ý của ngươi như nào. Cái gì? 100 triệu ba. Nghe được Đường Huyền Minh hứa hẹn ban thưởng kim mạch, mập mạp tại chỗ đem tròng mắt đều trợn lồi ra, ngụm nước mắt rầm rầm chảy ròng, như là gà con mổ khóc tựa hồ hung hăng gật đầu, tốt tốt tốt. Cảm tạ Long Quốc chính thức, cảm tạ linh dị cục. Chúng ta nhất định không ngừng cố gắng, đem hết thảy tội ác đem ra công lý. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ a mập mạp chết bẩm. Chung thần một mặt im lặng, nghĩ thầm hôm nay bán đi pháp khí cũng không biết là số này gấp bao nhiêu lần, cho dù là một thành chia hoa hồng, ngươi mẹ nó đều đã là ức vạn phú ông a. Thổ sư ra thưởng cơm. Phi, không đúng, đa tạ đường cục trưởng cho chúng ta tranh thủ như thế một số lớn ban thưởng kim mạch. Trương thần mặt không đỏ tim không đập chặt tay. Trương thần đạo trưởng, đa bảo sư phó, chắc hẳn hai vị giờ phút này chính đang rầu gì a. Đường Viễn Minh từ Lâm Minh Huy nơi đó biết được mập mạp thân phận, giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng mà hỏi. Đường cục trưởng chỉ là cái gì? Tự nhiên là Long Quốc mấy tỷ người đang cùng với lúc chạy tới Lăng Vân Hiên sự tình. Ồ, đường cục trưởng chẳng lẽ có cái gì biện pháp giải quyết? Không gọi được biện pháp gì. Đường Viễn Minh cười khổ, ta vừa rồi lên lầu, nhìn thấy lầu dưới pháp khí sắp tanh không nghĩ đến trương thần đạo trưởng một ngày có thể luyện chế pháp khí cũng có hạn a có thể nói như vậy trương thần nhẹ gật đầu tuy nói hắn có thể vô hạn rút ra đạo cụ nhưng làm như vậy thực sự quá mức trắng trợn thiên sư hệ thống là hắn suốt đời bí mật lớn nhất một khi bộc lộ ra đi hạ trang khó mà đoán trước đường huyền minh tiếp tục nói ra kỳ thật chúng ta linh dị cục cũng có thể chế tạo hộ thân quỷ khí chỉ tiếc một mực không cách nào đạt tới lý tưởng hiệu quả trước mắt nhiều nhất chỉ có thể chống cự cấp e quỷ vật mấy lần công kích cùng trương thần đạo trưởng pháp khí so ra quả thực là không đáng giá nhất tới hộ thân quỷ khí đường cục trưởng các ngươi linh dị cục có bao nhiêu hộ thân quỷ khí Trương Thần nghe vậy hai mắt sáng lên, có người thay hắn phân ưu, đây là chuyện tốt. Nghe vậy, Đường Huyền Minh cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: 10 năm này chúng ta hao phí đại lượng tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh, loại này cấp bậc hộ thân quỷ khí, cả nước linh dị cục cộng lại sợ là có mấy ngàn vạn cái. Nói cách khác, các ngươi có chuyên môn chế tạo hộ thể quỷ khí trụ sở bí mật. Đây là tự nhiên. Đường Huyền Minh có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi nghi vấn hỏi: dạng này chế tạo quỷ khí căn cứ cả nước cộng lại tổng cộng có mười tòa, không biết Trương Thần đạo trưởng vì sao có câu hỏi này? Lớn nhất chế tạo căn cứ ở đâu? Trương Thần lại hỏi. Tại đế đô vùng ngoại thành, Đường Viên Minh vẫn là không hiểu. Tốt, mang ta đi. Trương Thần khẽ gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui duyệt thần sắc. Long quốc mấy tỷ người đều nghĩ đến Lăng Vân Hiên mua sắm pháp khí, có thể Trương Thần luôn không khả năng cả một đời đều đợi ở chỗ này vẫy bừa. Bởi vậy, luyện chế, tu thân lô trở thành trước mắt nhất lửa xém lông mày sự tỉnh. Lúc đầu hắn còn đang giàu dĩ như thế nào trong thời gian ngắn thu thập tài liệu luyện chế, lại không nghĩ rằng ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Nghe được Đường Viên Minh lời nói này. Trương thần mừng rỡ không thôi, cái kia luyện chế quỷ khí trụ sở bí mật vừa vặn liền có thể dùng để cải tạo thành cỡ lớn tu thân lô. à, chương 142, Như ý cản không tụ, trường trung Phật quốc. Chương 142, Như ý cản không tụ, trường trung Phật quốc. Dẫn ngươi đi đế đô. Đường Huyền Minh ngừng mắt nhìn, cả người nhìn qua có chút mộng, Tự mình thật vất vả xử lý xong sự vụ, ngựa không ngừng vó đích thân tới thiên gian gặp mặt trương thần, kết quả lúc này mới 5 phút không đến, tự mình lại phải về đế đô rồi. Sớm biết dạng này, tự mình còn qua tới làm gì? Ngươi chư thần ngược lại là trực tiếp tới một chuyến đế đô được a. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh nhất hiện lại xuất phát." Trương Thần khẽ gật đầu, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, dù sao hắn cũng không biết trụ sở bí mật tình huống bên kia là thế nào, cải tạo, tu thân lô cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. "Lão Trương, không thể a. Ngươi đi, cái kia Lăng Vân Hiên làm sao bây giờ? Người bên ngoài nếu là mua không được phát khí, lúc nào cũng có thể đem Lăng Vân Hiên phá hủy a." Mập mạp nghe xong Trương Thần thế mà muốn đi lấy Đô, lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Quả thật có chút phiền phức. Nghe vậy, Trương Thần nhíu nhíu mày, ánh mắt quét về phía cái kia mấy ngàn tấm phù lục. Nghĩ thầm cái này tối đa cũng liền có thể đỉnh cá biệt giờ, đồng nhiên Linh Quang lóe lên, quay đầu hỏi, Lâm đội, chúng ta thiên giang linh dị cục hẳn là cũng có bộ phận pháp khí hộ thân a a có ngược lại là có. Lâm Minh huy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy cười khổ nói, bất quá bây giờ còn tại quét sạch giai đoạn, có một bộ phận lúc trước ngươi cùng câu linh giả trong lúc đánh nhau đã hủy hoại, ta đoán chừng nhiều nhất không cao hơn một vật kiện. Có thể đỉnh một hồi là một hồi đi. Trương Thần chầm ngâm một tiếng, lập tức phất tay háo vung lên, lại là năm vạn kiện vô hạn đạo cụ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta hiện tại đi trước đem những cái kia hộ thân quỷ khí cải tiến một chút, sau đó chúng ta trực tiếp xuất phát đi đế đô. Ngoa Tạo, Lão Trương ngươi không chính công a? Nói với ta không có pháp khí, kết quả cái này còn không có sao? Cút đi! Có ngay. Cách đó không xa đường Huyền Minh thấy cảnh này, đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc dị, lẩm bẩm nói, cái này là đạo cửa, như ý cản không tụ. Hắn bên này vừa dứt lời, mặt mạc liền đi tới bên cạnh chiếc tường, đem viên kia to như vậy vô cùng đồng tiền nâng. Ngay sau đó một đạo nguyên khí từ hai cánh tay hắn khoé động mà đi. Tại mọi người nhìn chăm chú, viên kia to lớn đồng tiền từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên so đúc mẫu đại tiền còn muốn nhỏ tiền, bị mập mạp nhét vào trong lực. Cái này, Phần môn, trưởng trung vật quốc. Đường Huyền Minh lại là giật mình, đồng thời trong lòng càng thêm vững tin trước mắt hai vị này không đơn giản. Phải biết, Như Ý Càn Khôn tụ cùng, trưởng trung vật quốc, đó cũng đều là tiểu thần thông. Không phải hiểu ra tính người, khó mà lĩnh hội đến thấu trong đó không gian pháp tắc. Thiên Giang thành phố quả nhiên tàng long ngọa hổ. Diệp Chiếu cảm thán nói: Chốc lát sau đám người lần nữa đi vào Thiên Giang Linh Dị cục phế tích bên trên. Lâm Minh Huy dẫn Trương Thần đám người đi tới một chỗ đất trống, nơi này trưng bày rực rỡ muôn màu hộ thân quỷ khí, tiểu dáng 10 phần thống nhất, là từng khối hình vuông thẻ gỗ, phía trên có khắc một cái ngự chữ triện. Trương Thần cầm lấy trong đó một khối đánh giá một mắt, sau đó hơi cảm ứng một chút, phát hiện bên trong xác thực có dấu một đạo năng lượng nguồn phát sóng, nhưng 10 phần yếu ớt, bị nguyên khí thoáng động một cái, cả khối tấm bảng gỗ lập tức đã nứt ra. Khô cụ. Lâm Minh Huy hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu, giải thích nói: "Trương tiên sư, đây chính là chúng ta chế tạo hộ thân quỷ khí, trước đó không nguyện ý tiêu trừ ký ức người." chúng ta đều sẽ đưa tặng một khối cho bọn hắn bản thân. cái này tấm bảng gỗ bên trong lần chứa không phải quỷ khí, là một cô rất thuần túy năng lượng. linh dị cục là lo lắng quỷ khí đối thường nhân có hại, a trương thần suy nghĩ lấp lóe. sau một khắc, chỉ gặp trương thần chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, giang giác. trong khoảnh khắc, trường tâm lôi khói động mà ra. đồng thời, một cỗ chuyên thuộc về thần cơ bách luyện, trắng nhạt quang trẻ hiển hiện, bám vào tại lôi pháp phía trên, giống như từng thành từng thanh vô cùng bất nhập tiểu kiếm nao, tràn ngập ra một cỗ huyền ảo khí tức. trước mặt một đống lớn thẻ gỗ lập tức lơ lửng mà lên. Tại trương thần không kém chút xíu điều khiển dưới, đạo đạo lôi quang rốt vào tấm bảng gỗ nội bộ, lấy một loại cẩn thận nhập vi phương thức, khắc họa xuống từng cái mắt thường khó mà phân biệt pháp trận. Thẻ gỗ bên trong cái kia cố yếu ớt năng lượng trong nháy mắt bị loại bỏ, đạo mắt liền bị ngũ lôi chính pháp thay thế. Cái này là bậc nào cực hạn phương pháp luyện khí. Đường Huyền Minh sắc mặt biến hóa. Mọi người tại đây đều là cao thủ, cho dù là Lâm Minh Huy cấp bê đỉnh phong thực lực phóng nhãn Long Quốc đều là số một số hai tồn tại. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trương thần chiêu này lấy lôi rốt pháp thao tác, đến cỡ nào khó mà hoàn thành. Phàm là có chút xíu sai lầm, những thứ này thẻ gỗ cũng sẽ ở trường tâm lôi khái động bên trong hóa thành một biện. Đừng nói đồng bộ thao tác, bọn hắn từ hỏi mình đơn độc cầm lên một khối đến luyện chế, nó thất bại tỷ lệ đều muốn cao đạt, gần đậm, chín thành. Có thể hết lần này tới lần khác trương thần chính là như thế kẻ tài cao gan cũng lớn, không chỉ có thể đồng bộ luyện chế, hơn nữa còn lộ ra thành thạo điều luyện. Diệp Chiếu, nhìn thấy không? Đường Huyền Minh nhìn mà than thở, cảm khái nói, đây là ta thường xuyên nói cho ngươi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sắp thực lợi hại. Diệp Chiếu sắc mặt nghiêm túc, không thể không phục. Một lát sau, hô. Trương Thần nhẹ nhàng bất hơi, theo hắn thu hồi trưởng tâm lôi, tất cả thẻ gỗ luyện chế lại một lần hoàn thành, lốp bộp rơi xuống đất. Mập Mạp, thử một chút hiệu quả. Trương Thần tiện tay nhặt lên một khối vứt cho sau lưng đa bảo. Đừng đừng đừng, Lâm đội, ngươi đến ngươi đến. Mập Mạp giống như là tiếp vào một khối nhiệt độ cao phát nhiệt cục than đá, hai tay vừa đi vừa về chuyển mấy lần, một thanh nhét vào Lâm Minh Huy trong ngực. Hắn đối lại trước chạm đến gỗ đào tiểu kiếm kem chút bị một chút cắt cổ sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ. A, ta đến. Lâm Minh Huy có chút ngột. Cũng được. Trương Thần khẽ gật đầu. Nghe nói lời này, Lâm Minh Huy cũng không giả mồm, cánh tay phải quỷ văn hiện hiện, dùng sức một nắm. Chẳng. Trong khoảnh khắc, thẻ gỗ ứng kích ở giữa bộc phát ra một đạo lôi quang. Lâm Minh Huy một tiếng quát to, trong lòng bàn tay bị đau, lập tức vung lòng ra tấm bảng gỗ đám người nghe tiếng nhìn lại. Nhưng gặp cái này thẻ gỗ phía trên có mấy đạo lôi hồ lấp loé vờ quanh. Một bộ ai lại đụng nó nó liền bổ ai bộ dáng. Đạo này lôi pháp có thể tiếp tục 20 phút, Dốc sức một kích đủ để đánh giết bình thường cấp C quỷ vật. Trương Thần đối với mình cải tiến pháp khí vẫn là thật hài lòng, chậm chậm giảng giải. Đáng tiếc bên trong có thể khắc họa pháp trận có hạn, cho nên thuộc về hàng dùng một lần, cho dù là bị cấp độ ép du hồn đục vào, đợi cho lôi pháp hao hết, cái này tấm bảng gỗ cũng sẽ tự hành nứt gãy, triệt để mất đi công hiệu. Có thể đánh giết cấp C quỷ vật. Diệp chiếu chấn kinh đường huyền minh trầm mặc nửa ngày, cười khổ nói, không nghĩ tới chúng ta linh dị cục hao phí mười năm, dốc hết vô số nhân lực tài lực, cũng bù không được Trương Thần đạo trưởng cái này ngắn ngủi mấy phút. Thuật nghiệp hưu chuyên công thôi. Trương Thần khoác tay áo, không có tự nạo. Luyện khí chi pháp, đối với người bên ngoài mà nói, khó như đan tiên. Cho dù là đạt môn Luyện khí tông sư cũng là phượng mao lân giáp tồn tại, nhưng mà thần cơ bách luyện chính là luyện khí thuật, cơ quan thuật cực hạn đối với có được môn này bất kỳ kỹ trương thần tới nói, luyện khí liền cùng chơi nhà tròi, không hề khó khăn có thể nói. Suy nghĩ đến tận đây, trương thần ánh mắt thiên tính nói, để cho người ta đem những này thẻ gỗ mang đến Lăng vân hiên đi, về phần giá bán nhiều ít, liền từ chính các ngươi định. Cái này, đường viễn minh chần chờ một chút, trương thần đạo trưởng, cái này ngự quỷ bài, mặc dù nói là từ chúng ta linh dị cục chế tạo, nhưng chân chính luyện chế cải tiến thành phẩm người là người, quản chi đối ngoại bán ra. Lợi nhuận lẽ ra phải do ngươi đo được, cho nên cái này định giá vẫn là ngươi nói cũng được à Đúng a, đúng a, lão Trương, lúc này tuyệt đối đừng khách khí a. Mập mạp ở một bên liều mạng gật đầu. Đã như vậy, Trương Thần nghĩ nghĩ, cũng không khách khí, vậy liền định giá 300 đi, dù sao cũng là hàng dùng một lần, giá cả thân dân một chút cũng tốt. A. Nghe vậy, Diệp chiếu rõ ràng sững sở, quay đầu đối Đường Huyền Minh nói ra, "Đường cục, ta nhớ được chúng ta cái này, Ngự Quỷ Bài, chi phí đều tiếp cận hơn ngàn đi." Ngậm miệng. Đường Huyền Minh trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, "Chúng ta chế tạo Ngự Quỷ Bài" Dự tính ban đầu chính là vì tạo phúc vạn dân, đừng nói chi phí hơn ngàn chính là hơn vạn lại như thế nào. Phạm là nó có tác dụng, Long quốc đã sớm đưa đến thiên gia vạn hội trong tay, làm sao đến mức động lại tại linh dị cục nhiều năm như vậy, biến thành một đám phế mục. Nói xong, hắn trực tiếp giải quyết dứt khoát, nói, "Trương Thần đạo trưởng nói 300 liền 300, tất cả hích lợi về hắn một người sở hữu." Lâm Minh Huy, ngươi hỏa tốc dẫn người đem cái này một nhóm, Ngự quỷ bảy, mang đến Lăng Vân Hiên bán hắn ra. Minh Bạch. Đường cục. Lâm Minh Huy gật gật đầu, hướng nơi xa vậy vẫy tay, lập tức có mấy cái ngựa quỷ già chạy tới. Sau đó một người một cái bao bố đem, ngựa quỷ bài, sắp xếp gọn, hướng phía Lăng Vân Hiên phương hướng chạy như bay. Ngay sau đó đám người không còn tại linh dị cục phế tích ở lâu đường huyền minh đánh thông điện thoại. Rất nhanh. Chân trời chuyển đến, cọc cọc cọc, cánh quạt chuyển động âm thanh. Một khung quân dụng máy bay trực thăng từ xa đến gần, bình ổn đáp xuống trên đất trống, tạo nên đẩy trời cho bụi đường huyền minh nhẹ nhàng vung lên, một cỗ bành trướng như biển quỷ khí bắn ra đem trước mặt bụi mù quét sạch sành sanh, lập tức nói ra, "Diệp Chiếu, ngươi ngàn dặm xa xôi tới, về sau liền chấn thủ tại Thiên Giang, bây giờ Long Quốc công bố trận tướng, Câu Linh Ti sớm tối tất có hành động, Thiên Giang thành phố chính là chúng muỗi tiên tri địa, trong đó tất có nguyên nhân dò." Đường cục trưởng yên tâm, "Có ta ở đây, Thiên Giang thành phố tuyệt đối vạn vô nhất thất." Diệp Chiếu thần sắc nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh, trầm giọng hứa hẹn nói. Chương 143. Long Quốc trụ sở bí mật thí nghiệm thành quả. Chương 143. Long Quốc trụ sở bí mật thí nghiệm thành quả. Trên không trung, bóng đêm như vẽ, Mật Mạt ngồi tại trong cabin trái phải nhìn quanh. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này túi nhìn phía dưới có thể nhìn thấy nhà nhà đốt đèn tươi sáng, trên đường người đông nghìn nghịt, đội xe không thể nhìn thấy phần cuối, giống như từng đầu nhỏ bé trường long. Những người này đều là từ cả nước các nơi chạy tới Thiên Giang thành phố. Mập mạp hơi nghi hoặc một chút mở miệng, bây giờ đã nhập đêm khuya, bọn hắn ở cái nào ngủ đây? Ăn cái gì uống cái gì? Nghe vậy Đường Huyền Minh chậm rãi mở hai mắt ra, cười chỉ chỉ phía dưới, nhìn thấy những cái kia cỡ lớn cố xe sao. Bên trong có nước có đồ ăn có giản dị đóng quân dã ngoại lều, Long Quốc sẽ bảo hộ mỗi một vị nhân dân an toàn. Thật đúng là là đại thủ đô ta. Mập hơi kinh hãi. Mấy tỷ người, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Không nên coi thường Long Quốc nội tình. Đường huyền Minh mỉm cười nói. Giờ này khắc này, Trương Thần Chính ngồi xếp bằng trên ghế ngồi. Cả khoang lắc lư đến hết sức lợi hại, nhưng hắn lại vững như thái sơn. Mật Mạc nhìn hắn rất nhỏ một hít một thở, biết hắn đây là tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn khí hải tại khôi phục nhanh chóng. Thật là bá đạo hô hấp pháp. Mật Mạc tâm thầm tắt lưỡi. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua mấy giờ. Cuối cùng, máy bay trực thăng lần nữa trở lại Đế đô. Lúc này ngay tại vùng ngoại ô Thâm Sơn Giả Lâm nhất cái ẩn nấp sân bay chậm rãi hạ xuống. A, đến rồi. Trụ sở bí mật ở đâu? Mập mạp lòng hiếu kỳ mười phần, khắp nơi đông vọng tây nhìn, muốn tìm tìm trụ sở bí mật lối vào, dù sao đây là hắn đã lớn như vậy lần đầu tiên tới loại địa phương này. Ở phía dưới, Đường Huyền Minh mỉm cười. Không đợi mập mạp tiếp tục truy vấn đột ngột ở giữa, một cỗ giả thiên cái địa khí tức bao phủ mà đến. Cấp A đỉnh phong. Trương Thần đôi mắt nhem lại. Thấy thế Đường Huyền Minh vội vàng khoát tay, giải thích nói, hai vị không cần kinh hoàng, nghe nói các ngươi một tới Cho nên những lao gia hỏa kia hiếu kỳ nghĩ đến xem thôi. Thật là khủng khiếp quỷ khí. So cái kia cơ bá tràn ngập ra khí tức còn mảnh liệt hơn mấy lần. Đây là Long Quốc linh dị cục thực lực chân chính. Mập mạp sắc mặt biến hóa, cả người tựa như chỉ sù lông lẹo, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa. Vẹn vẹn mấy tức, số đạo nhân ảnh nhất tránh mà tới. Mập mạp thô sơ giản lược nhìn qua, phát hiện mấy người kia cắt có khác biệt, có mắt bị mù lão nãi lại, cũ nát thú đông nhỏ lọ li, cùng một tay thanh niên, dáng người thon thả thiếu phụ cũng cả người lưng thanh đồng trung lớn trung niên nam nhân đều không ngoại lệ. Những người này toàn thân đều tràn ra nồng đậm quỷ khí đem cấp hạ đỉnh phong cưỡng bức cảm giác hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Gấm Sạ: "Không phải để ngươi truy tung Hàn Hồng Phi hạ là sao? Ngươi làm sao cũng tới." Đường Nguyên Minh nhìn thấy tên kia tiểu nữ hải, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ. tìm không thấy, tới xem một chút. Gấm Sạ lời ít mà ý nhiều: "Ngươi nhà đầu này, Trương thần đạo trưởng, cảm tạ ngươi cho chúng ta cứu vớt thiên giang thành phố." Mắt mù Lao Thái cùng lưng trung lớn trung niên nam nhân chắp tay cúi đầu. "Chỗ chức trách, chư vị không cần khách khí như thế." Trung thần kết thái cựẩn hoàn lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Đường Cục, ngươi chỉ nói Trương đạo trưởng muốn tới, lại không nói rõ ý đồ đến, bây giờ cả nước mấy tỷ người đều tại hướng Thiên Giang thành phố hội tụ mà đi, lúc này tùy tiện mang Trương thần đạo trưởng tới, đến cùng cần làm chuyện gì? Thanh niên cụt tay mở miệng, rõ ràng tướng mạo lộ ra hết sức trẻ tuổi, nhìn qua niên kỷ cùng Trương thần tương tự, nhưng thanh niên lại cực kỳ giống gần đất xa trời lão nhân. Trên thực tế, ta cũng không rõ ràng Trương thần đạo trưởng muốn làm gì. Đường Huyền Minh cười khổ một tiếng. Sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trương thần trên thân. Giamba câu rất khó giải thích rõ ràng. Đường Cục trưởng không bằng trước mang ta thăm một chút chế tạo, ngữ khí bẩy, chủ sở bí mật. Trương Thần nói như thế, được. Nghe vậy, Đường Huyền Minh nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống ở giữa nút màu đỏ. Chỉ một thoáng, Thiếu Vân Minh rung động, toàn bộ sân bay bắt đầu chậm chạp hạ xuống. Ta FF ngã phật từ bi, căn cứ cửa vào thế mà trong lòng đất, Mập mạp nghẹn họng nhìn chân chối, một màn trước mắt như là phim khoa học viễn tưởng bên trong, hắn vốn cho rằng chỉ tồn tại ở trong phim ảnh, không tưởng tượng thế giới hiện thực thật sự có. Vì cam đoan tính bí mật cùng tính an toàn, Long Quốc tất cả trụ sở bí mật đều thiết lập ở dưới mặt đất, dạng này dù cho có người xông lẩm cũng vô pháp tìm tòi hư thực. Đường Huyền Minh cười giải thích nói: "Dạng này phải tốn rất nhiều tiền a." Mập mạp nuốt ngụm nước bọt. "Sẽ không." Lánh vác lấy thanh đồng trung lớn trung niên nam nhân lắc đầu, những bí mật này căn cứ đều là một mình ta khai thác, trước thẳng tắp hướng xuống đánh xuyên qua 100 mét. lại ngang quanh ra 30 mẫu không gian, đầy đủ nhân viên nghiên cứu bình thường sử dụng. Lấy lực lượng một người, khai thác 20000 20 mét vuông không gian. Mập mạp trợn mắt hốt hoồm, quay đầu đối Đường Huyền Minh hỏi: "Đường Quốc trưởng, ta cảm thấy ngươi đã nói, dạng này trụ sở bí mật cả nước có 13 tòa. Trung Hải Trạch là cấp A đỉnh phong tăng phúc hình ngữ quỷ giả, loại chuyện này đối với hắn mà nói 10 phần nhẹ nhõm." Mắt ngủ lao thái thái cười nói, lại là tăng phúc hình, mập mạp ruột cổ một cái, lập tức liền nghĩ đến câu linh ti cơ bá, khó có thể tưởng tượng có được cấp bá đỉnh phong thực lực trong khải trạch tại triển khai quỷ vực về sau khủng bố cỡ nào. Rất nhanh, sân bay bình ổn hạ xuống, sáng rực sáng loáng cảnh tượng đập vào mi mắt, tiếng ồ nào lập tức vang lên, ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ đều là thân xuyên trang phục màu trắng nhân viên nghiên cứu, từng đại hình thù kỳ quái cự hình máy móc bày khắp cả cái trụ sở bí mật. A cái này, mập mạp chấn kinh đến nói không ra lời. Trước mắt một màn này thực sự quá hùng vĩ. Hắn phản phất cảm thấy mình xuyên qua thời không, đi tới chưa tới thế giới đập vào mặt đều là nồng đậm khoa học kỹ thuật cảm giác. A, đường cục trưởng, mọi người mau nhìn, Long quốc linh dị tổng cục lãnh đạo cấp cao toàn đều tới. Hoa, là cụt một tay chiến thần hứa xả thân, ta nhớ được ba năm trước đây chính là hắn một thân một mình đi anh Hoa quốc, lấy sức một mình quét ngang nguyên một tòa thành thị quỷ vật, đem viên kia hắc diệu thạch lấy trở về. Ngoa tào, ta có phải hay không hóa mắt? Cái này thân xuyên đạo bào màu trắng tuổi trẻ đạo sĩ không phải là hôm qua cứu vớt thiên giang thành phố lục địa thần tiên sao? Nhìn thấy trương thần đám người, tất cả chính đang bận rộn nhân viên nghiên cứu đều là lớn tiếng kinh hô, đều lao qua. Đường Cục, các ngươi đây là một tên người mặc linh dị cục chuyên trúc màu đen phục sức nam tử phát sau mà đến trước, cái thứ nhất đi tới sân bay phía trước, không có việc gì, chúng ta mang Trương Thần đạo trưởng tới xem một chút. Ngươi để mọi người riêng phần mình bận bịu đi thôi. Đường Huyền Minh khoát tay háo, ra hiệu đám người tiếp tục khai triển công việc. Trương Thần vờn quanh cả cái trụ sở bí mật một vòng, mặc dù rất nhiều máy móc hắn không biết là dùng tới làm gì, nhưng lại có thể một mắt nhìn ra nội bộ kết cấu, đồng thời ngạc nhiên phát hiện, nơi này đơn giản chính là luyện chế, cỡ lớn tu thân lô, tốt nhất nơi trốn. Đường cục trưởng, chế tạo, ngự bị bài cũng không cần nhiều như vậy máy móc a. Trương Thần mở miệng nói ra, "Đây là tự nhiên." Đường Viễn Minh nhẹ gật đầu, dẫn đám người đi xuống sân bay vừa đi bên cạnh giải thích nói, ngoại trừ chế tạo hộ thân quỷ khí, trong căn cứ còn có thật nhiều nghiên cứu hạng mục, tỉ như phân tích, nguyên rủa chi vật, nơi phát ra, linh dị khôi phục về sau sản phẩm cùng đặc thù quỷ vật sinh ra vân vân. Nghe nói lời này, Trương Thần không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới Long Quốc sau lưng thế mà đang nghiên cứu nhiều đồ như vậy. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa vô cùng to lớn máy móc trước mặt. Nơi này có vài chục vị nhân viên nghiên cứu đang bận rộn, nhìn thấy Trương Thần đám người đến về sau, lễ phép đánh âm thanh hô hấp lại tiếp tục vùi đầu đi làm việc trương thần đạo trưởng trước mắt đài này chính là chế tạo ngự quỷ bài máy móc đường huyền minh vừa nói xong liền nghe đến một trận tiết khí thanh âm đài này cửa hình máy móc khía cạnh cửa hông ứng thanh mở ra bên trong có mấy cái khí tức về loại ngự quỷ giả đi ra đây là trương thần hiếu kỳ nói chắc hẳn trương thần đạo trưởng trước đó cũng cảm giác được ngự quỷ bài bên trong năng lượng ẩn chứa ba động. đường huyền minh cười khổ không thôi chỉ chỉ cái kia mấy tên ngự quỷ giả cái này máy vận hành nguyên lý chính là đem ngự quỷ giả trên người quỷ khí rút ra sau đó trải qua tầng tầng loại bỏ lại lợi dụng chân không quán chú phương thức đưa vào thẻ gỗ bên trong từ đó chế tạo ra ngự quỷ bài. 3. trương thần tại chỗ sửng sốt không rõ ràng cho làm nói ra ai nói cho các ngươi biết pháp khí là như thế này luyện chế đây là chúng ta linh dị cục nghiên cứu nhiều năm thành quả gánh vác thanh đồng chuông lớn chuông khải chạy thở dài buồn bã nói đây là chuyện không có cách nào khác quỷ khí với thân thể người có hại nếu như trường kỳ mang theo sẽ tạo thành các loại thân thể cơ năng suy giảm bởi vậy chúng ta chỉ có thể như thế nghe vậy trương thần lắc đầu cảm thấy im lặng loại phương pháp này đơn giản chính là dùng pháo cao xạ đánh quân mũi chuyện bé sẽ ra to lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, Long quốc linh dị cục rõ ràng có cấp ba đỉnh phong ngự quỷ giả tồn tại như vậy hải lượng quỷ khí làm sao có thể có thể tại ngự quỷ bài, bên trên lưu lại như vậy nông cạn năng lượng hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên bản cũng không phải là linh dị cục không muốn trực tiếp quán trú quỷ khí mà là bởi vì quỷ khí với thân thể người vạn hại mà không một lợi cho nên chỉ có thể thông qua gia công phương thức tầng tầng loại bỏ chỉ để lại thuần túy nhất nguồn năng lượng các ngươi quả thực là mười phân sai trương thần buồn bực thở ra lập tức duỗi ra hai tay thần cơ bách luyện cô động mà thành cạn bạch nguyên khí bắn ra bao phủ tại trước mặt đài này cự hình trên máy móc phát tác tạch tạch tạch tiếng vang ai chờ chút ngươi muốn làm gì a một tên nhân viên nghiên cứu trong nháy mắt ngộ hắn mắt thấy máy móc thế mà bắt đầu tự động phá giải vội vàng quay đầu lớn tiếng la lên chương 144. trăm thu thân lô hình thức ban đầu chương 144. trăm thu thân lô hình thức ban đầu long quốc trụ sở bí mật mười mấy tên nhân viên nghiên cứu sắc mặt đại biến mắt thấy trước mặt cỡ lớn máy móc tại rời ra tan rã tất cả mọi người muốn xông tới ngăn cản có thể cùng thời khắc đó một người mặc rộng lớn tăng bảo mập hỏa thượng ngăn ở phía trước hắn vẻ mặt tươi cười chắp tay trước ngực nói, "Chư vị thí chủ Đường Nội, chúng ta lần này đến đây, chính là vì cải tiến các ngươi máy móc." Đường Viễn Minh cũng tại lúc này phất phất tay, ra hiệu đám người không muốn ngăn cản. "Đường cục trưởng, cái này, mặc dù như thế, có thể một đám nhân viên nghiên cứu vẫn như cũ cho mày. Trước mắt đài này cự hình máy móc chút xuống bọn hắn 10 năm tâm huyết, vì có thể chế tạo ra công hiệu càng tốt, ngự quỷ bài. Bọn hắn không biết ngày đêm tiến hành khảo thí, số liệu phân tích, linh kiện điều tiết vân vân. Cho dù hiệu quả vẫn như cũ không đạt được linh dị cục yêu cầu, có thể, ngự quỷ bài tác dụng cũng là đang không ngừng tiến bộ." mắt nhìn thấy liền muốn đột phá kỹ thuật hàng rào, có thể chống cự cấp C quỷ vật một kích. Kết quả bây giờ nói hủy đi liền hủy đi, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tình cảm bọn hắn những năm gần đây cố gắng hoàn toàn uổng phí rồi. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn trong lòng đến cỡ nào không thoải mái đứng tại cỡ lớn máy móc trước mặt trương thần đều không có dừng lại đại thủ. Hạo hán như nước thủy triều sóng giống như nguyên khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, Thần cơ bách luyện đặc hữu màu trắng khí tức từ giữa không trung nương tụ thành hai con to lớn vô cùng đại thủ. Theo trương thần hai tay huy động, đại thủ cũng tại cùng bộ hành động. Chỉ một lát sau thời gian công phu, trước mắt cao ba thước chứ mà sắp tới 10 bình phương cỡ lớn máy móc liền bị hắn hủy đi đến hiếm nát đầy trời đều là nội lơ lửng linh kiện cái kia cung cấp ngự quỷ giả thu phát quỷ khí cửa khoang càng là trực tiếp bị trương thần bỏ qua vứt xuống một bên nơi hẻo lánh thật hồn hậu nguyên khí mười năm không thấy đạo môn bên trong lại có như thế kinh thế tuyệt luân nhân vật cỡ nào thần kỳ thuật luyện khí quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở không biết trương thần đạo trưởng rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ hắn là nghĩ hiện trường luyện chế một kiện pháp khí chúng khải chạy lừa giả thân các loại một đám cấp a đỉnh phong ngựa quỷ giả đều là tán miệng không dứt bị trương thần phương pháp luyện khí làm chấn kinh Bọn hắn đồng dạng có thể thôi động tự thân quỷ khí hóa thành to lớn đại thủ, nhưng lại làm không được Trương Thần như vậy, có thể cẩn thận nhập vi phá giải linh kiện mà không tạo thành máy móc bị hao tổn. Tục ngữ nói tốt, bởi vì cái gọi là phá hư dễ dàng kiến thức khó. Bọn hắn có thể không cần tốn nhiều sức đem máy móc xoay thành sắt bánh qua trèo, nhưng lại làm không được Trương Thần như thế đem máy móc phá giải lại tiến hành lắp ráp. Giờ này khắc này, Trương Thần trong đầu đã có chế tạo, tu thân lô, cấu tạo đồ. Nói cho cùng nhất pháp thông và pháp. Trên lý luận, tu thân lô cũng là một kiện pháp khí, chỉ bất quá nó không giống cái khác pháp khí như thế có tính sát thương hoặc là phòng ngừa tính, nó chân chính tác dụng chỉ có một cái, đó chính là lấy thấp nhất chi phí, đại lượng sản xuất ra phía trên thuật những pháp khí kia. Vừa nghĩ đến đây, Trương Thần ánh mắt quét về phía cách đó không xa bảy ra thống nhất gỗ thô đóng. Nếu như không có đoán sai, những thứ này gỗ thô hẳn là luyện chế, ngữ quy bài, nguyên vật liệu. Tới, Trương Thần nhẹ giọng mở miệng, đưa tay chộp một cái. Một cây dài đến 3 mét, thủ tâm đường kính rộng 50cm to lớn gỗ thô bị bàn tay vô hình bắt được giữa không trung. Theo Trương Thần hai chỉ tùy kiếm, lăng không hởi hợt huy động mấy lần, cái kia giữa không trung gỗ thô lập tức mảnh gỗ vụn bay ra. Phảng phất có vô số thanh đao cắt tại đồng thời vận hành, nhanh chóng đem gỗ thô phân giải thành từng khối thẻ gỗ. Hắn thế mà có thể đem nguyên khí không chế đến như thế tinh diệu tình trạng. Quả thực là xuất thần nhập hóa. Ta nhớ được linh dị cục bên trong có một ít luyện khí sĩ tư liệu, có thể lại không có bất kỳ người nào có thể làm được trương thần đạo trưởng như vậy xảo đoạt thiên công. Chẳng lẽ hắn không chỉ có là long hồ sơn tiên sư truyền nhân, tự thân còn là một vị luyện khí tông sư hay sao? Liệu là đường huyền minh, mắt mù lao thái những thứ này kiến thức rộng rãi thế hệ trước đều kinh ngạc. Mười năm trước bọn hắn không phải là không có cùng đạo môn đã từng quen biết nhưng tại bọn hắn trong ấn tượng đạo môn luyện khí đạo sĩ căn bản không ai có thể giống trương thần dạng này đem luyện khí làm như vậy thuận buồm xuôi gió. Theo bọn hắn biết, luyện chế pháp khí là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Mặc dù không cần giống vét đuổi như thế, muốn thành kính dưỡng mặt, tinh tâm dưỡng khí, thanh trừ trong lòng tạp niệm, giảng cứu một mạch mà thành, mà luyện khí không cần giai đoạn trước những cái kia rườm rà chỉnh tự, nhưng tương tự yêu cầu hết sức chăm chú. Đối với luyện khí sĩ đem khống lực càng là yêu cầu cao, nhất là tại khắc họa pháp trận thời điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công lót sức, uổng phí hết mấy ngày tâm huyết. Nhưng giờ phút này nhìn thấy trương thần luyện khí thuật. Mọi người tại đây nhận biết đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đặc biệt là mở mạng làm phật môn tử đệ. Hán không dưới mấy chục lần tận mắt chứng kiến qua sư minh sư bá luyện chế phật môn pháp khí. Trang diện kia phi thường khoa trương mà lại quy cách rất nghiêm. Không chỉ có yêu cầu phương viên số trong vòng trăm thước yên lặng, còn muốn la hán đường thập bắt đồng nhân ở một bên hộ pháp. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng luyện khí quá trình. Ngay cả như vậy, sư minh sư bá luyện khí cũng sẽ thường xuyên thất bại đồng thời một khi thất bại lại muốn hao phí mấy ngày khôi phục tâm thần mới có thể luyện chế lại một lần. Thương thương một kiện đặc thù phật môn pháp khí rất có thể cần mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian mới có thể luyện chế thành công. Gia hỏa này thật là một cái yêu nghiệt. Mật mạc kinh ngạc nhìn trương thần, thấp giọng nỉ non. Từ hắn nhận biết trương thần đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua trương thần luyện khí thất bại. Phạm phất được trời yêu ái đồng dạng, phàm là trương thần tiến hành luyện khí, không chỉ có thời gian ngắn, hiệu suất nhanh, mà lại luyện chế ra tới pháp khí còn uy lực vô tận, cho dù là phàm nhân đeo, vẫn như cũ có thể phát huy ra cường đại công hiệu. Mặc dù mật mạc không biết đạo môn luyện khí tông đạo sĩ, nhưng hắn có thể khẳng định vô luận là trương thần luyện khí thuật cũng tốt, vẽ bùa chi thuật cũng được, nó tạo nghệ tuyệt đối sánh vai tông sư, thậm chí cực có thể là tông sư phía trên tiêu chuẩn. Mập mạp, ngươi có thể đứng giống oán phụ đồng dạng nhìn ta sao? trương thần thao tung thần cơ bách luyện ngưng tụ mà thành vô hình cự thủ, quay đầu nhả dế một câu. khá lắm, ngươi đừng nhất tâm nhị dụng được hay không? vạn nhất luyện thất bại làm sao bây giờ? không lộ như vậy máy móc chúng ta muốn bồi thường bao nhiêu tiền a? Mập mạm nhìn thấy hắn thế mà còn có nhàn tâm cùng tự mình chơi ghẹo, lập tức trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. không sao, trên cơ bản đã xong rồi. Trương Thần cười cười, giờ này khắc này, cỡ lớn máy móc có bộ phận linh kiện đã bị Trương Thần cải tạo hoàn tất. Nó hình dạng tựa như một đài điều khiển kỹ thuật số điều khắc cơ, chỉ bất quá so trong nhà xưởng nhìn thấy những cái kia điều khắc cơ yếu bảng lớn mấy lần. Trôi nổi ở giữa không trung thẻ gỗ đang có tự liệt hàng tại bình đài trên bảng. Tại bày ra đến không sai biệt lắm về sau, Trương Thần vẫy tay một cái. Cách đó không xa một cái bị nguyên khí đao khắc chế tạo thành to lớn hình chữ nhật kim loại tấm che hoành không bay tới, không sai chút nào đáp lên bình đài trên bảng. Tại cái này máy đằng sau liên tiếp lấy một đầu thật dài đường ống, đường ống cuối cùng là mặt khắc một đài khí rối. Nó nhìn qua tựa như ba âm 747 tua pin như vậy, vô luận là hình dạng hoặc là lớn nhỏ đều mười phần tương tự. Đây cũng là Tu thân lô, hình thức ban đầu. Trương Thần một tay dựa vào phía sau lưng, theo lên trước mặt máy móc chậm rãi hạ xuống, hắn quay đầu cười nói, Đường Quốc trưởng, có thể hay không cho ngươi mượn quỷ khí dùng một lát? Chương 145. Đột phá kỹ thuật bình cảnh. Dung động trụ sở bí mật tất cả mọi người. Chương 145. Đột phá kỹ thuật bình cảnh. Dung động trụ sở bí mật tất cả mọi người. Ta, Đường Huyền Minh hơi xấu hổ, nhìn lên trước mặt đại này hơi có vẻ đơn sơ máy móc hắn muốn nói lại thôi, không cần phải lo lắng, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. ta muốn khảo thí năng lượng của nó sức thừa nhận, dù cho hư hại cũng không có cái gọi là. trương thần ánh mắt tiên tĩnh mở miệng, đã như vậy, vậy ta liền bêu xấu. nghe vậy, đường huyền minh nhẹ gật đầu, cất bước đi tới. hắn đem tay phải đặt tại đài này tòa bìn tấm ngăn phía trên, xuyên thấu qua tầng này trong suốt tấm ngăn, đường huyền minh có thể mơ hồ trông thấy tòa bìn nội bộ khía cạnh khắc đầy rất nhiều pháp trận. thời gian ngắn như vậy hắn thế mà khắc họa nhiều như vậy cỡ nhỏ pháp trận, đường huyền minh suy nghĩ chợt lóe lên, trận, hắn không suy nghĩ thêm mây ngông bụi khí trong nháy mắt từ lòng bàn tay phun ra mà ra. trong khoảnh khắc đài này tỏa biển tại thừa kế đến hải lượng bụi khí về sau, lập tức lấy siêu cao tần suất tốc độ chuyển động, toàn bộ tua bin miệng đỏ bừng một mạnh, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, kết nối hai đài máy móc đường ống cấp tốc bành trướng, che kín đường ống nội bộ pháp trận ứng thanh kích phát, tách ra tia sáng chói mắt, toàn bộ to dài đường ống giống như bị trọng thương cự mãng, điên cuồng vật mèo, mắt nhìn thấy liền muốn không chịu nổi nguồn năng lượng, muốn bạo thể mà ra. phanh. cuối cùng, tại mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú đường ống triệt để nổ tung xuôi chào mãnh liệt quỷ khí quấy động mà lên, đồng thời lấy một loại cực kỳ khoa trương hình thức nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. nhưng mà, trương thần đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn tay không một nắm, qua trong giây lát, phong lôi thủy hỏa kỳ tránh hiện ra, cách hách chỉ vung lên, bốn chi sắt thái lộng lấy lá cờ thoáng qua biến mất, trước mắt cắm vào tại tứ phương, hóa thành vô hình màn sáng, đem mãnh liệt tứ tán quỷ khí gắt gao phong tỏa ở trong đó. trung binh là hình thức ban đầu, nghĩ phải thừa nhận cấp á đỉnh phong quỷ khí quả thật có chút miếng cứng. trương thần lắc đầu, cũng không có cảm thấy thất vọng. sau đó, hắn kết xuất một cái phát ấn, hướng phía trước một chỉ ông phong lôi thủy hỏa kỳ không gió mà bay thần quang bốn phía chỉ một thoáng màn sáng bên trong bành trướng quỷ khí cấp tốc hội tụ ngắn ngủi mấy tức liền ngưng tụ thành một cái to như vậy hình cầu tại trương thần điều khiển dưới tiếp tục hướng phía đường ống trôi đức trần vào ầm ầm bay ra tại phía trước nhất điêu khắc cơ phát ra kịch liệt xoay minh. cả cái cự đại tấm che đều đang điên cuồng lắc lư song vách quan tài muốn không lấn nát được Mập mắt mắt nhìn thấy tấm che sẽ phải là tung vội vàng cất bước ngăn tại đám kia gây người như phong nhân viên nghiên cứu trước người một ngụm trong mắt hoàng trung lớn lúc này đem mọi người bao phủ ở bên trong phanh rất rõ ràng, cấp Á đỉnh phong quỷ khí thực sự quá mức nồng nặng. Theo một tiếng oanh minh chợt vang, cả đài điêu khắc cơ trực tiếp nổ tung. Trên của hắn to lớn tấm tre đã triệt để đỏ bừng, giống như một khối nhiệt độ siêu cao tại cái, hướng phía linh dị cục đám kia cấp Á đỉnh phong ngự quỷ giả bay đi. "Ta tới." Cùng một tay hứa xả thân lạnh nhạt mở miệng. Hắn duy nhất tay trái nhẹ nhàng ngửa nhấc, vậy mà vững vàng đem khối kia chiều dài đạt tới 5m, dày 70cm kim loại tấm sắt nắm trong tay. Đây chơi thẻ gỗ đang bắn tung đường huyền minh hơi có vẻ lúng túng quay đầu lại, thận trọng hỏi: "Trương thần đạo trưởng, ta có phải hay không dùng sức quá mạnh?" "Aminos, á không đúng." A Di đạo Phật, Mập mạp khỏe miệng điên cuồng co rúm, im lặng nói, ngài cảm thấy thế nào? Không sao. Trương Thần khoát tay áo, nhặt lên trên mặt đất trong đó một khối, Ngự Quỷ Bại, cảm ứng một chút, hài lòng nói, muốn chính là loại hiệu quả này. Nói, hắn đem, Ngự Quỷ Bại, ném đắm, kia nhân viên nghiên cứu, a, cái này hộ thân quỷ khí nhìn qua cùng chúng ta chế tạo không sai biệt lắm, nhưng ta luôn cảm giác không đồng dạng. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Nhân viên nghiên cứu bưng lấy khối này kiểu mới, Ngự Quỷ Bại, tấm tác lấy làm kỳ lạ, mà động tĩnh bên này tự nhiên cũng đưa tới cả cái trụ sở bí mật chú ý của mọi người. Lập tức có người đẩy một gian di động thức to, như vậy phòng thí nghiệm chạy tới. Căn này phòng thí nghiệm là toàn phương vị trong suốt, thước chừng 10 chừng 5 thức vuông, dùng đặc thù chất liệu, có thể vây khốn cấp thấp quỷ vật. Giờ này khắc này, trong phòng thí nghiệm liền có hai con cấp dê giữ tận đáng sợ lệ quỷ. Nhân viên nghiên cứu không cần suy nghĩ, trực tiếp mang theo ngự quỷ bài đi vào. Nhiều như vậy cấp A đỉnh phong đỉnh tiêm chiến lực ở đây, hắn không lo lắng chút nào sẽ bị cấp dê quỷ vật sát hại. Cùng lúc đó, cái kia hai con cấp D lệ quỷ ngửi thấy nhân loại khí tức, lập tức hai mắt đỏ bừng, gào thét lớn hướng nhân viên nghiên cứu đánh tới. Ngoa tảo, ta vẫn còn có chút lỗ mãng đứng trước quỷ vật tập kích, nhân viên nghiên cứu trung quy là có chút sợ. Dĩ vang thí nghiệm bình thường đều là từ ngự quỷ giả đến tiến hành, dù là ngự quỷ giả hiệu quả không tốt, nhưng ngự quỷ giả cũng có thể bảo chứng tự thân tính mệnh an toàn. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, dẫn đến tên này nhân viên nghiên cứu đại não tạm thời chậm mạch, dưới tình thế cấp bách, vậy mà tùy tiện liền xông vào đường huyền minh bọn hắn cũng là tâm rộng, thế mà không có ngăn cản. Bất quá, lam long quốc đỉnh phong chiến lực, bọn hắn xác thực có tự tin như vậy, đừng nói hiện ở trong phòng thí nghiệm đợi chính là hai tên cấp dê mánh quỷ, cho dù là mấy chủ cái cấp c bán linh lại có thể thế nào có được cấp a đỉnh phong thực lực, bọn hắn chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để cho bọn chúng tại chỗ chấn trụ. thấp thỏm lo âu nằm trên đất. trong máy mắt, hai đầu cấp c mãnh quỷ đã bổ nhào vào nhân viên nghiên cứu trước người. với anh. liền tại nhân viên nghiên cứu có chút hoảng sợ thời điểm. đột nhiên, trong tay hắn ngự quỷ bài buộc phát ra mãnh liệt khí tức, một vòng cạn màn ánh sáng màu xám đem nó bao phủ, đồng thời chấn động đến cái kia hai con cấp c mãnh quỷ bay ngược ra ngoài. ta dựa vào, đây là uy lực gì a? khá lắm, hộ thân bị khí rốt cục đột phá kỹ thuật bình cảnh, có thể chống cự cấp c quỷ vào rồi. không đúng các ngươi mau nhìn, cái kia hai con mánh quỷ trên thân tràn ngập quỷ khí đều bị đánh tan rất nhiều. trụ sở bí mật bên trong đám người tiếng kinh hô liên tiếp. bọn hắn tận mắt nhìn thấy hai con mánh quỷ bay ngược đâm vào phòng thí nghiệm pha lê bên trên, ném ra hai đạo lít nha lít nhít khẽ hở, đồng thời không lưng như tôn ngược lại nằm trên mặt đất, một bộ toyo thoát giá vẻ. thấy cảnh này đường huyền minh hai mắt vi vi sáng lên, tình cảnh này hắn trước đây không lâu từng tại thiên giang linh dị cục gặp qua. lúc ấy lâm minh huy tự tay khảo thí trương thần cải tiến ngự bị bại, nó bạo phát đi ra công hiệu, cùng hiện tại không có sai biệt, ngoại trừ tán phát ra năng lượng màu sắc có khác nhau bên ngoài. Khối này Ngự Quỷ bài cơ hồ không có khác gì, chỉ là Đường Huyền Minh tờ dài. Cuối cùng, khối này Ngự Quỷ bài phía trên phụ thuộc lấy quỷ khí, người bình thường căn bản không có cách nào trưởng kỳ mang theo a. Đường Cục Trưởng không cần phải lo lắng, Khối này Ngự Quỷ bài phía trên quỷ khí đã sẽ không lại với thân thể người sinh ra nguy hại. Trương Thần một mắt liền thấy rõ Đường Huyền Minh ý nghĩ, cười giải thích nói: "Vô hại. Cái này, cái này sao có thể? Nghe vậy, đừng nói Đường Huyền Minh, ở đây tất cả mọi người đều là dân mình." Chương 146. Đại quốc trọng khí. Long quốc chính thức tiến vào Ngự Quỷ thời đại. Trước 146, Đại quốc trọng khí, Long quốc chính thức tiến vào ngự quỷ thời đại. Quỷ khí với thân thể người có hại, cho tới nay đều là Long quốc linh dị cực khó mà đánh hạ nan đề. Nhưng lúc này nghe được Trương Thần giảng kinh qua cải tiến sâu đã vô hại. Tất cả mọi người không khỏi chừng lớn hai mắt. Hạng kỹ thuật này hàng rào hao phí Long quốc vô cùng vô tận tài lực, vô số nghiên cứu học gia cuối cùng mười năm tâm huyết đều không thể đánh hạ. Kết quả, Trương Thần đi vào Long quốc trụ sở bí mật còn không có nửa giờ đinh cạnh một trận phá giải gây dựng lại sau liền nói giải quyết. Vậy làm sao có thể để đám người không sợ hãi? Đường cục trưởng, theo ý của ngươi. Trương Thần cười nhạt một tiếng, trầm âm thanh hỏi, như thế nào pháp khí? Như thế nào quỷ khí? Có được linh tính đồ vật tên là pháp khí, mà có được quỷ khí đồ vật được xưng là quỷ khí? Đường huyền minh có chút không rõ ràng cho lắm. Trên lý luận xác thực như thế, Trương Thần khẽ gật đầu, lập tức nói ra, trên thực tế pháp khí cũng tốt, quỷ khí cũng được, bọn chúng tác dụng đều là tương thông, tại đặc biệt tình huống phía dưới sẽ tự chủ kích phát nội bộ pháp trận, từ đó nó công kích hoặc là chống cự hiệu quả Nói cho cùng. Pháp khí quỷ khí đều là pháp bảo bên trong phân loại, bọn chúng nguyên lý đều là tại nội bộ khắc họa pháp trận đồng thời lưu lại đầy đủ kích hoạt pháp trận năng lượng, bởi vậy, chỉ phải giải quyết quỷ khí tiết ra ngoài vấn đề, ngự quỷ bài liền sẽ không với thân thể người có hại. Lời này vừa nói ra ở đây không ít trụ sở bí mật nghiên cứu chuyên gia đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Có người sẽ hỏi, điểm này nói không sai, thế nhưng là như thế nào mới có thể ngăn cản quỷ khí tiết ra ngoài? Đồ vật muốn chứa đựng năng lượng, liền tất nhiên sẽ có khí hơi thở phát ra, đây là năng lực định luật bảo toàn. Năng lượng định luật bảo toàn. Trương Thần lắc đầu bật cười, nhà danh nói, cho nên nói, các ngươi căn bản không hiểu cái gì gọi là luyện khí thuật. Nói, hắn giương tay vồ một cái, đem trước trụ sở bí mật chế tạo ngự quỷ bài lăng không chụp tới. Sau đó bình luận, nói khó nghe chút, các ngươi trước kia chế tạo ngự quỷ bài, chỉ có nó biểu, trong thối giữa lưu lại xuống một đoàn năng lượng, ngoại trừ dùng để chống đỡ quỷ vật liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Các ngươi có biết cái này là vì sao? Bởi vì chúng ta không cách nào đột phá kỹ thuật hàng rào. Không đúng, không phải kỹ thuật phương diện vấn đề, cái này hai khối ngự quỷ bảy nhìn qua không hề khác gì nhau, đều là lấy quỷ khí quán chu phương thức tiến hành chế tạo vì cái gì trương đạo trưởng liền có thần hiệu như thế đám người nghi hoặc trên thực tế cái này cũng là bọn hắn đang nhức đầu vấn đề trương thần nói bởi vì thiếu khuyết nội hạch cũng chính là luyện khí pháp trận luyện khí pháp trận mọi người đều là xứng sở không sai trương thần khẽ gật đầu giải thích nói vô luận là cái gì pháp khí trọng yếu nhất chính là luyện khí pháp trận cái này quyết định một kiện pháp khí là công kích tính phòng ngự tính hoặc là phụ trợ tính pháp khí nội hạch bố trí pháp trận càng nhiều cũng liền càng toàn năng đây cũng là đạo môn luyện khí thuật phật môn luyện khí thuật cũng thế mật mạm trên miệng nói cái này nghe vậy đám người trầm mặc, luyện khí thuật, chín năm nghĩa vụ không có giáo cái này a, chúng ta đi đâu học tập như thế nào điêu khắc pháp trận a, mà lại, một kiện đồ vật tại không hư hao ngoại bộ kết cấu tình huống phía dưới, như thế nào tại bên trong bố trí pháp trận a, cái này mẹ nó khoa học sao? Cho nên, đây chính là vì cái gì chúng ta ngự quỷ bài chỉ có thể chống cự mấy lần cấp E quỷ vật công kích, mà nguyên luyện chế ra tới ngự quỷ bài lại có thể đánh giết cấp D lệ quỷ nguyên nhân. Gánh vác thanh đồng trung lớn chúng khải trách trầm giọng hỏi, rốt sức một kích phía dưới có thể đánh giết bình thường cấp c quỷ vật. Trương thần tiến hành ôn nắn, Sau đó cười nói, mà lại đây không phải ta luyện chế, là Đường cục trưởng luyện chế. A, ta. Đường Huyền Minh rõ ràng sững sở, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng bị hao tổn nghiêm trọng tu thân lô hình thức ban đầu, cười khổ nói, ta giống như ngoại trừ phá hư cũng không có làm khác cả. Ta chỉ là đối máy móc tiến hành cải tạo, đồng thời tăng thêm một chút đặc thù đồ vật. Trương thần lúc đầu, là ngươi thua tặng quỹ khí, cho nên chân chính người luyện chế là ngươi. Nghe nói lời này Đường Huyền Minh trong nháy mắt bắt được bên trong lỗ chốt, kinh ngạc nói, Chúng thần đạo trưởng, ý của ngươi là, vô luận là ai, chỉ cần đối đại này ngươi cải tạo qua máy móc chuyển vận quỹ khí? đều có thể luyện chế ra loại này mới ngự quỷ bài. Không sai." Trương Thần mỉm cười gật đầu. "Hoa." Trong khoảnh khắc, toàn trường xôn xao một mảnh. Liền ngay cả trung khải Trạch, hứa thành nhân các loại một đám cấp hạ đỉnh phong ngự quỷ giả đều là lung lay thần, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái nhìn qua giống như là nghiên cứu đoàn đội thủ tịch chuyên gia đi tiến lên, thần sắc nghiêm túc hỏi. "Trương Thiên sư, ta vừa rồi nghe ngài, cái này máy tên là tu thân lô, ta muốn hỏi, nó phải chăng cũng giống chúng ta trước đó chế tạo máy móc tại sản xuất? Không, trong quá trình luyện chế trên phạm vi lớn tiêu hao quý khí, sẽ không Trương Thần khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, "Là một so một năng lượng chuyển vận, ở giữa sẽ không xuất hiện bất luận cái gì năng lượng hao tổn tình huống, mà lại sau đó ta còn biết luyện chế dự trữ không quyền, cứ như vậy, cũng không cần ngự quỷ giả thời thời khắc khắc đợi tại máy móc trước." Đại quốc trong khí, "Trương thiên sư, ngài, ngài biết điều này có ý vị gì sao?" Thủ tịch chuyên gia kích động đến hai tay run rẩy, lời nói không rõ ràng. "Ta không biết, ta chỉ biết là nói thêm gì đi nữa, ta Lăng Vân Hiên liền bị nhân dân cả nước san thành bình địa." Trương Thần mặt ngoài mỉm cười, nội tâm hung hăng nhà rẽn. "Ý vị này Long quốc tức sẽ tiến vào ngự quỷ thời đại." chỉ cần nhân dân cả nước đều nắm giữ ngự quỷ bẫy, cấp C trở xuống quỷ vật đem sẽ không còn có tính nguy hiểm. Thủ tịch chuyên gia gióng rạc lớn tiếng hoan hô lên. Ba ba ba. Chỉ một thoáng, tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng nhìn về phía Trương Thần. Bọn hắn tại Long Quốc trụ sở bí mật dâng hiến tự mình 10 năm thanh xuân, sở cầu chính là để cho người ta người không còn e ngại quỷ vật. Thế thế, Trương Thần nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền chính thức bắt đầu luyện chế cỡ lớn tu thân lô. Trương Thần đạo trưởng, có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Có. Ngài nói. Ta cần càng nhiều cỡ lớn máy móc, càng nhiều càng tốt. Lời này vừa nói ra, Đường Huyền Minh lúc này lộ ra trang nghiêm biểu lộ, xoay người vung tay lên, ra lệnh, lập tức thanh không trùng quanh một ngàn mét tất cả không quan hệ máy móc, đồng thời đem chế độ sở hữu tạo ngự quỷ bài máy móc chuyển tới. Minh Bạch, thu được. Đường Cục. Ở đây ngoại trừ nhân viên nghiên cứu còn có không ít ngự quỷ giả đang nghe mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người là nghiêm mặt nín thở, nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh, sau đó ngay ngắn trật tự bắt đầu hành động. Đường Cục, chúng ta đây, chúng ta có thể làm gì? Một bên mấy tên cấp Ha đỉnh phong ngự quỷ giả hỏi, các ngươi sẽ luyện khí sao? Đường Huyền Minh nghiêng qua bọn hắn một mắt. "A, không biết a. Vậy còn không tranh thủ thời gian cho Tà Quân độ đi. Đáng người, nha." Chương 147: Tu thân lô gen đúc hoàn thành. Chương 147: Tu thân lô gen đúc hoàn thành. Long quốc trụ sở bí mật. Rời đến thời gian 10 tiếng qua đi, một đài quái vật khổng lồ xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Gen đúc cỡ lớn tu thân lô cho tốn hao thời gian, vượt ra khỏi chương thần dự đoán. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Trước mắt tu thân lô vẹn vẹn chiếm diện tích liền tiếp cận 6-100 mét vuông, tối cao độ cao càng là vượt qua 100 mét, đập vào mặt đều là nồng đậm sắt thép khí tức. Trương Thần chọn vẹn phá giải 16 đài cỡ lớn máy móc, cái này mới thật không dễ dàng đem Tu Thân Lô tổ chứa vào. Gọi là Đại Quốc trọng khí, không có chút nào quá đáng chi. Mà lại Tu Thân Lô mỗi một cái bộ kiện, Trương Thần đều khắc đầy luyện khí pháp trận, đừng nói nó tác dụng lớn nhất là dùng đến luyện chế pháp khí, chính là dùng để chống đỡ quỷ vật. Sợ là cấp A quỷ vương đều không thể tại thời gian ngắn đem nó phá hư. Tu Thân Lô mặc dù nhìn qua vô cùng to lớn, nhưng cũng không phức tạp chỉnh thể hết thể liền bốn cái mô đủ lệ, phân biệt là truyền vận, chứa lượng, truyền cùng luyện chế, truyền vận khu vực là từng cái tua bin hình dạng tiếp thu đài, cân nhắc đến cấp a đỉnh phong quỷ khí quá nồng đậm, trương thần cố ý luyện chế ra một cái chuyên dụng truyền vận đài, nó kết cấu bên trong không phải tua bin thức mà là hồng hấp thức, nếu nói cái khác truyền vận đài giống máy bay tua bin động cơ, như vậy cấp a đỉnh phong chuyên dụng tựa như một cái đạn hạt nhân phát xạ giáng, về phần dự trữ phương diện, trương thần vì cân nhắc tính ổn định, lắp ráp sử dụng đến kim loại linh kiện là nhiều nhất, đồng thời cũng là thâm hậu nhất, toàn bộ chứa lượng khoang chiếm cứ tu thân lô tiếp cận sáu thành diện tích trước sau trên dưới trái phải đều khắc họa cỡ lớn phát trận, chỉ để ngăn chặn năng lượng ngoại tiết khả năng. tuyến đường ống càng thêm hoa trương, không chỉ có nội bộ hiện đầy luyện khí phát trận, liền ngay cả bên ngoài cũng giống vậy. nó tổng trưởng độ vượt qua 50 mươi mét đường ống đường kính càng là đạt tới 3 mét, như là tôn đại thánh kim cô đồng, tinh xảo đến giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. giờ này khắc này, tu thân lô luyện chế đài bốn phía hiện đầy trùng điệp bóng người, tất cả mọi người là đại khí không dám thở đứng im đứng thẳng. thủ tịch chuyên gia cùng một đám nhân viên nghiên cứu chớ mắt nhìn trương thần, cả cái trụ sở bí mật ngoại trừ trương thần rèn đúc tu thân lô tiếng vang. Liền chỉ còn lại bọn hắn nuốt nước bọt thanh âm ngay từ đầu còn có người chưa từ bỏ ý định muốn học trộm ý đồ phục chế trương thần thủ pháp liên chế thuận tiện tương lai đối tu thân lô tiến hành cải tiến thế nhưng là rất nhanh những người này liền triệt để từ bỏ không nói đến bọn hắn sẽ không thần cơ bách luyện Vẹn vẹn là luyện khí thuật nhập môn đối với bọn hắn mà nói chính là một đạo không thể vượt qua cánh cửa những cái kia luyện khí pháp trận mỗi một bút mỗi một họa bọn hắn đều biết nhưng hợp lại bọn hắn liền ngộ đây không phải thâm thúi tối nghĩa vấn đề là bọn hắn căn bản là xem không hiểu a mà lại sớm tại mười giờ trước kia Toàn bộ Long quốc trụ sở bí mật máy móc đều ngừng vận chuyển. Hiện trường người đông nghìn nghìn. Tất cả mọi người tụ cùng một chỗ quan sát Trương Thần luyện chế tu thân lô. Không ai rời đi. Có người thậm chí đã 48 giờ không có nghỉ ngơi, nhưng vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, nghĩ phải chứng kiến lịch sử tính một khắc. Cuối cùng, nương theo lấy giữa không trung bàn tay vô hình tiêu tán, Trương Thần chậm rãi bật hơi, thu hồi tràn ngập tại bốn phía nguyên khí. Lao Trương, làm xong? Mập mạp bước nhanh tới, nhìn xung quanh, lo lắng hắn quá độ tiêu hao nguyên khí. Ừm. Trương Thần khẽ gật đầu, cười nói, so trong dự đoán tốn thêm chút thời gian. Nói Hắn chỉ chỉ luyện chế đài bên cạnh trưng bày dòng giả tề tề 12 khối to lớn vô cùng hình chữ nhật tấm tre, nói: Cái đồ chơi này luyện chế quả thật có chút dư giả. Đây đều là cái gì a? Mập mạp 10 phần nghi hoặc, luyện chế không đồng loại hình pháp khí mô bản. Trương Thần cười cười, Dư Quang trông thấy Đường Huyền Minh đáng người bu lại. Trương Thần đạo trưởng, nghe ngươi ý tứ của những lời này. Đường Huyền Minh sắc mặt lộ ra hết sức kích động, hẳn là cái này tu thân lâu ngoại trừ có thể luyện chế tiểu mới ngự quỷ bài, còn có thể luyện chế cái khác pháp khí. Không sai. Trương Thần gật đầu, giảng giải mặc dù công hiệu một trời một vực, bất quá tác dụng không đồng nhất, có chủ công phạt, có chủ chống cự, trong đó còn có hai kiện tương đối đặc thủ, là chuyên môn cho các ngươi ngự quỷ giả sử dụng. chuyên trúc ngự quỷ giả phát khí. nghe nói lời này, tất cả ngự quỷ giả đều là mặt lộ vui mừng. trước tiến hành khảo thí đi, tình huống cụ thể cho ta sau đó nói lại. trương thần thừa nước đục thả câu, hắn dẫn mọi người đi tới chuyển vật khu. gia hiệu đường huyền minh chọn lựa mười tên ngự quỷ giả ra khỏi hàng, toàn lực thôi động tự thân quỷ khí chuyển vào tu thân lô. còn cần một tên cấp tha đỉnh phòng, đường cục trưởng ngươi muốn một lần nữa sao? trương thần nói, để hứa thành nhân tới đi. Đường Huyền Minh cười khổ không thôi, nghi tử bản thân đem tu thân lô hình thức ban đầu làm bạo tác đoạn ngắn đứng sau lưng bọn họ một đám nhân viên nghiên cứu tất cả đều mở mắt. Một tên cấp A đỉnh phong thêm 10 tên cấp C hoặc cấp B ngự quỷ giả đồng thời xuất thủ chuyển vận khí khí. Cái này máy chịu được mà. Lần này nếu là lại nổ đây chính là 10 giờ cùng 16 đài cỡ lớn máy móc chi phí a. Trương Thần đạo trưởng, người xác thực sao? Hứa thành nhân đồng dạng trong lòng không chắc, phải biết cùng là cấp A đỉnh phong, hắn quỷ khí tổng lượng cũng không so Đường Huyền Minh muốn yếu bao nhiêu. Không sao, nó như không chịu nổi, đó chỉ có thể nói là thất bại phẩm. Trương Thần cười vỗ vỗ tu thân lô mặt ngoài một bộ mười phần chắc chín dáng vẻ nghe vậy Hứa Thành Nhân chăm chú nhẹ gật đầu trầm giọng nói bắt đầu đi vừa mới nói xong Hạo Hán vô cùng quỷ khí còn như sóng biển cuộn cuộn giống như khuấy động toàn trường ầm ầm mười cái tua bin chuyển vận đài lập tức cao tốc chuyển động đại lượng quỷ khí đang bị điên cuồng hấp thu Hứa Thành Nhân trước mặt hùng hấp thức chuyển vận khí càng lại như là cự kính há mồm đồng dạng vô luận Hứa Thành Nhân trên thân dâng trào ra bao nhiêu quỷ khí nó tuyển nhận không sai thấy thế Trương Thần mặt lộ vẻ hài lòng quay đầu nói ra lại đến một tên cấp A đỉnh phòng A trả lại đáng người thật sợ ngây người Để cho ta tới đi." Gánh vác thanh đồng chuông lớn trung khải chạy cất bước đi đến hứa thành nhân bên người, chân phải nhẹ nhàng hướng mặt đất đập mạnh, kinh khủng bát ngát bành trướng quỷ khí tựa như pháo la제 giống như đánh vào hồng hấp thức chuyển vận khí bên trong. Oanh minh tiếng vang dông nhiên vang lên. Mắt Trần có thể thấy, cái kia mười đài tu bin chuyển vận đài cửa hàng trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, liền ngay cả hồng hấp thức chuyển vận khí đều tại chấn động kịch liệt. Cái này, Đường Huyền Minh không khỏi có chút lo lắng. Không có việc gì. Chương Thần xua tay cho biết chớ hoảng sợ, đây mới là tu thân lô vận chuyển bình thường trạng thái. Lời này vừa nói ra đám người nghẹn họng nhìn chân trói. Thậm chí có không ít người đã đang hoài nghi nhân sinh. Hai tên cấp A đỉnh phong ngự quỷ giả đồng thời thôi động toàn thân quỷ khí. Kết quả ngươi quản cái này gọi trạng thái bình thường. Ngươi có phải hay không đối bình thường hai chữ có cái gì hiểu lầm? Cái này tu thân lô rõ ràng sắp bạo tạc dáng vẻ A huy. Nhưng mà, Trương Thần căn bản không có ý định giải thích ánh mắt của hắn vượt qua truyền vận Đài, rơi tại phía trước cái kia khổng lồ dự chữ trong khoang, chương 148. Có thể so với kiến quốc chi công. Chương 148, có thể so với kiến quốc chi công. Xôi trào mãnh liệt quỷ khí đều tràn vào dự chữ quang trong đó sáu cái cự đại pháp trận lập tức sáng lên chỉ một thoáng toàn bộ khoang nội bộ tràn ngập tứ tán quỷ khí rất nhỏ nhói một cái ngay sau đó giống như có được linh tính đồng dạng tất cả quỷ khí cấp tốc hướng phía trung ương xoay quanh mà đi hóa thành một đạo màu đen phong bạo tiếp tục đừng có ngừng mắt thấy trung khải trạch đám người muốn ngừng tay trương thần ra lệnh lời này vừa nói ra đám người không do dự nữa toàn lực thôi động bị lực với kinh thiên động địa tiếng nổ lớn chật vang dự trữ trong khoang màu đen phong bạo càng ngày càng bành trướng toàn bộ long quốc trụ sở bí mật tất cả mọi người tại lo lắng đề phòng nhìn xem một màn này Sợ một giây sau trước mắt đài này tu thân lô liền muốn nổ tung. Nhưng mà, dòng dã đi qua 10 phút, mặc dù tu thân lô thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, nhưng vẫn như cũ vững như thành đồng, không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững trên mặt đất. "Ê, ta không chống nổi." "Không được không được, lão bà của ta đều không có dạng này đem ta ép khô qua." Tua bin chuyển vận trước sắc khấu rất nhanh liền có ngự quỷ giả không chịu nổi, hai người hai chân mềm nhũn, một cái lão đảo trực tiếp có quắc ngồi dưới đất. Trang diện có điểm giống ảo mỹ nạp bài. Theo cái thứ nhất ngự quỷ giả ngã xuống, còn lại cái khác ngự quỷ giả cũng là tuyên bố kết lực, cười khổ không thôi ngã xuống lão nhân còn đánh vác được không? Trung Khải chạy cười nói, chúng ta đưa ngoại hiệu siêu tần máy đóng cọc, ngươi hỏi ta kháng không kháng được, lại đến một giờ cũng không có vấn đề gì. Hứa Thành Nhân cười khẩy, hai người bên cạnh cười vừa nói, nhưng thì thật đều cảm nhận được áp lực. Trước mắt đài này hồng hấp thức chuyển vận khí phảng phất có được dị dạng ma lực, thậm chí không cần hai người bọn họ chủ động kích quỷ tước khí, bản thân liền hút tặc vui sướng. Lại dạng này đi qua 20 phút, dự trữ trong khoang đã bị quỷ khí che đậy đến đen nhánh một mảnh, cái kia đạo màu đen phong bạo vẫn tại điên cuồng chuyển động, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy có nhỏ xíu hổ quang điện trợn lóe lên. Trương Thần đạo trưởng, còn chưa tốt sao? Đúng a, ta nhìn dự trữ trong phòng quỷ khí hẳn là đủ đi. Trung Khải Trạch cùng Hứa Thành Nhân đồng thời mở miệng, lưng đã bắt đầu toát mồ hôi. A. trương Thần hơi sững sở, không phải hai người nói muốn tiếp tục đóng cọc một giờ sao? Trung Khải Trạch ba. Hứa Thành Nhân ba, đám người. Mập mạp sờ lên chuỗi lùi đầu, chập chững nói, không hổ là ngươi. Tốt ta, không đùa các ngươi, trên thực tế ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút dự trữ cửa khoang có thể tổn chữ nhiều ít quỷ khí, trước mắt xem ra, hiệu quả so ta trong dự đoán còn tốt hơn. Trung Thần cười cười, lập tức đè xuống tu thân lô bên cạnh một cái cự đại nút màu đỏ ầm ầm. Trong chốc lát, rung động dữ dội âm thanh truyền đến đám người giật mình, liền lập tức nhìn thấy dự chữ khoang kết nối truyền đường ống miệng ống chấm rãi mở ra, đại lượng nồng đậm đặc dính quỷ khí giống như đê đập vỡ đê đồng dạng, điên cuồng tràn vào miệng ống, truyền đến ầm ầm tiếng vang. Một bên khác, luyện chế đài đồng dạng ứng thanh khởi động đỉnh chóp to như vậy vô cùng tấm che phanh một tiếng nện xuống, kín cả phong kín toàn bộ luyện chế đài. Quân quận xương mù trong nháy mắt bốc lên. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 3 phút. Cuối cùng, theo đông lung một tiếng vang lên, cơ hình tấm che lần nữa bay lên, đồng thời có một cú khí lãng quái động, đem luyện chế trên đài mạnh gỗ vụn thổi đến tứ tán lộ ra bên trong từng mai từng mai sinh động như thật ngữ quỷ bại đường huyền Minh mắt liếc một cái. Phát hiện giờ phút này luyện chế trên đài ngữ quỷ bại số lượng cao đạt, gần đậm, hơn vạn. Nói cách khác, tại tu thân lô toàn công suất vận hành tình huống phía dưới 24 giờ bọn hắn có thể chế tạo vượt qua 500 vạn kiện ngữ quỷ bại. Nghĩ tới đây, Long quốc trụ sở bí mật bên trong tất cả mọi người chấn kinh. Đây là sao mà khoa trương số liệu? Chỉ cần chừng 10 ngày thời gian đài này tu thân lô liền có thể luyện chế ra bọn hắn hao phí tới tận 10 năm ngữ quỷ bại tổng số. Đại quốc trọng khí. Đây mới thực là đại quốc trọng khí a. Thủ tịch chuyên gia kích động đến hai tay đều đang run rẩy đây là bay vọt thức tiến bộ. Là Long quốc chính thức tiến vào ngự quỷ thời đại tiếng kẹn. Ừm, không tệ. Trương Thần trên mặt đồng dạng toát ra hài lòng thần sắc, cười nhạt nói, chỉ cần có đầy đủ quỷ khí, đài này tu thân lô liền có thể vĩnh cửu không gián đoạn lửa chế. Lão Trương, liền trước mắt dự trữ lượng đến xem, cái này tu thân lô có thể tiếp tục bao lâu? Mặc Mạc đứng ở một bên tắc lưỡi hỏi. Nghe vậy, Trương Thần trong lòng mặc tính toán một cái, nói, đại khái có thể duy trì 2 ngày đi. Khá lắm. Mặc Mạc nghe xong hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, cái này tu thân lô ở đâu là pháp khí? Đơn giản chính là pháp bảo a. Vẫn là sẽ nôn kim tệ cái chủng loại kia. Đường Viễn Minh hít sâu một hơi, trịnh trọng việc đi đến Trương Thần trước mặt không người tối đầu, ngưng trọng nói: "Trương Thần đạo trưởng, ta đại biểu Long Quốc cả nước bách tính cảm tạ ngươi." Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Liền ngay cả cái khác mấy tên cấp tha đỉnh phong ngự quỷ giả đều là hướng phía Trương Thần phương hướng chắp tay cúi đầu, trên mặt đều là lòng cảm kích. Trương Thần mỉm cười, thản nhiên tụ chi. Ngay sau đó đám người tiếp tục khảo thí cái khác loại hình pháp khí. Có châm cài tóc, có chuối hạt, có vòng tay gỗ, có bắt quái bài tất loại. Những pháp khí này công hiệu không đồng nhất, trong đó còn có hai kiện Ngự Quỷ Giả chuyên trúc pháp khí, theo thứ tự là nửa chiều dài cánh tay chạy gỗ cùng cao cỡ nửa người khiên tròn. Hàng quỷ sử, cùng, Ngự Quỷ Thuẫn. Loại hình liền không cần nhiều lời, nhìn cách thức liền biết là cái gì công năng, cái này hai kiện pháp khí có thể làm cho Ngự Quỷ Giả thực lực nâng cao một bước, một cái cấp C Ngự Quỷ Giả cầm nếu như mà có, đủ để cùng phổ thông cấp B quỷ vật chống lại. Trương thần giới thiệu nói, ngoa tạo, thật hay giả? Pháp khí này có thể để cho Ngự Quỷ Giả vượt cấp tác chiến. Xuân sao âm thanh đột nhiên vang, không ít nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau đều có thể từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ. Nếu như Lâm Minh Hủy ở chỗ này, nhất định sẽ cắt một tiếng, sau đó nói, hiếm thấy nhiều cái, ta một cái cấp rê đội viên cầm trương thiên sư gỗ đào tiểu kiếm cũng dám cùng cấp bê hồng ý liền nữ quỷ cứng đối cứng đâu. Đường Huyền Minh cầm lấy luyện chế trên đài một khối ngự quỷ bài đo thử một chút, sau đó ngạc nhiên phát hiện, trước mắt cái này ngự quỷ bài vậy mà lại cùng trương thần tại thiên giang linh dị cục cải tiến một nhóm kia khác biệt, trước mắt khối này thế mà không phải hàng dùng một lần. Nói đến cái này tấm bảng gỗ độ dậy tăng lên, Đường Huyền Minh thấp giọng nỉ non, ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng trương thần ánh mắt đụng vào. Trương Thần cười nói, ta cố ý tiến hành qua cải tạo. Bây giờ cái này một cái kiểu mới ngự quỷ bài nội bộ tổng cộng có ba đạo pháp trận, trừ phi tao ngộ quỷ vật vượt qua pháp khí tiếp nhận giới hạn, bằng không hoàn toàn có thể tuần hoàn sử dụng. Trương Thần đạo trưởng, vậy chúng ta trước đó chế tạo ngự quỷ bài, ngươi còn dự định cải tiến sao? Không cần thiết, vứt bỏ đi. Thốt ta. Nghe nói lời này, Đường Huyền Minh cười khổ không thôi. Tới Đế đô trên đường, hắn còn chuyên môn gọi điện thoại thông chi cả nước các nơi linh dị cục đem đọc lại tại nhà kho kiểu cũ ngự quỷ bài vận đưa tới. Nhưng giờ này khắc này Đường Huyền Minh cũng cảm thấy có chút dư thừa. Có đài này tu thân lô tại. Tiểu mới ngự quỷ bài không phải muốn luyện chế nhiều ít thì bấy nhiêu." Lại nói, hắn cũng ngượng ngịu mặt mũi để Trương Thần tiếp tục giúp bọn hắn cải tiến kiểu cũ ngự quỷ bài, có cái kia cái thời gian, Đường Huyền Minh ướp gì Trương Thần có thể cho Long Quốc lại nhiều chế tạo mấy đại tu thân lô đâu? Trương Thần đạo trưởng, ngài chế tạo đài này tu thân lô công tích, không thua gì kiến quốc chi công a." Đường Huyền Minh cảm thán nói. Chương 149. Phú Khả Đế Quốc. Mật mạt bí mật. Chương 149. Phú Khả Đế Quốc. Mật mạt bí mật. Tu thân lô xuất hiện đủ để cải biến toàn bộ Long Quốc cái cục. Trước kia bọn hắn lo lắng linh dị khôi phục Quỷ vật hành hành chân tướng sẽ để cho nhân dân cả nước lâm vào khủng hoảng, dẫn đến trật tự xã hội dung chuyển. Mà bây giờ cái này lo lắng không còn xuất lại chỗ gì. Làm Long quốc mấy tỷ người đều nắm giữ pháp khí, chân chính nên sợ hại đến tiên những cái kia quỷ tà ma quỷ quái. Thu thân lô, sản xuất hàng loạt pháp khí. Trương thần đạo trưởng, ngươi là chúng ta Long quốc chân chính anh hùng, xứng đáng quốc si vô song bốn chữ. Đúc vạn dân chi kiếm, chém thế gian các loại yêu tà. Đây là danh phụ kỳ thực kiến quốc chi công, đúng nghĩa cứu lê dân tại thủy hỏa, giải bách tính tại treo ngược. Thiên sinh đại nghĩa, xin nhận chúng ta cúi đầu. Vô số người phát ra từ phế phủ nói lời cảm kích, nhao nhao xoay người hướng trương thần chắp tay cúi đầu. Từng đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Long quốc trụ sở bí mật. Nhìn xem đám người cúi đầu, trương thần thần sắc nghiêm mặt, kết thái cử cấn hỏa lễ, nói: "Bần đạo chỉ là hơi tận sức mọi thôi, chư vị không phải làm lớn như thế lễ." Lúc này ôn cũ nát thú đông nhỏ ló lì gấm sạ giật giật đường Huyền Minh gõ áo, nói khẽ: "Trao giải." Nàng từ trước đến nay nói ít, dù cho mở miệng cũng là ý giản nói thay. Nghe vậy Đường Huyền Minh sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, chân thành nói: "Nhất định phải trao giải, mà lại là Long quốc nhất đảng công vân." Long quốc nhất đảng công vân. Mập mạp nghe nói lập tức giật mình, hiếu kỳ nói, cái này là cái gì cấp bậc vinh dự? Long quốc đẳng cấp cao nhất vinh dự. Tay cụ hứa thành nhân cười nói, chỉ có vì Long quốc làm ra đặc biệt cống hiến người mới có thể thu hoạch được, cho dù là ta, năm đó ở biên cương liên chạm tám vị cấp hạ quỷ vương, lão đường đều chỉ cho ta ban phát nhị đẳng công vân. Nghe nói lời này, mập mạp sắc mặt biến hóa, chậc chậc hô hô nhìn xem Trương Thần, hô lớn nói, lão trương, ngươi thành Long quốc danh người. Thứ danh mà thôi. Trương Thần cười cười, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới từ tự luyện chế tu thân lô thế mà lại thu hoạch được như thế vị dự, cảm thấy thụ sủng nhược kinh ban phát nhất đảng công vân không vội tại nhất thời. so với cái này, trương thần đạo trưởng, những thứ này luyện chế ra tới pháp khí, ngươi dự định như thế nào bán hắn ra? đường huyền minh mở miệng hỏi. thống nhất để long quốc chính thức bán ra đi. trương thần nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, cứ như vậy, thiên giang thành phố áp lực cũng có thể nhẹ nhõm chút ít, nhân dân cả nước cũng không cần như hoang vỡ tổ hướng Lăng vân hiền vào tới. được. đường huyền minh gật gật đầu, lại hỏi, vậy cụ thể giá bán đâu? cụ thể giá bán, trương thần sững sờ, cười khổ nói, nếu là chính thức con đường bán ra, muốn bán bao nhiêu chính các ngươi định đọa ta? vậy không được. Đường Huyền Minh liền vội vàng lắc đầu, sắc mặt vô cùng thành khẩn nói ra: "Trương Thần đạo trưởng, đài này tu thân luôn là ngươi tự tay luật chế, chúng ta chính thức chỉ là thầy bán ra dựa theo quốc gia quy định, đoạt được lợi nhuận chúng ta nhiều nhất chiếm hai thành, còn lại tám thành về ngươi một người sở hữu." Cái này, Trương Thần lập tức có chút từ nghèo, theo ta thấy không bằng như vậy đi. Đường Huyền Minh gặp Trương Thần có chút do dự, thầy hắn quyết định nói: "Những pháp khí này thống nhất giá bán 2.000 nguyên, như thế nào?" Lời nói này Đường Huyền Minh là trải qua cân nhắc nói ra được. Thiên Giang Thành Phố đám kia duy nhất một lần tiêu hao lựu quỷ bại đều bán ba mà bây giờ tu thân lô luyện chế ra tới pháp khí cũng có thể tuần hoàn sử dụng, giá cả lật cái mấy lần không có chút nào quá đáng chi, thậm chí hắn đều cảm thấy mình có chút nói đến quá thấp. phải biết Long Quốc nhân dân tiêu phí trình độ rất cao, hai ngàn nguyên đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, tất cả mọi người đều có năng lực tiêu phí nổi, huống hồ cái này còn có thể cam đoan tự thân tính mệnh pháp khí, hai ngàn nguyên liền có thể đổi một cái mạng, cái này là bực nào có lợi mua bán. hai, hai, hai ngàn nguyên. mật mạc nghe được định giá về sau, hai mắt kim quang bùng lên, kích động nắm lấy trương thần cánh tay, chạy dòng chạy nước miếng nói ra, lao trường. 2 ngàn nguyên a, mấy tỷ người 2 ngàn nguyên, kia là bao nhiêu tiền a? Một cái điểm báo. Trương Thần cũng có chút nộ. Ta FF ngã phật từ bi, mật mã toàn thân giật mình, cao giọng reo hò nói, đó không phải là một ngàn tỷ sao? Phát tài, lão Trương chúng ta phát tài a ba. Ngươi kích động cái gì? Trương Thần nghiêng qua hắn một mắt, nói đùa nói ra, cái này cũng không phải là Lang Vận Hiên chia hoa hồng, cái này một ngàn tỷ người một cái nhảy tử cũng không được chia a. Kỳ dị. Mật mã cười, gật gù đắc ý nói ra, không được chia cũng không quan hệ, dù sao đây là chuyện tốt. Ngươi phú khả địch quốc gia. Hà? gặp mập mạp lần thứ nhất thế mà không có vì tiền cùng tự mình tức giận trương thần lập tức có chút phản ứng không kịp, kinh ngạc nói ngươi cái tên này đổi tính rồi một ngàn tỷ tám thành đây chính là tám ngàn nước coi như ngươi chỉ chiếm một phần mười đó cũng là tám mươi tỷ à không phân ngươi ngươi cũng không nóng nảy người khác không phân ta ta tức gấp nhưng là ngươi ta cũng không sao vì cái gì bởi vì mập mạp nói được nửa câu đống nhiên dừng lại tựa hồ hồi tưởng nào đó đoạn quá khứ sắc mặt có chút mất tự nhiên lại nói ngươi cái tên này vì cái gì nghĩ như vậy kiếm tiền trương thần hỏi trong lòng cho tới nay nghĩ hoặc hắn thấy lấy mập mạp thực lực Kiếm tiền kia là tùy tiện sự tình. Dù sao hắn bán đi một đầu chí hồn liền mấy trăm vạn doanh thu, có thể ở trung xuống tới, Trương Thần phát hiện giá hỏa này là thật nghèo đến đinh đương vang, không chỉ có chỗ ở là nát nhà lầu, mặc trên người tăng bảo cũng mười phần cũ nát, mấu chốt cái kia lớn dây truyền vàng cùng dồ lẹ tất cả đều là hàng giả, thuộc về một va chạm liền nát cái chủng loại kia. Nhưng mỗi lần Trương Thần hỏi hắn, hắn đều đáp đúng. Cho dù Trương Thần cưỡng bức hắn nếu không nói liền dùng dáng cùng sét đánh hắn, mập mạp vẫn như cũng là một bộ đánh chết đều không nói bộ dáng. Có đôi khi Trương Thần thật muốn sớm một chút thu hồi được, xong toàn thủ Cứ như vậy dù là mập mạp không nói, chính mình cũng có thể móc sạch hắn tất cả bí mật. Mập mạp lần nữa trình diễn cái kia một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Người có thể nghĩ thông suốt, 80 tỷ a, không phải 800 khối. Trương Thần Uy bước lợi dụ, "Lão Trương, ngươi bộ dáng này sẽ mất đi ta." Mập mạp một mặt ưu oán, "Vì sao ngươi nghèo như vậy, ngươi tiền kiếm được đều cầm đi làm mà rồi? Ngươi quản ta, ta cầm đi ủng hộ dựa chân ngành nghề không được sao? Đem chân liệu đặt vào bảo hiểm y tế, cho tới nay đều là ta vì thiên hạ đáng thương cô nương an gia lập mệnh quyết tâm." Nói thật, kia làm một cái dạ hắc phong cao ban đêm trước kia ta luôn cảm thấy tiên nữ ở nhân gian sau khi lớn lên ta mới phát hiện nguyên lai tiên nữ tại phòng đêm hôm đó trên tay nàng cầm nhiều nhất không phải điện thoại di động của nàng mà là chân của ta tại gian kia ánh đèn mở tối nhỏ người mẹ nó đến cùng nói hay không ê mập mạp muốn nói lại thôi nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không nói vuông hổ cũng không có gì có thể nói người cái tên này Thế thế trương thần bất đắc dĩ lắc đầu chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết trong này có cái gì cố sự mập mạp chết bẩm ngươi chờ đó cho ta chờ ta có được xong toàn thủ ngày ấy ta nhất định đem ngươi móc sạch Trương Thần trong lòng hoán thầm. Chương 150. Chí cao vĩ dự. Chương 150. Chí cao vĩ dự. Long Quốc chính thức rất nhanh liền đem tiểu mới pháp khí tin tức đem ra công khai đồng thời lấy đế đô vị thứ nhất bán điểm, hướng xung quanh thành thị quét tán. Trong lúc nhất thời, nhân dân cả nước buôn tàu bẩm báo. Khi biết Long Quốc chính thức bán ra pháp khí đồng dạng có thể chống cự quỷ vật, đồng thời bán giá cả càng thêm thân dân về sau, rất nhiều chính trước khi đến tiên Giang thành phố người đều lựa chọn dẹp đường hồi phủ. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn mua sắm Lăng Vân Hiên pháp khí. Thật sự là Lăng Vân Hiên mỗi ngày mua bán pháp khí có hạ. Vẹn vẹn thiên giang thành phố mấy trăm vạn thị dân đều muốn một tháng mới có thể nội bộ tiêu hao hết. Bọn hắn những thứ này từ Thiên Nam biển bắc tới, sợ là phải chờ đến kỳ năm mã nguyệt mới có thể thấy Lăng Vân Hiên đại môn. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người đều bỏ đi suy nghĩ, dự định trước mua sắm chính thức pháp khí hộ thân trở về sau nhàn rỗi lại đến Lăng Vân Hiên mua sắm ngưỡng mộ trong lòng pháp khí. Cùng lúc đó đế đô vùng ngoại ô trụ sở bí mật bên trong đang bệ buận đến khí thế ngất trời đại lượng tiểu mới ngự quý pháp khí đại lượng luyện chế mà thành. Từ linh dị cục ngự quý giả nhóm tự mình hộ tống đến Long Quốc các nơi. Như vậy, không chỉ có tiên trang thành phố áp lực chợ giảm, Liên ngay cả Long quốc chính thức đều là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao mỗi ngày cam đoan mấy tỷ nhân khẩu ăn ở đây chính là một bút khó có thể tưởng tượng thiên văn số tự. Long quốc linh dị cục tổng bộ. Trương Thần cùng Mập Mạp cất bước tại hành lang bên trên. "Lão Trương, nơi này chính là Long quốc trái tim khu vực A." Mập Mạp hết nhìn đông tới nhìn tây, đối xung quanh tất cả sự vật đều hết sức tò mò. Gặp Trương Thần không để ý hắn, Mập Mạp vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói ra, "Đường cục trưởng cùng đám kia cấp hạ đỉnh phong cũng không biết đi đâu." Lại nói, "Phía trước dẫn đường vị này đại huynh đệ, ngươi rốt cuộc muốn mang bọn ta đi cái nào a?" Nghe vậy, Phía trước dẫn đường Ngự Quỷ Giả quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Hai vị không biết chúng ta muốn đi Long Hồn Điện, sao?" Long Hồn Điện mập mạp hơi sửng sở: "Địa phương nào? Xem ra đường cục trưởng là định cho các ngươi một kinh hỉ." Ngự Quỷ Giả cười khổ một tiếng, chỉ chỉ phía trước đại sảnh: "Lập tức tới ngay, hai vị xin mời đi theo ta." Long Hồn Điện. Long Quốc Linh dị cục trang nghiêm nhất thần thánh địa phương. Nó không chỉ có là linh dị cục hệ tầm, càng là toàn bộ Long Quốc lực lượng tinh thần nguồn suối. Theo dẫn đường Ngự Quỷ Giả chậm rãi đẩy ra cửa điện bên trong tràng cảnh lập tức ánh vào trương thần cùng mập mạp tầm mắt đây là một cái lớn như vậy lại sảnh hai bên trên vách tường khảm nạm lấy kim sắc uốn huy chiếu sáng rạng rỡ hiện lộ rõ ràng quốc gia tôn nghiêm cùng vinh quang kim sắc ánh đèn vẩy vào mỗi một cái góc sáng chói mà loa mắt trong đại sảnh một đầu thật dài màu đỏ thảm từ cửa vào kéo dài đến trên đại cao tựa như một đầu thông hướng vinh dự con đường giờ này khắc này toàn bộ long hồn điện người đông nghịt sắp xếp chỉnh tề chỗ ngồi ngồi đầy các cấp bậc ngự quỷ giả làm trương thần xuất hiện tại cửa đại điện trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong cùng vẻ mặt kích động nho nhau, nhau hướng hắn nhìn tới Long Hồn Điện là ca tụng Long Quốc anh hùng chí cao vinh dự địa đường. Ngự quỷ giả nghiêm túc chào theo kiểu nhà binh. Trầm Âm Thanh nói ra, chúng ta bị thống chi nay Thiên Long Hồn Điện sẽ có một trận ý nghĩa phi phạm lệ trao giải muốn cử hành. Trương Thần đạo trưởng mời đến. Nương theo lấy trang nghiêm quốc ca tiếng vang lên. Trương Thần cất bước mà tiến. Hiện trường tất cả ngự quỷ giả trong nháy mắt đứng dậy. Bọn hắn năm ngón tay khép lại, cấp tốc dơ cao đến trên chán. Ánh mắt bên trong dập nhấp nháy sinh huy, giống như từng tòa pho tượng. Theo Trương Thần phương hướng đang thông thả di động. Tại đường Huyền Minh đi đến trao giải đài một sát naka kia. Cả cái đại sảnh triệt để yên tĩnh trở lại, đèn chiếu hạ đường Huyền Minh trên thân không còn là bộ kia hơi có vẻ cũ kỹ đường sơn chứa, mà là một bộ thẳng màu đen chế phục, phía trên có 16 mai vinh quang quân hàm, mỗi một mai đều lóe ra hào quang chói sáng. Hắn ánh mắt thâm thúy lại Minh Lượng, ánh mắt chậm rãi từ ngự quỷ giải nhóm trên mặt lướt qua, cuối cùng rơi vào thảm đỏ bên trên Trương Thần trên thân. Hôm nay, ban thụ Trương Thần đạo trường long nước nhất đẳng công vân. Đường Huyền Minh to lại rõ ràng thanh âm từ long hồn điện quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, cả cái đại sảnh bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lam Trương Thần đi đến Đường Huyền Minh trước mặt, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên đường cục trưởng kỳ thật không cần thiết khiến cho khoa trương như vậy đây là nguyên nên được vinh dự đường huyền minh mỉm cười đồng thời chỉ chỉ phía dưới nói mà lại trận này lễ trao giải không chỉ là đối người khen ngợi cùng khen ngợi càng là đối với linh dị cục toàn viên khích lệ cùng cổ vũ nói đường huyền minh lấy ra viên kia gánh chịu lấy vinh quang cùng sứ mệnh long quốc nhất đẳng vinh trương huyền trương bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương phản xạ ánh sáng nu hòa biên giới bị tỉ mỉ rèn luyện hiện ra mượt mà đường cong nó chính diện điêu khắc long chữ truyện xung quanh là tinh xảo đồ án mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật đường huyền minh chậm rãi tiến lên Đem cái này Mai Huân Trương giao cho Trương Thần trên tay, trầm giọng nói: "Trương Thần đạo trưởng, cái này Mai Huân Trương không chỉ là thẻ bài kim loại, nó càng là vinh dự biểu tượng, là mọi người tinh thần ký thác. Cảm tạ ngài vì quốc gia phồn vinh phú cường làm ra vĩ công như lớn. Long quốc mọi người có lẽ sẽ quên, tu thân lô, nhưng chúng ta linh dị cục mỗi một vị ngữ quỷ giả đều sẽ ghi khắc, sự xuất hiện của nó cải biến Long quốc thời đại cách cục, là quốc gia quật khởi cùng huy hoàng chứng minh." Nghe nói lời này, Trương Thần thận trọng tiếp nhận cái này Mai Long quốc nhất đẳng huân chương. "Trương Thần đạo trưởng, cảm tạ ngài vì quốc gia Vì sao sẽ làm ra kiệt xuất công hiến, ngài là chân chính anh hùng, là linh dị cục vĩnh viễn tiêu ngạo. Cảm tạ ngài cứu vạn dân tại trong nước lửa. Cảm tạ ngươi chế tạo ra tu thân lô, để Long Quốc mấy tỷ người dân đều có được chống cự quỷ vật hữu khí. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, đám người nhiệt tình tăng cao hô to. Chư vị quá khách khí, Trương thần sẽ không chạo quân lễ, đành phải kết thái cử gẩn hòa lễ. Cùng thời khắc đó đứng tại Long Hồn Điện cổng mập mạp nhịn không được cơ hai tay, thậm chí muốn nhảy dựng lên, để bày tỏ đạt nội tâm kích động cùng hưng phấn. Ha ha ha. Lão Trương, quá tốt rồi lão Trương. Trên mặt hắn tràn đầy nụ cười sán lạn nụ cười kia lạng như thế thuần túy, trao giải trên đài đường Huyền Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng tại hứa thành Nhân ánh mắt thuốc dục dưới, kiên trì hỏi, Trương Thần đạo trưởng, chúng ta Linh dị cục Đại môn vĩnh viên vị ngươi rộng mở, không biết ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập Linh dị cục? Gia nhập. Trương Thần hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, thật có lỗi a đường cục trưởng, ta cũng không có gia nhập Linh dị cục dự định, ta nhàn tản đã quen, nhưng là nếu như quốc gia gặp nạn lời nói, tại không vi phạm ta ý nguyện tình quân phía dưới, ta nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đúng rồi. Ngay tại Đường Huyền Minh trên mặt toát ra thất vọng thời điểm. Trương Thần tiếp tục nói ra, mặc dù ta không gia nhập, bất quá mập mạp hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nói đa bảo sư phó. Đường Huyền Minh hai mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện mập mạp. Chương 151. Đạo Phật ẩn thế chân tướng, 1. Chương 151. Đạo Phật ẩn thế chân tướng, 1. Trong đại sảnh, kim sắc đèn treo tung xuống nhu hòa mà ánh sáng sáng tỏ huy. Vì tòa này khí thế rộng rãi đại sảnh tăng thêm mấy phần ấm áp. Nương theo lấy trao giải nghi thức kết thúc đám người nhao nhao tản đi. Cả tòa Long Hồn điện chỉ còn lại Trương Thần cùng Đường Huyền Minh đám người. Trương Thần tự tuyệt gia nhập Linh dị cục kỳ thật tại đường Huyền Minh trong dự liệu, biết được kết quả sau, Trung Khải Trạch, Hứa Thành Nhân đám người đều là thở dài. Trương Thần thực lực mọi người rõ như ban ngày, nếu như hắn nguyện ý gia nhập Long quốc Linh dị cục không thể nghi ngờ là như Hổ Thiên cánh. mà lại điểm trọng yếu nhất là, đây là Linh dị cục cùng Đạo Phật hai môn chưa trị quan hệ cơ hội. Nếu như Trương Thần nguyện ý vì bọn họ đáp cầu dắt mối, Song Phương liền có hòa đàm chỗ trống, không đến mức nguyên náo giống bây giờ như thế cứng ngắc đáng tiếc. Trương Thần cũng không có gia nhập Linh dị cục dự định, hiện tại duy nhất đột phá khẩu liên chỉ còn lại đến từ Phật môn đa bảo nghĩ tới đây đường huyền minh dẫn đầu đánh vỡ cho mặc thanh âm trầm ổn mà hữu lực mà hỏi đa bảo sư phó không biết ngươi là có hay không có thừa nhập linh dị cục ý nguyện a đột nhiên xuất hiện tra hỏi hiện nhiên để mật mạc sương sờ hắn nhìn trương thần một mắt lập tức gãi gãi đầu cười khổ nói đường cục trưởng hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ta người này tự do đã quen không thích bị trói buộc linh dị cục mặc dù tốt nhưng quy củ quá nhiều ta sợ tự mình không thích đứng được mật mạc cùng trương thần ý nghĩ không có sai biệt bọn hắn xét đến cùng đều không phải là người quỷ giả tự thân khí tức cùng bọn hắn quỷ khí chọi nhau Cho dù tất cả mọi người là chính diện nhân vật, nhưng hợp tác chúng quý có chút bó tay bó chân. Ta hiểu băn khoăn của ngươi." Đường Huyền Minh mỉm cười, cũng không vội tại phản bác, nhưng ta muốn nói là, gia nhập Linh Dị Cục cũng không có nghĩa là mất đi tự do. Tương phản, ngươi đem có thể thu được rất nhiều tiện lợi cùng tài nguyên, chúng ta sẽ không hạn chế hành động của ngươi. Mà lại, làm Linh Dị Cục thành viên, ngươi có thể ủng hộ chúng ta long quốc Linh Dị Cục tiến ngoài cùng Linh Dị thành quả nghiên cứu cùng quân đội kho vũ khí. Linh Dị thành quả nghiên cứu. Mập mạp trong đầu hiện lên trụ sở bí mật tu thân lô, trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó không phải Trương Thần luyện chế ra tôi a cùng các ngươi có nửa su quan hệ. Bất quá, khi hắn nghe được Long Quốc quân phương võ khí kho thời điểm, hiển nhiên tâm động. Mọi người đều biết, Mập Mạp tự thân tu luyện Phật môn tứ đại hộ thân thần công, lực phòng ngự có thể siêu nhất tuyệt, nhưng sát thương thủ đoạn trung quy là thiếu sót chút. Cứ việc Trương Thần vì hắn chế tạo riêng to lớn đồng tiền pháp khí, Nhưng cái gọi là giàu nhiều không xấu đồ ăn, ngậy nhiều không ép thân. Nếu có thể cùng linh dị cục đòi hỏi mấy cái, tế châu đạt đạo, Mập Mạp là hết sức vui vẻ, dù sao bạch chơi không cần tỉ phí. Nhưng mà, Mập Mạp vẫn như cũ khoát tay nói, thật có lỗi a đường của trưởng ta sợ là không thích ứng được các ngươi nơi này cường độ cao công tác. Thiên Giang thành phố sự kiện linh dị rõ muồn một trước mắt. Lâm Minh Huy cùng đám kia ngự quỷ giả mỗi ngày đều loay hoay sức đầu mẹ chán. Nơi nào có đi theo Trương Thần bên người tới nhẹ nhõm tự tại. Hú hổ. Mật mạp là thật lười biếng quá rồi. Lại thêm bây giờ có Lăng Vân Hiên một thành chia hoa hồng thu nhập, có thể nói là tài nguyên quần quật, hắn không cần lại vì chuyện tiền phát sầu, cho nên dự định đem trọng tâm rơi vào luyện hóa thể bên trong cái kia bốn đạo trẻ con hồn trên thân. Cường độ cao công tác. Đường Huyền Minh lắc đầu cười khổ, "Đa bảo sư phó, ta nghĩ ngươi có thể có thể hiểu được sai." lấy thực lực của ngươi, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi xử lý cấp tha trở xuống linh dị vụ án, mà cấp tha linh dị vụ án, long quốc một năm cũng sẽ không xuất hiện mấy lần. cho nên nói dưới gầm trời này đoán chừng không có so ngươi cái này thoải mái hơn công tác. nghe vậy, Mập mạp gãi đầu một cái, hắn cũng không ngu ngốc, lúc này hỏi vậy các ngươi linh dị cục còn mời ta gia nhập làm gì? mắt thấy chủ đề cho tới mức này ở đây mấy tên cấp tha đỉnh phong sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. hứa thành nhân trầm giọng nói là bởi vì câu linh tỷ, câu linh tỷ. Mập mạp mở trừng hai mắt, quá sợ hai nói, các ngươi nói là đám kia đại náo thiên giang thành phố tà ác ngự quỷ giả thế lực sau lưng, không sai. Trung khải chạy khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, nói, ba năm trước đây, chúng ta linh dị cục dốc hết toàn lực, lúc đầu đã đem câu linh ti cho đả diệt, có thể từ trước mắt thu tập được tình báo đến xem, cái này thần bí tà ác tổ chức tựa hồ cho tàn lại cháy, đồng thời đã dần dần thẩm thấu đến Long quốc mỗi một cái góc. Lời này vừa nói ra, chương thần lúc này nếu mảy, chẳng lẽ linh dị cục liền không có dự phòng chuẩn bị? Nói nghe thì dễ, Hứa Thành Nhân cười khổ không thôi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Câu Linh Ti thủ đoạn chi độc ác, làm việc chi quỷ bí, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại kinh khủng nhất là, chúng ta Linh Dị cục nội bộ tựa hồ có một tên cấp phá đỉnh phong ngự quỷ giả đã làm phản rồi. Cấp A đỉnh phong làm phản. Trong chốc lát, mập mạp sắc mặt cái biến. Hắn mỗi lần hồi tưởng lại bị cơ bá đánh cho tê người hình tượng liền lòng còn sợ hãi. Một cái cấp A tà ác ngự quỷ giả liền hung hãn như vậy, cái kia cấp A đỉnh phong chẳng phải là có thể đem hắn tươi sống đánh thành thê nát. Câu Linh Ti am hiểu đùa bỡn lòng người, càng đem nhân mạng xem như cỏ rác. Đường Viễn Minh thở dài, tiếp tục nói ra, mấy tháng này, chúng ta âm thầm điều tra phát hiện bọn hắn thông qua hối lộ, uy hiếp, ám sát các loại thủ đoạn, dần dần khống chế rất nhiều tập đoàn xí nghiệp, khiến cho nó trở thành câu linh ti khôi lỗi, cung cấp bọn hắn chỗ thúc đẩy. Các ngươi hẳn là có nhìn thấy một tháng trước, ma đô đại hình hóa nhà máy cháy bạo tạc dẫn đến vô số người mất mạng tin tức à? Chúng ta tận lực che giấu tử vong nhân số, kỳ thật chân tướng là câu linh ti trắng trợn đổ xác, tử vong chân chính nhân số cao đạn gần đậm 1.637 người. Nghe được cái này bộ số liệu, mật mạc trên trán gân xanh lộ ra, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, những thứ này ác đủ. Bọn hắn vì sao muốn làm những thứ này chuyện thương thiên hại lý? chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ thiên khiển sao? nghe vậy, hiện trường mấy tên cấp a đỉnh phong lâm vào trầm mặt, sợ thiên khiển, Mập mạp ngươi cảm thấy một đám rơi vào ma đạo người sẽ biết sợ cái này sao? trương thần khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút lạnh lùng, nói, bọn hắn khả năng đang bày ra một trận phá vỡ long quốc cấm lưu, cũng có khả năng vẹn vẹn vì nhất thời tư rủ tùy ý giết ngược. bọn này trời đánh tinh trùng lên não. Mập mạp trên nắm tay khớp nối nắm đến vang lên ken ken. bây giờ tình huống là địch tối ta sáng. chúng ta không biết câu linh ti đến cùng có bao nhiêu cấp phá câu linh giả, cũng không biết bọn hắn đến cùng tại lưu đồ bí mật lấy cái gì. bởi vậy. Đường Huyền Minh chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Mặc Mạc, Linh Dị Cục cần bên ngoài trợ lực. Cho nên, các ngươi không chỉ là muốn mời ta gia nhập Linh Dị Cục. Mặc Mạc tâm niệm thông suốt, chắp tay trước luật nói, các ngươi thật đang cần trợ lực, không. Hoặc là nói các ngươi thật chính là muốn mời chính là đạo môn cùng Phật môn, đúng không? Chương 152. Đạo Phật ẩn thế chân tướng 2. Chương 152. Đạo Phật ẩn thế chân tướng 2. Linh Dị Cục tổng bộ, Long Cốc Điện. Nghe được Mặc Mạc, Linh Dị Cục đám người rơi vào trầm mặc đường Huyền Minh thở dài một cái, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Sự thật đúng là như thế chỉ băng vào Long quốc linh dị cục lực lượng, rất khó triệt để đèm câu linh ti nổ tận gốc. Trương Thần nhíu mày, cái này khiến khuôn mặt của hắn càng thêm góc cạnh rõ ràng, hắn bất thình lình hỏi, linh dị cục vì sao không chủ động cùng đạo Phật hai môn liên hệ? Nghe vậy, Hứa Thành Nhân cười khổ, nếu như có thể, chúng ta như thế nào lại làm phiền các ngươi hai vị. Lời này vừa nói ra, Trương Thần cùng mập mạp ánh mắt hiện lên một tia không hiểu. Nếu như có thể, nói cách khác, linh dị cục làm không được. Vì cái gì? Lấy linh dị cục thủ đoạn, muốn đến nhà đến thăm là tùy thời sự tình. Huống hồ đạo môn cùng Phật môn mặc dù ẩn thế không ra, nhưng cũng không phải biến mất trên thế giới này, làm điểm du lịch, cả nước Bách tính tùy thời đều có thể lên núi thăm viếng, làm sao linh dị cục lại không được? Chẳng lẽ nói đạo Phật hai môn ấn thế, cùng Long Quốc linh dị cục có liên hệ lớn lao? Vừa nghĩ đến đây, mập mạp hai mắt vi vi trưởng lớn, hắn há to miệng, giống như là muốn hỏi chút gì, nhưng lại có vẻ hơi chần chừ. Biết rõ còn cố hỏi. Từ trước đến nay ít nói nhỏ lọ lĩ gấm sạ đột nhiên toát ra một câu. Gấm sạ? Đường Nguyên Minh lúc này quát lớn, cau mày nói, không được vô lễ. Gâm sạ? Thử, một tiếng, phiết qua đầu, ra mồm. Năm đó sự tình Đúng là chúng ta đã làm sai trước. Trung Khải trách lắc đầu, yên lặng nói, náo thành bây giờ cái chàng diện này là chúng ta gieo gió gặt bão. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thần hỏi. Hai vị chẳng lẽ không biết năm đó đạo Phật tận thế chân tướng? Đường Huyền Minh hơi sửng sở, cảm thấy kinh ngạc mở miệng. Nghe nói lời này, Trương Thần cùng mập mạp nhìn nhau, trong lòng không khỏi nói thầm. Hai người bọn họ, một cái đời này đều không có trải qua Long Hồ Sơn, một cái khoa chương hơn, trực tiếp chính là Phật môn khí đồ. Chân tướng. Bọn hắn biết cái quỷ chân tướng, thì ra là thế. Không nghĩ tới đạo Phật hai môn đối với chúng ta thành gặp sâu như thế, mà ngay cả môn hạ đệ tử đều không có cáo chi. Đường Huyền Minh thở dài một cái, đem cả chuyện hiểu lầm. Bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi trương thần cùng mập mạp giải thích, thăng thêm xấu hổ. Không khí hiện trường có vẻ hơi ngột ngạt đạo Phật tận thế cho tới nay đều là linh dị cục nhất là đề tài bị cấm kỵ, không người nào nguyện ý đề cập chuyện cũ. Trung khải trách đám người trầm mặc không nói, tất cả mọi người tựa hồ cũng tại tránh né cái gì. Cuối cùng vẫn là Đường Huyền Minh tự mình mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời nặng nề mười năm trước là linh dị khôi phục vừa buộc phát thời gian thiết điểm. tại lúc ấy yêu ma quỷ quái giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, bọn chúng giống như cá giết sang sông, những nơi đi qua vô số sinh linh đều đang đeo gen bên trong tàn lụi. Đạo môn phật môn làm lúc ấy long quốc lực lượng trung tiên tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, bọn hắn đứng ra tại tây nam địa khu hai nước biên cảnh chỗ giao giới cùng đám kia cường đại tà ma triển khai một trận sinh tử vật lộn. chờ một chút trương thần nghe đến đó mày kiếm nhẹ trao lại nghi ngờ nói ngươi mới vừa nói yêu ma quỷ quái, quỷ quái ta biết yêu ma từ đâu mà đến, còn có linh dị cũng đâu. Ngự quỷ giả đâu? Chẳng lẽ năm đó đại chiến, linh dị cục còn không có thành lập, Ngự quỷ giả còn không có thức tỉnh. Tự nhiên là thành lập. Hứa thành nhân cười khổ, bất quá thời điểm đó chúng ta căn bản không giúp đỡ được cái gì, toàn bộ linh dị cục duy vừa thăng cấp vì cấp thang ngự quỷ giả chỉ có chúng ta cục trưởng. Các ngươi cục trưởng? Trương Thần hơi sửng sợ. Nhắc tới cũng là, Đường Huyền Minh là linh dị cục tổng bộ phó cục trưởng, cái kia chính cục trưởng đâu? Vì cái gì từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện? Trương Thần suy nghĩ lấp lóe, cảm thấy trong đó tất có kỳ bạc. Chúng ta cục trưởng, tên là Cố Minh Uyên, là một vị kinh thế hải tộc nhân vật Đường Viễn Minh đề cập này, người sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói, sự tích của hắn, chúng ta sau đó bàn lại. Còn ngươi nói yêu ma? Tại năm đó trận kia kinh thế lớn trong chiến đấu, đều ký kết một khoản hiệp nghị, cùng đạo Phật hai môn cùng nhau ở thế. Cái gì? Mập mạp lên tiếng kinh hô đám người nghe tiếng nhìn lại. Không biết hắn là đang khiếp sợ linh dị cục cục trưởng tên là Cố Minh Nguyên, vẫn là đang khiếp sợ năm đó chân tướng lại còn liên lụy yêu ma bực này bí mật. Năm đó một trận chiến, kinh thiên động địa. Đường Viễn Minh tiếp tục mở miệng giảng thuật, cho đến hôm nay, Tây Nam địa khu bên kia vẫn như cũ không có một mầm cỏ, bị Long Quốc phong tỏa, người sống chớ tiến. Đại môn cùng Phật môn cao thủ ở trong trận đại chiến đó nhao nhao vẫl lạc, đồng thời đánh chết nhiều vô số kẻ. Cái kia một trận đại chiến, vô số yêu ma quỷ quái khói bay lên liên diện, liền ngay cả cấp A quỷ vương cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, Đại môn Phật môn cao thủ nhao nhao vẫl lạc, tại bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng về sau, Bức bách đại yêu nhóm ký hiệp nghị, từ đây không còn tại Long Quốc cảnh bên trong sinh sự. Nói đến đây Đường Huyền Minh trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Vì sao không đem đại yêu cùng nhau giết hết, phản luôn ký hiệp nghị? Bởi vì, Ngục Môn Liên, Ngục Môn Liên. Trùng thần ngưng lông mày. Đúng thế. Đường Huyền Minh thần sắc ngưng trọng dị thường. Trầm giọng nói, Ngục Môn Cương là một kiện không thuộc về thế giới này nguyền duật chi vật, nó không chỉ có cùng thế gian yêu ma quỷ quái có thiên ti vạn lũ liên hệ, càng là những thứ này tà linh lực lượng nguồn suối, căn cứ đại yêu nhóm cầu thuật, Ngục Môn Cương rất có thể là dẫn phát lần thứ hai linh dị khôi phục nổ chốt. Lần thứ hai linh dị khôi phục. Mập mạp nghe xong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Quỷ Vương đại yêu nhóm quy mô tiến công Long Quốc, nguyên nhân cũng là nó. Trương Thần nhíu chặt lông mày, đồng dạng ý thức được cái này nguyên duật chi vật nguy hại. Không sai. Đường Huyền Minh gật gật đầu, cười khổ nói: Giải khai Ngục Môn Cương phong ấn cần đại lượng máu ván chi khí, mà Long Quốc không thể nghi ngờ là là tốt nhất Hiến Tế địa phương. Năm đó nếu như không phải đạo môn cùng Phật môn, chỉ sợ bây giờ Long Quốc sớm đã biến thành so quỷ quốc tàn khốc hơn địa phương. Đã như vậy, Trương Thần Vũ như mày hỏi, hiện tại Ngục Môn Cương bị phá hủy sao? Ngục Môn Cương không cách nào bị phá hư. Mắt mù lao thái thở dài, trầm âm thanh mở miệng. Năm đó nàng tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy mười mấy tên đạo nhân cao tăng thôi động một kích mạnh nhất, nhưng mà Ngục Môn Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc ấy đạo Phật hai môn đã là nỏ mạnh hết đà. Đường Huyền Minh cười khổ, "Bất đắc dĩ nói, có thể bức bách đại yêu nhóm thỏa hiệp, giao ra ngục môn cương đã là cực hạn. Mà lại, nếu như ngục môn cương có thể bị đánh phá, ngươi cho rằng đám kia quỷ vương cùng đại yêu sẽ ngốc đến mức giáng lâm lâm quốc, cùng đạo môn cùng Phật môn triển khai đại chiến sao? Hiện nay, ngục môn cương tồn tại, liền như là một thanh treo tại chúng sinh đỉnh đầu thanh kiếm đạo mục cơ, tùy thời đều có thể rơi xuống, hủy diệt hết thảy." Ta fff. Nga Phật Từ Bi. Nghe vậy, mập mạp không khỏi hít sâu một hơi. Chương 153. Đạo Phật ẩn thế chân tướng. Bách luận thần cơ. Chương 153, Đạo Phật ẩn thế chân tướng. Bách luyện tuần cơ, cho nên nói, Đạo Phật hai môn ẩn thế chân tướng chính là vì Phong ấn, Ngục Môn nguyên. Chung thần lông mày cao lại, luôn cảm giác trong này lo gì không đúng. Dạng này chân tướng là như thế này, cái kia cùng linh dị cục không cách nào liên hệ đạo môn Phật môn có quan hệ gì? Đối mặt một kiện quỷ dị như vậy mượn rủa chi vật, không nên dốc hết cả nước chi lực, cộng đồng Phong ấn mới đúng không? Trên lý luận tới nói đạo Phật hai môn cùng linh dị cục quan hệ trong đó hẳn là rất không tệ mới đúng a, không phải như vậy. Đường Huyền Minh lắc đầu cười khổ, hỏi ngược lại, nếu như, Ngục Môn Uyên thật sự có thể dẫn phát lần thứ hai linh dị khôi phục hai vị cho rằng người được lợi ngoại trừ yêu ma quỷ quái còn có ai lời con chưa dứt trương thần mạch suy nghĩ trong nháy mắt bị đả thông ngưng tiếng nói ngự quỷ giả không sai đường hiến minh nhẹ gật đầu sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc nói nếu như trên thế gian yêu ma quỷ quái có thể thông qua ngục môn nguyên đột phá cấp tha đỉnh phong giới hạn bước vào cái kia hư vô phiếu miêu cấp s cái kia ngự quỷ giả cũng tương tự có thể không chỉ có như thế hứa thành nhân chen lời nói nếu như thật sự có thể lần thứ hai linh dị khôi phục người kia nhóm thức tỉnh trở thành ngự quỷ giả sát xuất cũng sẽ để cao mạnh cho nên, cho nên, đường Huyền Minh thở dài, đôi mắt bên trong hiện lên ngược dòng tìm hiểu thần sắc. Năm đó kinh thế đại chiến kết thúc về sau, chúng ta Linh dị cục cục trưởng cố Minh Nguyên ý đồ cùng đạo môn Thiên sư, Phật môn tôn giả câu thông, giải khai, Ngục môn Nguyên phong ấn, dẫn phát lần thứ 2 Linh dị khôi phục. Hoang đường. Nghe vậy, Trương Thần sắc mặt lạnh lẽo, không nói đến giải khai Ngục môn Nguyên phong ấn cần đại lượng máu đoán chi khí, vẹn vẹn trên thế giới này từ đây sẽ thêm ra vô số cấp S quỷ hoàng yêu hoàng không tưởng tượng nổi, đạt tới cấp hai yêu ma quỷ quái liền có được phá hủy quốc gia thực lực, cái thưa cấp S tà ma lại sẽ kinh khủng đến mức nào? Mà lại, ai cũng không nói chắc được cấp S có phải hay không chính là cảnh giới cuối cùng. Nếu như cấp S đi lên còn có cấp SS, cấp độ SSS đâu. Đây chẳng phải là nhất niệm cũng đủ để cho toàn bộ thế giới hồi phi yên diệt. Năm đó đạo môn Phật môn hồi phục cũng là hoang đường hai chữ. Đường Huyền Minh cười khổ không thôi, tiếp tục nói ra, nhưng gốm Minh Nguyên không có như vậy nụ trí, tại yên lặng gần nửa năm sau, Đào Huyền Minh tổ chức bí mật một chi bộ đội, tiềm nhập Long Hồ Sơn. Phong ấn chi địa tại Long Hồ Sơn. Trương Thần hỏi, "Đúng thế?" Đường Huyền Minh gật gật đầu, thở dài nói, phía sau kết quả tin tưởng hai vị cũng đoán được năm đó Long Hồ Sơn bạo phát một trận đại chiến lấy đạo uyên minh cầm đầu một đám cao giai ngự quỷ giả đều bị cầm cùng nhau vây ở Long Hồ Sơn mà đạo môn Phật môn từ đây đoạn tuyệt cùng Linh dị cục liên hệ tuyên bố tất cả đạo Phật chi địa Linh dị cục người đều không cho phép đặt chân người vi phạm giết chết bất luật tội cái này chính là đạo Phật hai môn ẩn thế toàn bộ chân tướng nói xong ở đây một đám cấp ha đỉnh phong ngự quỷ giả lại lần nữa lâm vào trầm ngập không nghĩ tới năm đó ẩn thế chân tướng đúng là như thế mặt mạm trợn mắt hốc mồm tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi ở trong đó thế mà còn liên lụy đến Ngục Môn Nguyên, cùng Linh Dị Cục, càng không nghĩ đến cái kia gọi Gốm Minh Nguyên người lại sẽ điên cuồng như vậy, vì đột phá đẳng cấp giới hạn, vậy mà làm ra như thế làm trái thiên đạo sự tình, giải khai Ngục Môn Nguyên phong ấn là một tiện họa nhiều phúc ít sự tình. Bây giờ Linh Dị Cục căn bản cũng không có quyết định này. Trung Hải chạch lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng đạo môn Phật môn người căn bản không nghe giải thích của chúng ta, luôn luôn lầm cho là chúng ta Linh Dị Cục là nghĩ tiếp về Đảo Huyền Minh cùng cái kia Đông Đảo Cao Gai Ngự Quỷ giả, gieo gió gây bão. Trương Thần trong đầu hiện lên cái từ này, Đường Huyền Minh thở dài nói, hiện nay. Câu linh ti tồn tại đã uy hiếp được toàn bộ Long quốc, đơn dựa vào chúng ta linh dị cục thực lực, không cách nào đem bọn hắn nổ tận quốc. Bởi vậy, chúng ta vô cùng cần thiết đạo môn cùng phật môn lực lượng. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía mập Mạc, nhìn Tiểu Tăng làm gì. Tiểu Tăng đại biểu không được toàn bộ phật môn a. Mập Mạc trong nháy mắt một bước, vội vàng xua tay cho biết bất lực. Mỗi nhiều một phần lực lượng đối tại chúng ta linh dị cục tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Đường Viễn Minh sắc mặt thành khẩn mở miệng, đa bảo sư phó, chúng ta thật hy vọng ngươi có thể gia nhập linh dị cục. Mật Mạc gãi gãi đầu, trầm ngâm hồi lâu nói, nếu như là Tiểu Tăng người, ngược lại là có thể. Đường Huyền Minh hai mắt sáng lên, mập mạp khẽ gật đầu, sắc mặt biểu lộ ra khá là nghiêm túc nói ra, Câu Linh Ti đám người kia táng tận tiền lương, tiểu tăng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng, không biết gia nhập linh dị cục tiền lương nhiều ít. Trương Thần. Một đám cấp A đỉnh phong ngự quỷ giả, ba. Phía trước còn đang nói hay, làm sao đột nhiên liền đảm tiền a? Ngươi thật là đắc đạo cao tăng à Đường Huyền Minh khẽ miệng hơi rút, nghĩ nghĩ, hỏi dò, tiền lương một ngàn vạn, ngươi nhìn cái này. 1, 1 ngàn vạn. Trong chốc lát, mập mạp hai mắt bộc phát ra hào quang sáng tỏ, đột nhiên gật đầu nói, có thể có thể. Vậy cứ thế quyết định kỳ thật có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là tiểu tăng có một viên phổ độ chúng sinh tâm. Đường cục trưởng ngài thật sự là quá khách khí. A Di Đà Phật, ta đại biểu toàn thể Phật tổ tạ ơn ngài. Giờ khách này, mập mạp rốt cục thể nghiệm được cái gì gọi là tổ sư gia thường cơm. đơn giản không nên quá sưu rồi. dù sao cấp tha trở xuống linh dị vụ án không cần tự mình ra tay, mà cấp tha linh dị vụ án hắn thấy có trước mắt bọn này cấp tha để phong, bởi vì cái gọi là trời sập có người cao đỉnh lấy tương đương với nói hắn mỗi tháng đều có thể bạch chơi một ngàn vạn. thoải mái A Ba. như vậy, sự kiện có một kết thúc. Trương Thần khi biết đạo Phật tận thế chân tướng về sau, cáo biệt Đường Huyền Minh đám người, độc tự trở lại Thiên Giang thành phố. Mà mập mạp lựa chọn tại Linh Dị cục tổng bộ đợi bên trên mấy ngày, tuyên bố các thứ đem tới tay liền gấp trở về Lăng Vân Hiên cùng Trương Thần tụ hợp. Về phần mập mạp rốt cuộc muốn làm cái gì, Trương Thần chưa từng có hỏi. Dù sao gia hỏa này tinh quân rất, phải ăn thiệt thòi cũng là Linh Dị cục ăn thiệt thòi, mập mạp chết bầm này là tuyệt đối không thể nào thua thiệt. Trở lại Lang Vận Hiên sau, Trương Thần tại phụ cận thuê mấy cái cỡ lớn nhà kho, đem hải lượng vô hạn đạo cụ từng nhóm đưa đặt ở bên trong, đồng thời bày ra kết giới. Vô luận là quỷ vật hoặc là người bình thường, tại không có mang theo chuyên trúc pháp khí tình huống phía dưới, đều không thể xông vào bên trong. Sau đó, trương thần bắt đầu tay luyện chế, bách luyện thần cơ, đây chính là so võ hầu thần cơ còn muốn công nghệ tinh xảo mấy lần cơ quan con rối, toàn thế giới chỉ có có được bắt kỳ kỹ trương thần mới có thể luyện chế đồng thời. So sánh với võ hầu thần cơ, bách luyện thần cơ tại vật liệu phương diện cũng đạt tới nhất cao cấp bậc. Dù sao, trương thần dựa lưng vào thế nhưng là long quốc linh dị cục. Tại trụ sở bí mật luyện chế tu thân lô sau đại lượng bị hủy đi tháo xuống linh kiện vật liệu đều là bị hắn bỏ vào trong túi, đồng thời nghiên cứu chuyên gia còn sợ hắn không đủ dùng, cố ý lại hạ lệnh tặng cho hắn 5 6 nhóm đủ lượng vật liệu xây dựng. Có thể nói, Trương Thần bây giờ không chỉ có thể luyện chế, như hoa, cho dù là nguyên tổ cao đạt, gần đặng, giờ ít 782 hắn đều có thể luyện chế ra đến, chương 154. Luyện chế hoàn thành. Đỉnh cấp pháp bảo là Bách luyện thần cơ huyễn tâm. Chương 154. Luyện chế hoàn thành. Đỉnh cấp pháp bảo là Bách luyện thần cơ huyễn tâm. Lăng Vân Hiên lầu 2 mất thất. Định trung cung Trương Thần chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, một cái vô hình kỳ môn trận trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm triển khai, cách chữ xích luyện. Hắn mở ra lòng bàn tay, hỏa diễm lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, Trương Thần huy động ống tay háo, từng kiện linh kiện vật liệu hành không bay đi, bị nguyên khí bao khỏa, phù hiện ở giữa không trung, nồng đậm năng lượng ba động tại trong mật thất quần. Theo lòng bàn tay hỏa diễm càng thêm nóng bỏng, đầy trời vật liệu cũng tại một chút xíu hòa tan, sau đó bị Thần Cơ bát luyện, huyễn hóa vô hình hai tay một lần nữa tạo ra, hóa thành từng cái tinh xảo linh kiện. Trương Thần hai chỉ tịnh kiếm, lang không câu hoạ hắn mỗi một cái động tác đều hiện đến vô cùng thành thạo cùng tinh chuẩn đầy trời linh kiện mặt ngoài bắt đầu xuất hiện luyện khí pháp trận toàn thân càng là lưu chuyển lên thần bí quan hoa phản phất tẩn chứa vô tận năng lượng toàn bộ quá trình mười phần dài dằng dặc luyện chế bách luyện thần cơ mặc dù so tu thân lô nhẹ nhõm nhưng cần có linh kiện vật liệu cũng vô cùng nhiều dòng đã qua đi 2 giờ trương thần mới đem tất cả linh kiện luyện chế mà thành hô trương thần chậm rãi thở ra một hơi sắc mặt trước nay chưa từng có chăm chú liền ngay cả không khí bốn phía đều phảng phất động lại ngưng theo hắn một tiếng quát nhẹ chỉ gặp giữa không trung vô hình hai tay thật nhanh huy động lên tới, mỗi một lần vung dậy, linh khí chung quanh đều tại gào thét nung tụ, phản phất tại cùng tiên địa Cố Minh, nương theo lấy càng ngày càng nhiều linh kiện tiến hành tổ hợp, quang mang cũng là càng phát ra lóa mắt, còn như tinh thần sáng chói. Ầm ầm. Cuối cùng, theo một tiếng oanh minh tiếng vang, Trương Thần trên lòng bàn tay hỏa diễm bỗng nhiên thu liễm. Tại hắn phía trước, một cái tinh xảo tuyệt luân cơ quan con rối chậm rãi hiện lên ở giữa không trung, trước ngực là cùng loại với ý rồng man cách đặt lọ phản ứng lỗ khảm, bên trong khắc lít nha lít nhít cỡ nhỏ phát trận. Trương Thần trầm ngâm một tiếng, tay phải vung lên, sau một khắc đại ngũ đế tiền, tỷ hưu ấn thông báo âm ngực, tiên thiên âm dương bản, càn khôn bát quái kính, phong lôi thủy hỏa kỳ hiện lên ở trước mắt, cái này sáu dạng đều là trương thần trước đó rút thưởng hệ thống ban thưởng đỉnh cấp pháp khí, mỗi một kiện đều được xưng tụng là đạo môn chí bảo. liền ngươi, trương thần đôi mắt lấp lóe, hơi tưởng tượng, lập tức cong lại bắn ra, đem tỷ hưu ấn đả tiến, bách luyện thần cơ trong trung tâm. ông, trong khoảnh khắc, cơ quan con rối đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân tràn ngập ra khí tức cường đại, phảng phất vừa tỉnh lại. bài kiến tiên sư, cơ quan con rối chắp tay cúi đầu túi đầu xuống đứng tại trương thần bên cạnh, phản phất một cái tùy thời đang chờ đợi điều khiển đạo đồng. về sau ngươi liền gọi, thí hưu, đi. trương thần khẽ gật đầu, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. hắn bách luyện thần cơ yếu so như hoa mạnh hơn, không chỉ có có được ngôn ngữ câu thông năng lực, đồng thời tại gia nhập đỉnh cấp pháp bảo về sau, còn có một kia linh tính. thí hưu, bài kiến tiên sư. bách luyện thần cơ tiếp tục túi đầu chắp tay nói, ở một bên thay ta hộ pháp, đừng cho người bên ngoài quấy rầy ta. trương thần khoát tay áo, lập tức lần nữa thôi động kỳ môn thuật pháp, tiếp tục luyện chế cái tiếp theo bách luyện thần cơ. rất nhanh, một thiên nhất đêm đi qua trong lúc đó, nhan sở vân đi lên qua một lần, định cho trương thần báo cáo tiến triển, nhưng bị tỷ hưu ngăn lại. cái kia, ta không thể đi vào sao? nhan sở vân nhìn lên trước mặt cao trường ba thước, toàn thân từ các loại không biết tên kim loại chế tạo thành cơ quan con rúi, nội tâm tràn ngập tò mò. thật có lỗi, thiên sư tại luyện chế máy móc thần cơ, không thể bị quấy rầy. tỷ hưu lễ phép chắp tay cúi đầu, trầm âm thanh mở miệng. nha, tốt ta. nhan sở vân khẽ gật đầu, đành phải lui xuống. giờ này khắc này, lầu hai mật thất bên trong ánh lửa ngỗng trời, giữa không trung vô hình cử thủ giống như hai đầu tung bay mánh thú. Theo bốn phía nguyên khí gào thét lưu động, từng kiện tinh xảo vô cùng cơ quan linh kiện bị rèn luyện mà thành, sau đó cấp tốc hướng trung ương con rối hình thức ban đầu hội tụ, tiêu tán ra nồng đậm khí tức thần bí. Hô, Trương Thần nhẹ nhàng bật hơi, trên trán chẳng biết lúc nào nhiều hơn mấy giọt mồ hôi. Liên tục luyện chế cực kỳ tiêu hao nguyên khí, đồng thời mười phần hao tổn hao tổn tâm thần, cho dù là Trương Thần cũng là có chút chịu không được. Bất quá, quá trình mặc dù chất trở, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bao quát tỷ hưu ở bên trong, lục đạo, bạch luyện thần cơ, con rối thân ảnh đứng yên ở Trương Thần trước mặt. Bọn chúng bộ mặt điêu khắc đến cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy áp chi khí, mà cặp kia phảng phất khảm nạm lấy tinh thần đôi mắt, thì lóe ra linh động cơ mang, toàn thân bảy biện ra một loại nhạt ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tựa như cổ đại trong cung đình tác phẩm nghệ thuật. Bách luyện thần cơ tứ chi chố khớp nối xào xỉa ẩn dấu đi vô số nhỏ bé bánh răng cùng lò xo, những thứ này tinh vi cơ quan linh kiện khiến cho cơ quan con rối động tác trôi chảy mà tự nhiên. Mà lại, trương thần tại mỗi một kiện linh kiện bên trên đều chuyên khắc luyện khí pháp trận, nhìn một cái, phảng phất như là một vài bức lưu động bức họa, để cho người ta nhìn mà thán thở. Đi, trương thần thôi động thể nội thể nội nguyên khí hướng phía trước một chỉ, qua trong giây lát còn lại 5 kiện đỉnh cấp pháp bảo lập tức hóa thành lưu quang khảm nhập cơ quan con rối trước ngực khu vực hải tâm ông cái này không chỉ có là bách luyện thần cơ năng lượng nơi phát ra càng là nó linh hồn biểu tượng trương thần giao phó bọn chúng đặc biệt sinh mệnh lực cùng trí tuệ bài kiến tiên sư bài kiến tiên sư ngũ đế thông bảo âm dương càn khôn phong lôi trương thần dần dần giao phó bọn chúng danh tự lấy tên phương thức cũng 10 phần đơn giản trực tiếp từ những thứ này đỉnh cấp pháp bảo bên trong rút ra hai chữ là được đa tạ thiên sư ban tên sáu cái bách luyện thần cơ tề tề chấp tay cúi đầu lên trương thần khẽ gật đầu lập tức hai tay vừa nhấc kim quang thần chú buộc phát ra hào quang sáng chói đem trọn ở giữa mật thất bao trùm thản nhiên nói các ngươi sáu người qua lại một trận chiến để ta xem một chút uy lực rõ sáu cái bách luyện thần cơ lúc này không nói hai lời diên phần mình đột nhiên lui ra phía sau một bước ngay sau đó giống như mũi tên nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau trong chớp mắt trang diện trở nên cực kỳ hỗn loạn bọn chúng liền như là sáu đầu mánh thú tại chật hẹp trong không gian giao phong kịch liệt đồng thời nương tựa theo thân thể linh hoạt không ngừng va chạm cùng xoay đánh cái kia quèn quèn đến thịt va chạm trong nháy mắt chợt vang ra tiếng len ken minh mà lại mỗi một cái bách luyện thần cơ đều có chuyên trúc đặc tính. Tỷ tí như Tí hưu, nó toàn thân tiêu tán ra hùng hậu khí tức, giống như một tòa đại sơn, đứng ở tại chỗ mặc cho công kích nện rơi xuống người nó, nhưng như cũng là không nhúc ních tí nào. Ngược lại thường thường một trường hô xuống dưới là có thể đem cái khắc bách luyện thần cơ đánh cho bay ngược. Mà Càn Khôn là trong sáu người linh hoạt nhất, nó thân hình như điện, trên chiến trường không ngừng xuyên thẳng qua. Lập Loa, cho dù là trương thần đều khó mà bắt được nó thân ảnh. Ngũ Đế cùng thông báo tại cái này lục đạo thần cơ ở trong là yếu nhất, nó hai lực lượng không bằng Tí Hiu, tốc độ không bằng Càn Khôn chỉ ở nút ở phía xa đánh lén, ngũ đế mỗi lần huy động hai tay đều có năm đạo lưu quang sen lẫn gào thét mà qua, mà thông bảo càng trực tiếp, trên tay có một đầu thừng bằng sợi bông giống như phẩm chất kim quang tiên tử, đối tỷ hưu chính là một trận điên cuồng quất roi. Mà tại cái này sáu cái bách luyện thần cơ ở trong, nhất làm cho trương thần ngạc nhiên không ai qua được, phong lôi. Giờ này khắc này, phong lôi, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, từng đạo kỳ môn thuật pháp bắn ra, hỏa diễm bất sạch, cuốn phong gào thét, lôi điện càng là lóe ra hảo quang chói sáng, còn giống như dẫn độc điện cuồng truy kích lấy năm người khác. Chương 155. Mọi việc đã xong, sắp khải trình Long hổ núi. Chương 155. Mọi việc đã xong, sắp khải trình Long hổ núi. Lầu 2 trong mặt thất. Kim Quang bình Trướng giống như một đạo không thể phá vỡ vách tường. Tùy ý bên trong 6 đạo thân ảnh như thế nào mãng xông đánh thẳng, cũng không thấy chút nào dấu hiệu hầm mất. Ngừng. Trung thần nhẹ giọng mở miệng, trong lúc kịch chiến 6 người trong nháy mắt dừng lại thế công. Cái này 6 cái, Bách luyện thần cơ, dị thường cường hãn. Trải qua ngắn ngủi khảo thí, Trung thần phát hiện thực lực của bọn nó không thua kém một chút nào cấp A ngữ quỷ dạ. Vì tiện phóng suất một cái cũng đủ để đem cấp B đỉnh phong Lâm Minh Huy treo lên đánh. "Lão bản." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Trương Thần đứng dậy đem một cửa mở ra, phát hiện Nhan Sở Vân bưng lấy một bàn hoa quả, đi theo phía sau cổ linh tinh phái trình linh lung. "Ở đâu ở đâu?" Tiểu tỷ tỷ nói cơ quan con rối ở đâu. Chính linh lung thăm dò qua cái đầu nhỏ hướng trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây. Khi nhìn đến cái kia lục đạo máy móc con rối về sau, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói, "Chung Thần ca ca, đây chẳng lẽ là võ hầu nhà không truyền bí pháp, cơ quan thuật cực hạng, võ hầu thần cơ." So cái kia lợi hại hơn nhiều. Trương Thần cười cười, hắn phát hiện đầu hành lang còn có mấy đạo khí tức cảm ứng phía dưới phát hiện là Khang Văn Thạch cùng Lâm Quân Giao, nghĩ đến cũng là tự tự luyện chế bách luyện thần cơ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trước đó nếu không phải tí Hưu ngăn đón, đám người sợ là đã sớm xông tới tìm tòi hư thực. Trư Vị ra đi. Trương Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó, Khang Văn Thạch cùng Lâm Quân Giao hơi có vẻ lúng túng đi ra. Trương Thiên Sư, đây là khi nhìn đến mật thất bên trong đứng yên lấy bách luyện thần cơ về sau, Khang Văn Thạch hơi sững sờ, hắn luôn cảm thấy cái này sau cái con rối không giống cơ quan pháp khí. Ngược lại cùng chân nhân không có gì khác biệt. Nếu không phải bọn chúng toàn thân hiện đầy tinh xảo pháp trận đồ án, Khang Văn Thạch thật sự cho rằng đây là Trương Thần từ nơi nào tiếp trở về sáu cái tiểu hài. "Làm phiền Khang lão tấm thay ta đi tìm kiếm mấy bộ tiểu đà bảo." Trương Thần mỉm cười mở miệng, đem cần kiều dáng từng cái cáo chi. "Trương tiên sư khách khí, ta hiện tại lập tức phải." Khang Văn Thạch vỗ ngực cam đoan, quay người liền đi xuống. Trương Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Quân Dao. Lúc này mới nhớ tới trước đó đã đáp ứng nàng, muốn thay nàng luyện chế mấy món sẽ không đả thương cùng vận tài đồng tử chấn trạch pháp khí. Nghĩ đến liền làm. Trương Thần mở ra tay phải sau một khắc, nhất đại khối không biết tên kim loại chống rông xuất hiện, lập tức có hỏa diễm bay lên, cực nóng nhiệt độ cao cấp tốc đem nó dung luyện. cái này, trình linh lung nhìn lên người, nàng chưa từng thấy có ai có thể dễ dàng như vậy tiến hành luyện khí, cả kinh nói, đây là cái gì luyện khí sách? ta làm sao mơ hồ nhìn thấy có một con bàn tay vô hình đang động. nhưng mà, trương thần không nói gì, bất kỳ kỹ chính là hắn tự thân bí mật, căn bản cũng không phải là đạo môn luyện khí thuật có thể đánh đồng. gặp hắn không nói, trình linh lung cũng là thức thời không tiếp tục hỏi. thất thất, tới. trương thần đuôi lâm quân dao trên bờ vai vậy vây tay, một giây sau. Béo ị tiểu quỷ hồn thò đầu ra. Do dự mấy lần, bất đắc dĩ nhảy xuống tới, thất tha thất thểu chạy đến Trương Thần bên chân. Trương Thần nhẹ nhàng một chỉ, đem một sợi thất thất quỷ khí dẫn đạo mà ra, lập tức hướng phía trên tay hòa tan đến không sai bề lắm, ngay tại bất quy tắc chuyển động chất lỏng kim loại rót vào mà đi. Ngưng. Trương Thần lạnh nhạt mở miệng. Trong chớp mắt, một viên tinh xảo linh lung, lớn chừng bàn tay, Bát Phương Chiêu Tài Châu, từ chất lỏng kim loại bên trong thoát ly mà ra. Theo Trương Thần dùng đầu ngón tay pháp họa, Bát Phương Chiêu Tài Châu nội bộ thêm ra mấy đạo luyện khí pháp trận. Người đi tìm một cái suối phun nước chảy buồn cây cảnh vật trang trí đem cái này mai chiêu tài châu cất đặt ở trong đó có thể bảo vệ nhà ngươi trạch căn bình, không nhận tà ma quái nhiễu trương thần đem hạt châu đưa tới lâm quân giao trên tay sau đó hắn lại lần nữa bắt chước làm theo lại từ trên người thất thất hao hạ ba sợi yếu ớt quỷ khí phân biệt luyện chế được ba loại khác biệt pháp khí theo thứ tự là tám tiền kiếm chân trạch cửu trọng tháp cùng càn khôn la bàn tám tiền kiếm có thể giết quỷ cho dù là cấp bê hung thần xông tới chỉ sợ đều muốn quát to một tiếng a mi en ậm sau đó một mệnh o hô chân trạch cửu trọng tháp tác dụng cùng bát phương chiêu tài châu không kém bao nhiêu đều có chấn hung vượng cát đi tàng hóa sát công hiệu, trương thần cố ý tại trong tháp tuyến khác, an thổ địa thần chú, pháp trận làm uy lực của nó nâng cao một bước. về phần càn khôn la bàn thì có an định tâm thần, bài trừ tạp niệm, linh đài trong vắt hiệu quả. trương thần trước đó liền phát hiện lâm quân giao giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi. về sau đem cái này la bàn đặt ở trong quế phòng, tuyệt đối có thể cam đoan ngủ một giấc đến thái dương phơi cái mông, mà lại là nóng bỏng cái kia một loại. đa tạ trương tiên sư tặng bảo, lâm quân giao hưng vui tiếp nhận, không biết cái này bốn kiện pháp khí, nàng vừa định hỏi tham pháp khí giá cả, nhưng bị trương thần quát tay đánh gãy. Liên tạm thời cho là ngươi mấy ngày nay tại Lăng Vân Hiên hỗ trợ thủ lao đi. Trương Thần cười nhạt một tiếng. Một bên, Chính Linh Lung một mặt ủy khuất hề hề dáng vẻ, bày ra hai tay, làm lúng nói, "Trương Thần ca ca, ta cũng giúp đỡ rất nhiều, ngươi nhìn ta mười ngón tay đầu đều mài hỏng, ngươi cũng đừng đến mắng bảo." Trương Thần nhìn thấy tiểu nha đầu này liền đau đầu, nghi thầm ngươi một cái Miêu Cương đại tộc trên tay thiên kim, thể nội cổ vương cũng không biết giấu bao nhiêu loại, loại này bình thường pháp khí cùng ngươi có nửa su quan hệ. Ngươi nếu thật muốn muốn, trong nhà người tộc Lao tùy tiện đều có thể đưa ngươi mấy chục dạng không mang theo tái diễn. Trương Thần trong lòng ngán thẩm. Ngày sau đó, Nhan Sở Vân bắt đầu báo cáo công tác tiến triển. Mấy ngày nay, may mắn có Khang Văn Thạch cùng Lâm Quân giao phía sau tập đoàn sĩ nghiệp làm ngoại viện, quá trình tuy có chật trở, nhưng theo long quốc chính thức công bố có ngự quỹ pháp khí bán ra, đến đây Lăng Vân Hiên mua sắm pháp khí lưu lượng khách cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Cứ việc liếc nhìn lại vẫn như cũng là người đông nghìn nghịt tràn diện, nhưng tốt xấu là có thể ứng phó được. Nghe xong báo cáo, Trương Thần khẽ gật đầu, mở miệng nói, đằng sau phụ lục tạm thời liền công bán, ta phải đi xa nhà một chuyến, trong tiệm pháp khí nếu là bán hết sạch, ngươi liền cầm lấy những thứ này chìa khóa đi nhà kho tự hành hóa đơn nhận hàng đi, gặp được phiền toái gì?" Ngươi tìm Khang lão tấm cùng Lâm lão bản." Nói, Trương Thần nhấc tay khẽ vẫy, từ hệ thống không gian lấy ra cái kia một vòng lớn chìa khóa, giao cho Nhan Sở Vân trong tay. "A lão bản, ngươi muốn bên trên Long Hồ Sơn sao?" Nhan Sở Vân tiếp nhận chìa khóa, đáy mắt hiện ra lo lắng thần sắc. Nàng từ Trình Linh Lung nơi đó biết được Long Hồ Sơn sẽ phải cử hành La Thiên đại tiếu, biết nhà mình lão bản là tất nhiên muốn đi, trong lòng lo lắng Trương Thần an nguy đồng thời, cũng đang sợ liền một mình nàng quản lý không được Lăng Vân Hiên. "Không có việc gì, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi nếu là thật chịu không được, coi như cái vung tay trưởng quỹ, phụ trách lấy tiền là được." Trương Thần cười cười Căn dặn nàng ngàn vạn muốn đem chìa khóa cất kỹ, phía trên tuyên khắc tương ứng pháp trận, làm mất rồi coi như không mở được cửa kho hàng. Trương Thần ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Chính Linh Lung nghe xong Trương Thần muốn bên trên Long Hồ Sơn, đôi mắt lập tức đều sáng ngời lên. Chờ mập mạp trở về chúng ta liền đi." Trương Thần cười nói. Nói, dưới lầu truyền đến một loạt tiếng bước chân. Mấy giây qua đi, chỉ thấy Khang Văn Thạch dẫn theo mấy cái quần áo túi chạy tới. Mở ra xem, bên trong là 6 bộ màu xám tiểu đà bảo, cùng đạo quan mộc châm dạy vài vân vân. Tới riêng phần mình lĩnh một bộ mặc vào. Trương Thần hướng bên trong Bạch Luyện Thần Cơ vẫy vẫy tay. Chốc lát sau, sáu tiên gia dáng nhỏ đạo đồng chắp tay không người, dòng dã Tề Tề đứng thẳng sau lưng Chương Thần. Chương 156: Trạm Tiên Phi Đao. Chương 156: Trạm Tiên Phi Đao. Mấy ngày qua đi, Chương Thần xử lý xong việc vặt, Mạt Mạt cũng đúng hẹn mà về. Từ mặt ngoài đến xem, Mạt Mạt không có gì biến hóa quá lớn, cũng không biết hắn nói muốn từ linh dị cục lấy được đồ vật đem tới tay không có, Chương Thần chưa từng có hỏi đám người Tề tụ một đường. Tại Khang Văn Thạch đại trạch viện từ bên trong ăn bữa cơm trưa đợi đến muốn rời đi thời điểm, Chương Thần hướng Khang Văn Thạch mà miệng, muốn chiếc đường dài xe thương vụ. Thiên Giang thành phố khoảng cách Giang Nam Tây tỉnh có hơn 1000 dặm đường. Mặc dù Trương Thần có thể hướng linh dị cục xin điều động quân dụng máy bay, nhưng này dạng thực sự có chút giống chống thua triền, huống chi khoảng cách La Thiên Đại tiểu còn đã nhiều ngày, dạng này một đường du ngoạn qua đi, vừa vặn phù hợp. Trương Thiên sư, ngài là muốn đài này lao vụt về 260, vẫn là bộ kia eo pháp. Khang Văn Thạch chỉ chỉ trong đỉnh viện Trưng 71 Bạch nhất H2 đài 7 tòa xe thương vụ. Không quan trọng, có thể mở là được. Trương Thần biểu thị tùy ý, cái kia, các ngươi dự định ai lái xe? Khang Văn Thạch lại hỏi. Hách. Trương Thần hơi sử sở lúc này mới nghĩ từ bản thân ở cái thế giới này căn bản không có thi bằng lái nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cầm cây tam xỉa răng mập mạp hỏi biết lái xe không xe a có giá chứng sao không có ai có tâm tư thi đồ chơi kia a cút đi có ngay sau đó trương thần nhìn về phía trình linh lung trương thần ca ca người ta còn chưa trưởng thành đâu trình linh lung vội vàng khoát tay biểu thị thần thiếp làm không được trương thiên sư nếu không ta khang văn thạch gặp ba người bọn họ đều không có giá chứng dự định tự mình cho bọn hắn làm lại xe nhưng mà Trương Thần cực tuyệt. Lăng Vân Hiên đến tiếp sau còn có cần Khang Văn Thạch địa phương, mà lại La Thiên Đại Tiếu cũng không phải người bình thường có thể tham dự. Trong lòng của hắn có nhân tuyển tốt hơn. Cũng không lâu lắm, Thiên Giang Linh Dị cục hai vị phó đội trưởng đi tới khu biệt tự. Cấp Xê đỉnh phong tống nghị, cùng vừa mới tấn thăng cấp B Sở Nguyệt. Trương Thiên sư. trông thấy Trương Thần, hai người đều là chắp tay cúi đầu. Nhất là Sở Nguyệt, từ khi tận mắt chứng kiến Trương Thần liên phá nhiều lên cao cấp linh dị vụ án về sau, trong nội tâm nàng Trương Thần địa vị đã từ phổ thông đồng học, thăng lên đến cần sùng bái tình trạng. Viên kia hâm mộ thiếu nữ tâm càng là có thức tỉnh hiện ra mà trương thần sợ dĩ để bọn hắn đến đây? thứ nhất là bởi vì lần trước lâm lĩnh nghĩa trang bản án biết hai người bọn họ cũng biết lái xe. thứ hai thì là bởi vì bây giờ thiên giang thành phố có cấp á đỉnh phong diệp chiếu tòa chấn, bọn hắn những thứ này ngự quỷ giả cũng là khó được không nhàn ruồi. khi biết trương thần cần trợ dùng sau, tống nghị lập tức vô ngực đồng ý làm trương thiên sư trung thực cùng đội, đừng nói trương thần thiếu người hỗ trợ lái xe, coi như thiếu toạ kỵ hắn đều cái thứ nhất bên trên. chốc lát sau, màu đen eo pháp chậm rãi lái ra khỏi khu biệt thự. cùng lúc đó, long hồ sơn, lang vân xem, lang ngọc sư minh dưới núi người truyền đến tin tức. Nói vị kia khí đồ đã rời đi thiên giang thành phố, đang theo Long Hồ Sơn mà tới. Bạch Gia tóc bạc, mi tâm điểm một Chu Sa Trương Lăng Ngọc bên người, một tên thanh bào đạo đồng chắp tay nói: "Cuối cùng đã đến rồi sao?" Trương Lăng Ngọc xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ, hắn đồng tử ẩn chứa một cố linh tính, giờ phút này đang túi đầu nhìn điện thoại di động bên trên liên quan tới thiên giang thành phố kịch chiến hình tượng, lẩm bẩm nói: "Lần trước xuống núi là ta coi thường hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà thâm tàng bất lộ, liền ngay cả Kim Quang Thần chú đều luyện tới như thế trình độ xuất thần nhập hóa." Lăng Ngọc sư huynh Thanh Bảo Đạo Đồng muốn nói lại thôi, liên quan tới thiên giang video chiến đấu hắn cũng có nhìn, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi đánh thắng được hắn à? Đánh thắng được hắn? Nghe vậy, Trương Lăng Ngọc cười khổ, lắc đầu thở dài, hắn như dùng hết toàn lực, ta sợ là chống đỡ không nổi năm hơi. Cái này, khoa trương như vậy. Đạo Đồng kinh ngạc, nuốt ngụm nước bọt nói ra, năm đó Trương Dương hạ xuống núi đã là nửa tàn thân thể, đạo pháp hoàn toàn không có, hắn đến cùng là thế nào dễ dột như vậy nghịch thiên yêu nghiệt tới. Xuống núi, chú ý lời nói của ngươi. Trương Lăng Ngọc mắt, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn là chúng ta sư gia mặc dù đối với ngoại giới tuyên bố là Long Hổ Sơn khí đồ, nhưng vậy chỉ bất quá là nguy trang, lừa gạt một chút người khác có thể, có thể tuyệt đối đừng đem tự mình lừa gạt tiến vào. Xuống núi biết sai, Thanh Bảo Đạo đồng ngay cả vội cúi đầu. Long Hổ động, thiên hạ biết. Trương Lăng Ngọc nhìn điện thoại di động cảm thán, đồng thời khoe miệng khẽ nhất, ta mặc dù tự biết không bằng ngươi, nhưng chúng ta thế hệ này hạng người tâm cao khí ngạo không phải số ít. Ngươi bây giờ rời đi thiên giang, chắc hẳn đám người kia cũng nên ra hoạt động. Loãn một cái mấy ngày, giờ này khắc này, màu đen đeo pháp dừng sát ở một ngọn núi sườn núi hạ, trương thần đám người chính mới bật mà lên bọn hắn khoảng cách Long Hổ Sơn vẫn như cũ là cách xa vạn dặm lộ trình. Lúc đầu Trương Thần ý nghĩ là vừa đi vừa nhìn, kết quả mập mạp chết bầm này ngược lại tốt, trên đường đi ngao ngao lấy muốn nếm khắp thiên hạ mỹ thực. Cái này mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đã ăn không dưới mấy chục loại địa phương đặc sắc thức ăn. Lão Trương, ta cùng ngươi giảng, nơi này ta lên mạng điều tra, lưới thăm đỏ tới đất. Nghe nói nơi này năm động thịt bò có thể xương nhất tuyệt, chúng ta khó được dọc đường nơi đây, há có bỏ qua đạo lý a? Mập mạp vừa đi, một bên chạy chạy nước miêu nói. Nghe vậy đám người tức giận mặt lại đặc biệt là Trương Thần đoạn đường này toàn bộ hành trình đều là hắn tại tính tiền tuy nói hắn hôm nay cũng không quan tâm chút tiền ấy không tiền nhưng vẫn như cũ mấy lần kìm nén không được muốn dùng trường tâm lôi đánh chết hắn xúc động cũng không lâu lắm đám người tiến vào một nhà lưới đỏ nông trường tuyển to lớn phòng về sau mập mạp cầm đồ ăn bài đem phía trên món ăn cho hết tuyển một lần đối với cái này đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc dù sao cái này hơn 300 cân mập mạp là thật có thể toàn làm ánh sáng rất nhanh món ăn nóng bảy đầy một bàn mấy vị khách nhân mời chậm dùng một đôi nhìn như minh đệ nhân viên phục vụ khỏe miệng mỉm cười khép cửa phòng lại thấy thế mập mạp cũng không khách khí trộm lấy đũa liền muốn thúc đẩy. Mập Mạng, thật anh a. Trương Thần cười nhạt nói, này, không có việc gì. Mập Mạng quát tay áo, ánh mắt phảng phất có thể lộ ra phòng đại môn nhìn ra phía ngoài kia đối nhân viên phục vụ, nét miệng cười nói, chỉ là một điểm mông háng được, còn có thể làm khó được Tiểu Tăng. Lời này vừa nói ra, cả căn phòng nhỏ lâm vào yên tĩnh. Trên thực tế, từ bọn hắn lên núi một khắc này bắt đầu, đám người liền đã nhận ra không đúng. Cái này cô quái dị cảm giác nhất là khi tiến vào nông trường sau mãnh liệt hơn đó là một loại phảng phất bị địch nhân bao vây cảm giác. Bất quá, có Trương Thần tại, tất cả mọi người không có xuất động thủ trước mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều là đang lặng lặng nhìn xem cửa gỗ phương hướng. Sách, ta đã nói rồi, loại này hạ lưu thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được hắn." Ngoài cửa truyền đến một đạo buồn bực thanh âm. Ngay sau đó, kia đối nhìn như huynh đệ nhân viên phục vụ lần nữa đẩy cửa vào. Cùng lúc đó, hai người quanh thân lơ lửng mấy chục mai phi đao. Liền nghe tên kia tuổi còn nhỏ nhân viên phục vụ lớn lối nói, "Để ta xem một chút, ta Trạm Tiên phi đao có thể hay không phá được Long Hồ Sơn Kim Quang Thần chủ phòng." Chương 157. Hoa Đô Tông. Xuất Ma Tiên Chương 157, Hỏa Đô Tông, Xuất Ma Tiên, Trảm Tiên Phi Đao. Chung Thần đôi mắt ngưng tụ, nhìn xem hai người kia quanh thân trôi nổi mà lên pháp khí, thấp giọng lỉ nó nói, ngự vật thuật. Một bên mập mạp trên dưới đánh giá hai người bọn họ một mắt, tại cảm thấy được trên người bọn họ cũng không có tiêu tán ra quỷ khí về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực nói ra, còn tốt còn tốt, ta còn tưởng rằng là câu linh ti người tìm tới cửa đâu. Lão Trương, cái này Minh Bạch chính là tới tìm ngươi phiền phức, chính ngươi làm ước lượng đi. Cùng lúc đó đám người thần sắc lộ ra dễ dàng mấy phần. Ngay từ đầu, bọn hắn đều tưởng lầm là lọt vào câu linh ti mai phục. Dù sao cái kia dấu ở nông trường phụ cận địch trí mười phần nồng đậm, mà lại bằng vào cảm ứng, tận nút đi nhân số tối thiểu vượt qua vị trí. Nhưng giờ phút này nhìn tới cửa đôi này nhân viên phục vụ, trương thần đám người lòng cảnh giác cũng dần dần chậm lại. Các ngươi là ai? Vì sao tìm ta? Trương thần lệnh nhẹ hỏi. Ngự vật chi thuật, các ngươi là tây bộ giả gia thôn người. Trình Linh Lung trầm ngâm một chút, thăm dò tính mở miệng. Ngươi tiểu cô nương này ngược lại là tốt ánh mắt. Trong đó một tên nhân viên phục vụ lệnh hừ một tiếng, nói nghe đồn long hổ sơn kim quang thần chú không thể phá vỡ, đao thương bất nhập. Hôm nay ra anh em nhà họ giả đặc biệt đến linh giáo. Bị điên rồi hai ngươi." Trương Thần suy nghĩ lấp lóe, ngồi ở kia không nói một lời. "Làm sao? Ngươi Trương Thần là xem thường hai huynh đệ chúng ta sao?" Giả Tránh Sang thấy thế, sắc mặt dần dần lạnh xuống. "Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Xem đau." Giả Tránh Du đồng dạng cảm giác đến trên mặt không nhịn được, một tiếng quát nhẹ, hướng về Trương Thần phương hướng một chỉ, lơ lửng tại quanh thân Trạm Tiên Phi đao lập tức hóa thành lưu quang, cấp tốc buôn tập mà đi. Trong chốc lát, một trận âm phong quét mà qua. Lớn như vậy bản ăn trước đó, một đen một trắng hai đạo quỷ ảnh cháy hiện ra, bọn chúng đầu đội mũ cao, mũ trước phân biệt viết, Thiên Hạ Thái Bình thấy một lần phát tải, chính là sở nguyệt linh ngôi hắc bạch vô thưởng rét lạnh tim gan lanh ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bao xương chỉ gặp bạch vô thưởng cầm trong tay khốc tang động mãnh lực vung lên giống như dòng lũ giống như sền sệt hắc khí lập tức bắn ra đem bảy tám đem trạm tiên phi đao đều trấn rơi xuống đất quỷ khí linh ngôi loại ngựa quỷ giả mắt thấy sở nguyệt xuất thủ anh em nhà họ giả sắc mặt biến hóa đáy mắt hiện ra vẻ trắng ghét. tức thời tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người bên ngoài rời đi sở nguyện vốn chính là lạnh băng băng tính cách liền ngay cả nữ điệu đều lộ ra như vậy hở hững chuyện này cùng các ngươi linh dị cục không có quan hệ Giả tránh sáng lạnh lùng mở miệng, tay phải trong lúc huy động, đao quang lấp loé, nương theo lấy tiếng xé gió, 12 chuôi trảm tiên phi đao tề xuất. "Xử lý như thế nào?" Sở Nguyệt quay đầu hỏi. À. Mập mạp ngay tại ăn như gió cuốn, bị đột nhiên hỏi một chút, lập tức sững sờ tại đường trường, hắn trên chiếc đũa còn kẹp lấy tươi trượt nhiều chất lỏng thịt bò, biểu lộ vô tội nói ra, "Ta không biết ta." "Không hỏi ngươi, ngươi nên ăn một chút nên uống một chút." Trương Thần tức giận liếc mắt nhìn hắn, bình thản nói, "Vừa vặn ngươi tấn thăng cấp B, liền lấy hai người bọn họ thử nghiệm đi." "Được." Nghe vậy, Sở Mượt nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức năng không còn bảo lưu, chậm rãi đứng người lên búng tay một cái, trong khoảnh khắc đầy trời tiền giấy phi dương, một cố làm người ta sợ hãi cảm giác quỷ dị bao phủ toàn trường. Hắc bạch vô thường trên tay xiềng xích còn giống như rắn độc thoát ra, trong chớp mắt ngay tại 12 hai chuôi chạm tiên phi đao quỷ tích bay bên trên hình thành một đạo kín không kẽ hở màu đen bỗng tượng. Lẽ cách, chói hai tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, giả tránh sáng sắc mặt biến hóa, phát hiện mình chạm tiên phi đao căn bản là không có cách chặn đứt hắc bạch vô thường xiềng sát. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lại không ra tay, ta hai anh em trực tiếp rút lui. Hắn lớn tiếng hô to. Đồng thời lần nữa thôi động ngự vật chi thuật, ý đồ từ cái khác góc độ tiến công. Ẩm. Vừa dứt lời, chỉ thấy bao xương khía cạnh vách tường trong nháy mắt bị văng ra một cái độc lớn. Ngay sau đó, một cái hỏa cầu thật lớn đối diện đột vào. Ta fff, ngã Phật Từ bi. Mập mạp thấy trận cả mắt lên, lúc đầu cái kia đẩy trời tiền giấy liền có không ít rơi vào món ăn nóng bên trên, bây giờ còn tới một cái đại hỏa cầu, cơm này còn có để hay không cho người ăn. Hắn lúc này đại thủ vung mạnh lên, trên cánh tay hiện ra sắt thép chi sắc, giống như là đuổi rồi giống như đem cái kia lại hỏa cầu quăng trở về, thùng thùng hổ hổ nói, đi đi đi các ngươi muốn đánh liền đánh, đừng dày xéo tiểu tăng cái này nhất đại bữa ăn thức ăn ngon a một bên trình linh lung lấy tay che mặt trong lòng tự nhủ đều lúc này ngươi làm sao còn có tâm tình dùng bữa a thế mà đem tay không đem ta càn hỏa đánh trở về ngươi hỏa thượng này ngược lại là có chút bản lãnh đang khi nói chuyện một cái trên vai chọn hai cái vỏ rượu trần chuồng nam tử đi đến đồng thời trong tay còn vuốt vuốt một cái ngân sắc cái bật lửa khẽ miệng cười nhẹ nhìn xem đám người càn hỏa ngươi là hỏa tử tông trình linh lung vi vi như mày hoàng bân ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế nôn nôn nóng nóng đúng đấy chúng ta đều cùng lão bản nói xong, nơi này làm hỏng đồ vật đều muốn gấp mười bồi thường. lại nói nơi này tại sao có thể có linh dị của người? chúng ta đều là muốn đi Long Hổ Sơn tham gia Ra La Thiên Đại Tiếu, cánh cửa kia Chi Địa không là không cho phép Ngự Quỷ giả đạp tiến một bước sao? thanh âm liên tiếp, từ chân chuồn phía sau nam tử, lại là bảy tám đạo nhân ảnh xuất hiện. a, Trình Linh Lung, ngươi làm sao tại cái này? lúc này, một cái trên cánh tay cuốn lấy Ngân Sả Nữ Sinh sắc mặt vui mừng, cười đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi đến Long Hổ Sơn đây. nguyên lai like ngươi đi theo Trương Thần bên người a, ngươi biết ta? Nghe được có người gọi thẳng tên của mình, Trương Thần quay đầu nhìn lại. Ngươi tại Thiên Giang chấn sắc vạn quỷ sự tích mọi người đều biết, chúng ta tự nhiên là nhận biết ngươi. Ngân Sả gây go nữ sinh nở nụ cười xinh đẹp. Thế thế, Trình Linh Lung mím môi một cái, giới thiệu nói, nàng là xuất Mã Ngũ Đại Tiên gia một trong, liêu ra mày liếu. Xuất Mã Tiên, Hóa đức Tông. Trương Thần khẽ miệng vi vi câu lên, trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia tên quen thuộc dần dần từ trong đầu lấp lóe mà qua. Các ngươi tụ ở chỗ này, đến cùng cần làm chuyện gì? Trương Thần đảo mắt đám người, lạnh nhạt mở miệng. La Thiên Đại tiếu khai chiến sắp đến, cùng là lần này người dự thi, chúng ta tự nhiên là nghị kỹ tốt, lanh giáo một chút, Long Hổ Sơn cao đồ bản sự. Cả người cao hơn 2 mét đại hán uổng uổng nói, đều đừng nói nhảm. Trước đem cái này ngự quỷ nha đầu đánh bại lại nói, anh em nhà họ giả ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa điều khiển mười mấy đem chạm tiên phi đao, hóa thành từng đạo mau lẹ la quang, không ngừng hướng hắc bạch vô thưởng tới gần mà đi. Hồng Vân, một tiếng, trên tay máy đánh chữ phát ra một đạo thanh thú thanh, sau đó nhắm ngay sở nguyện, khẽ cười nói, người không có phận sự sát thực không nên đánh nhau, chúng ta hào hứng, một bên đợi đi thôi. Hô. Hắn đột nhiên thổi ra một hơi. Sau một khắc, cái bật lửa phía trên hơi rung nhẹ ngọn lửa đột nhiên đại tác, hóa thành một đạo to dài hỏa long, hướng phía Sở Nguyệt thẳng đến mà đi. Chương 158. Địa phủ Phan Quan. Đám người chi nộ. Chương 158. Địa phủ Phan Quan. Đám người chi nộ. Cực nóng nhiệt độ cao trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bạo xương. Mắt thấy cái kia đạo hình rồng hỏa diễm sắp đánh út về phía Sở Nguyệt phía sau lưng. Bang. Dao minh ra khỏi vỏ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tống Nghị cắn răng, đột nhiên rút ra, giết quỷ đao, phun trào quỷ lực bao trùm ở phía trên thung hăng đánh rất tại hỏa diễm bên trên. Vành chỉ một thoáng, lửa quang đại tác, hình dòng hỏa diễm rất khó, nhưng không có cứ thế biến mất, ngược lại nổ tung, cháy hừng hùng sóng lửa lập tức đẩy ra, đón tống nghị đập vào mặt. Cẩn thận, Sở Nguyệt đại mi cao lại, tiêm non tay phải vung lên, lại là một đạo xển xẹt như mực quỷ khí mãnh liệt mà ra. Trong khoảnh khắc, cái kia quỷ khí hóa thành một đạo thẳng tắp thân ảnh, hiện hiện tại tống nghị trước người, giống như một tòa ngật đứng không ngã đại sơn, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia khoáy động sóng lửa đám người nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp tôn này thân ảnh hất lên trường bào màu đỏ sớm phía trên có theo kim sắc đường vân cùng thần bí phụ chú khuôn mặt trang trọng mà nghiêm túc một đôi tròng mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang nồng đậm âm sát chi khí từ nó quanh thân tiêu tán mà ra nó tay trái chấp sinh tử bộ tay phải cầm câu hồn bút mà không thay đổi nhìn xem đám người phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thể thiện ác cùng thật giả địa phủ phán quan đám người giật mình bọn hắn có thể từ nơi này phán quan trên thần cảm nhận được gió so hắc bạch vô thưởng càng thêm sôi trào mãnh liệt quỷ lực mới linh ngôi triệu hóa vật đây chính là sở nguyện tấn thăng cấp bê ngựa quỷ giả sau nắm giữ năng lực mới đi trương thần suy nghĩ lấp lóe Hắn ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao tôn này phán quan có lẽ đối người bên ngoài mà nói mười phần khó giải quyết, nhưng hắn thấy, cũng chính là một đạo trưởng tâm lôi sự tình. A ngược lại là có chút ý tứ, lại có thể triệu hoán địa phủ âm thần. Ngươi liền không sợ khinh nhổn thần mình sao? Hồng Bân cười lạnh hoạt động một chút gân cốt, ung dung mở miệng. Nghe vậy, Sở Nguyệt Lệnh nói tương đối, không nói gì. Các người đám người này đơn giản khinh người quá đáng. Một bên, Tống Nghị sắc mặt tái xanh, từ trong ngực móc ra một sắc phụ lục, không ngừng gia tại, giết quỷ đao, mặt ngoài, vẻn vẹn, vẹn mây tức. Một cỗ bên ngông nguyên khí bay lên, cùng Giết quỷ đao, bản thân quỷ lực đan vào một chỗ, làm uy lực của nó càng tăng lên. Phù lục, các ngươi linh dị cục người thế mà cũng có thể vận dụng phù lục. Hồng bân sau lưng, một cái mang theo mắt kiến gọc vàng, hào hoa phong nhã nam tử nhũ mệ mở miệng đang khi nói chuyện, hắn tay phải hướng phía trước vỗ, ba tấm ố vàng lá bùa hình không mà ra, bay xuống tại bao xương bốn phía, đảo mắt hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới. Cái kia lượn lờ tại trong lòng mọi người âm trầm cảm giác chợt hạ xuống đầy trời phiêu linh tiền giấy cũng dần dần hóa thành cho tàn tán đi. Thấy thế, thế mặt mạm cảm kích nhìn người kia một mắt, tiếp tục cơi lấy búa, đối lên trước mặt một bàn lớn món ăn nóng ăn như gió cuốn. Kết giới này rất hiển nhiên có thể áp chế quỷ khí. Tống Nghị hai mắt nhíu lại, quay người một đao liền bổ vào kết giới kia màn sáng phía trên. Minh lượng tiếng kim loại và chạm văng lên. cái kia mắt kiếm gọng vàng nam mỉm cười, vị gọng kiếm nói ra, ta tỏa linh pháp trận cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể phá. một đao không được, vậy liền một trăm đao. Tống Nghị ngữ khí lanh đạm, nhắm ngay màn sáng chính là một trận điên cuồng thu phát. Cùng lúc đó, Hồng Bân xuất thủ lần nữa, trong tay hắn cái bật lửa dâng lên một đám ngọn lửa, bị hắn chuyển tới đầu ngón tay, lập tức hít sâu một hơi, đại lượng nguyên khí ngưng tụ, theo hắn dùng sức tuổi, đột nhiên hóa thành một viên hỏa diễm sóng biển. Cẩn thận đây là hỏa đức tông, khôn hỏa chi thuật. chính linh lung lên tiếng nhắc nhở. sau một khắc địa phủ phán quan bước lên trước một bước, cầm trong tay câu hồn bút trùng điệp vung lên, nồng đậm đen nhánh quỷ khí đồng dạng hóa thành khí sóng, khuấy động mà ra. ầm ầm, cả hai va chạm, thứ bao xương bên trong nổ vang chói thai hồi âm. ai nha lão thiên gia của ta, Mập mạp thấy tình thế không đúng, vội vàng triển khai phật môn kim trùng cháo, đem bàn nan bao phủ ở bên trong, tránh cho bị tác động đến. một bên khác, hắc bạch vô thưởng cùng anh em nhà họ giả đánh đến khó bỏ khó phân, câu hồn tắc cùng chạm tiên phi đao ở giữa không trùng kịch liệt đụng nhau, không ai nhường ai. Mỗi lần anh em nhà họ Giả muốn đánh lén Sở Nguyệt, nhưng đều bị Hắc Bạch Vô Thường khốc tang đồng cho cả lại. Đáng chết. Nha đầu này làm sao khó chơi như vậy? Giả tránh Du trên mặt mười phần không dễ nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù Sở Nguyệt hai mặt thủ địch, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nàng thành thạo điêu luyện, nhất tâm nhị dụng đồng thời, thế mà còn có nhàn tâm thay chính tại công kích kết giới tống nghị ngăn cản cái kia mắt kiếm gọng vàng nam phụ thuật. Bất quá, nàng cũng đã nhìn ra. So sánh với Trương Thần vậy hạt đậu giống như vận dụng vu lục, mắt kiếm gọng vàng nam tựa như cái keo kiệt hán, mỗi một tấm đùa chú đều dùng đến cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hư hại đồng dạng mẫu chốt hắn những đuổi chú kia công hiệu cũng không mạnh, về phần giống bảo bối đồng dạng che giấu sao? sở Nguyệt trong lòng thoáng qua một kia hồng nghi, phải biết, thiên giang linh dị cục nữ quỷ giả nhóm đều từ trương thần nơi đó mua thật dày nhất đại sấp phù lục, tại bọn hắn nhận biết ở trong, phù lục chính là một trăm khối một trương tiêu hao phẩm, dùng hết bên trên lăng vân hiên tiếp tục mua sắm là được, làm sao đến mức làm cho cùng thân gia tính mệnh giống như, nhưng mà bọn hắn không biết là đối với có được bát kỳ kỹ thông thiên lục trương thần mà nói, vẽ bữa liền cùng uống nước như vậy nhẹ nhõm. Nhưng đối với các phái tu hành phụ lục chi thuật dị nhân tới nói, mỗi một chương chế tạo ra lá bùa đều đầy đủ chân quý. Cái này không chỉ có cùng bọn hắn thực lực bản thân cùng một nhịp trợ, mà thể hiện ra phụ thuật chi thuật cảnh giới. Bất luận cái gì một chương có thể chống cự cấp hạ tà ma phụ lục, tại các môn các phái đều sẽ bị coi là trí bảo, nó giá trị cũng liền so chân phái pháp bảo phải kém hơn một chút, sẽ không tùy tiện sử dụng. Mà những cái kia có thể nắm viết ra chống cự quỷ vương tập kích phụ lục phù thuật tông sư, đặt ở các môn các phái, đều tuyệt đối là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Trương Thần thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, Sở Nguyệt không thể nào biết được. Nhưng nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trương Thần thôi động, thông thiên lục, Nam viết ra mấy vạn tấm ngũ lôi phủ bao trùm cả tòa thiên giang linh dị cụ. Chỉ bằng vào điểm này, trước mắt cái này mắt kiếng gọng vàng Nam liền cùng Trương Thần không có chút nào khả năng so sánh. Nếu như nói yếu là một loại nguyên tội, cái kia trước mắt bọn này dị nhân đơn giản chính là tội phạm ngọc trời. Sở Nguyệt hiện ở trong lòng mười phân nghi hoặc, nếu như đám người này chính là khóa mới các môn các phái nhân tài kế xuất, cái kia Long Hổ Sơn là thiên đại tiêu còn có cử hành đi xuống ý nghĩa sao? Hào nói không khoa trương căn bản không cần trương thần xuất thủ, vẹn vẹn hắn luyện chế ra tới, bách luyện thần cơ, nó bên trong một cái, đều đủ để nhẹ nhõm nghiền ép trước mắt tất cả mọi người. nghĩ tới đây, sở Nguyệt không khỏi khẽ lắc đầu. thấy cảnh này đang ngồi mọi người đều là sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ lầm sở Nguyệt đây là đang xem thường bọn hắn, trong lòng một cố vô danh lửa lập tức thản nhiên dâng lên. Người đang xem thường ai? hồng bân sắc mặt nặng nề, hơi vung tay, ngó tay giữa nhọn cái kia một đám ngọn lửa dập tắt, lập tức buông xuống trên vai khiêng hai cái vỏ rượu. để nguyên nếm thử ta hỏa đúc tông thông tí kim cương, lợi hại. hồng bân quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên tại chỗ đẹp mạnh, trung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, không khí phản phất bị lực lượng vô hình nóng lửa, từng tia lửa bắt đầu ở quanh người hắn bốc lên.